phương kỳ mại thuận miệng đáp được chờ khi ta tới ta sẽ cùng ngươi người cả thôn ở trên b à n ăn đồng thời muốn ngươi liệu giai lệ cam chương hai trăm bảy mươi nhà ngươi đại thần làm sao còn chưa tới liệu giai lệ há h ố c mộn người này quả thực chính là i n o s a t h é p bê tông hợp kim ti tan trực nam hừ liệu giai lệ g dẫm dày cao gót bước nhanh đi vào lớp học tạ khoa hoàng cùng mặt khác một người trung niên chính nói ngày hôm qua phương kỳ mại ở trong lớp biểu hiện xuất sắc hoàn toàn không giống như là một cái sinh viên đại học năm nhất mới học cao mấy dáng vẻ mặt khác người trung niên t i ế nói Ồ. các n g ư ơ i phú đán thật đúng là nhân tài đông đúc vậy ta cố gắng nhận thức một hồi phương kỳ mại đi tới tạ khoa hoàng nói đến phương kỳ mại ta vì ngươi giới thiệu một chút vị này chính là tân hải đại học giáo sư liêu minh ngươi tốt phương kỳ mại nói rằng liêu minh gật gật đầu ngươi tốt tạ khoa hoàng nói phương kỳ mại ngươi có thể nói một chút ngươi cao đếm tới cái gì trình độ sao phương kỳ mại nhìn đồng hồ lần sau lại nói tạ khoa hoàng liêu minh hai vị giáo sư g ầ n ngừơi như thế không cho mặt mũi sao tạ khoa hoàng nói ngươi không có thời gian các nàng muốn lên khóa liêu minh hỏi cái nào ban tài chính kinh tế học viện cao mấy giảng bài đúng liêu minh nói đúng dịp chính là t a khóa đừng có g ớp. liêu minh đánh giá phương kỳ mại ngươi đến từ nơi nào năm nay thi đại học thì b à o nhiều phân phương kỳ mại đáp ngạ tỉnh bảy trăm sáu mươi mắt điểm thêm mười điểm phương kỳ mại gật g ủ khá lắm hai tên giáo sư đối diện một ánh mắt các ngươi tạ giáo sư đem ngươi thổi phồng đến mức ta đều nhanh không tin tưởng nhưng ngươi này tháng bảy năm sáu không phút bản lĩnh thật là không nhỏ liêu minh khẽ m ỉ m cười nói không biết ngươi có hứng thú hay không cho học sinh của ta trên một bài giảng phương kỳ mại xứng sở không phải chứ giáo sư dĩ nhiên muốn để cho mình mà nói khóa mặc dù là giáo sinh viên đại học năm nhất cao mấy một điểm áp lực cũng không có nhưng mình chỉ là đến tạm đồ tạ khoa hoàng cũng n g à người n mặc dù hắn vẹn vẹn từ một đạo đề liền có thể nhìn ra phương kỳ mại cao mấy bản lĩnh thâm hậu nhưng hắn vẫn là nói rằng liêu giáo sư như vậy không ổn đâu tuy rằng ngươi là người thuộc về can đảm cẩn trọng yêu thích đổi mới không theo xáo lộ ra bài loại hình có thể này cũng dù sao lời à các n g ư nói tạ khoa hoàng liền sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn liền bắt đầu từ bây giờ mãi cho đến sang năm vừa vặn là đại học năm hai có thể dự thi liêu nói do nói chúng ta phải linh hoạt dạy học không muốn quá câu nghệ với truyền thống dạy học hình thức ta xem liền để ngươi vị này bảo bối đến cho các học sinh của ta trên đệ nhất đường cao số khóa ngươi cùng ta có thể bàn t í n h sẽ không có vấn đề gì phương kỳ mại em bảo bối là cái gì quỷ tạ khoa hoàng nói được phương kỳ mại xem ngươi có nắm chắc hay không phương kỳ mại đáp có thể có điều ta có một điều kiện điều kiện gì ngươi khóa ta không đi lên chuyện này sau đó ngươi giúp ta cùng v ụ đạo viên phản ứng ta trốn học nghiêm trọng không thích hợp làm lớp trưởng để hắn đem ta rút lui tạ khoa hoàng một mặt choáng ngươi không lên tạ khóa là bởi vì không muốn làm tiểu đội trưởng l i ê u minh n ở nụ cười vị bạn học này ngươi lo dịp có chút không tầm thường à l ờ i nói làm lớp trưởng sao rồi mới vừa phương kỳ mại lại thu được vương tử đinh muốn các tiểu đội trưởng mở hội thông báo phương kỳ mại đáp ta không thích bị người quảng trường trái phải thời gian ta có thể giúp ngươi tặng lại nhưng phụ đạo viên gặp làm sao quyết định không phải ta có thể nói toán tuy rằng hắn là ta cháu ngoại tạ khoa hoằng nói tiếp cho tới có tới hay không nghe ta khóa đây là sự tự do của ngươi nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đến chúng ta vẫn ở xem xét sang năm sinh viên đại học toán học thi đua trọng điểm bồi d ự ỡ ứng cử viên ta cho rằng ngươi sẽ là người được chọn tốt nhất sinh viên đại học toán học thi đua ta sẽ cân nhắc tham gia l i ê n như vậy hai bên đạt thành rồi thỏa thuận lúc này trung vào học đã vang lên tân hải đại học kinh tế học viện sáu cái ban học sinh cơ bản đến đông đủ đây là bọn hắn học viện lần thứ nhất trên cao mấy tạ khoa hoàng cùng liêu minh thì lại từ hậu môn tiến vào ngồi xuống đây hứng thú mà chuẩn bị bảng t í n h này đường hóa cái này trong phòng học tiêu bích tuyết cũng ở bên trong nàng con ở nhìn xung quanh p ư ơ n g kỳ mãi bóng người tiểu tuyết ngươi không phải nói nhà ngươi đại thần muốn đi qua sao đúng nha hắn ở đâu còn chờ gặp mặt một lần đây tiêu bích tuyết hướng ra phía ngoài nhìn một chút khả năng đến chậm một chút đi đã đi học lời nói vậy chỉ có thể để phương kỳ mại chờ nếu như hắn muốn đi vào nghe cũng được thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm như thế sau đó tiêu bích tuyết cho phương kỳ mại phát ra cái n g i chát ta bắt đầu đi học rồi ngươi chờ một chút nha tuy nhiên một giây sau phương kỳ mại đi vào phòng học toàn t r ư ờ n g bắt đầu táo chuyển động hoa nha chúng ta học viện còn có như vậy soái ca sao quân huấn thời điểm còn có t r ư ớ c giảng bài làm sao đều chưa từng thấy hắn cái nào ban nha ai hắn làm sao đứng ở bục giảng vị trí tiêu bích tuyết còn xem điện thoại di động chờ phương kỳ mại hồi phục bên cạnh bạn cùng phòng thái thúy vân nói rằng các ngươi mau nhìn mặt trên thật đẹp trai thật đẹp trai tiểu c a c ca nàng lôi kéo tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết lơ đã ngẩng đầu nhìn lên rồi đột nhiên mật ra hắn đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị hai mươi bên cạnh nữ sinh kích động thảo luận lên lại cao lại xoáy tiểu các ca, ca đến cùng là cái nào ban nha là các n g ư ờ i kinh tế sao mới không phải chưa từng thấy hắn hắn nếu như chúng ta chuyên nghiệp là tốt rồi vậy thì là y tờ cờ cũng không phải chúng ta y tờ cờ không cái kia phúc khí kỳ quái vậy cũng không phải chúng ta tài chính nha các nữ sinh từng cái từng cái không rời mắt nổi ngược lại không ít nam sinh lòng sinh đố kỵ sự xuất hiện của hắn quả thực là đối với toàn bộ học viện các nam sinh uy hiếp phương kỳ mại tuy nhiên đã được tạ khoa h o ả n g ba mươi năm toán học từng trải cũng nắm giữ tạ khoa hoàng dạy toán học phương pháp nhưng phương kỳ mại quyết định theo tấn phong cách của chính mình đi một hồi lâu phương kỳ mại rốt cục mở miệng chào mọi người ta tên phương kỳ mại này tiết cao số khóa do ta mà nói chuẩn bị đi học tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết kinh ngạc đến lấy người phương kỳ mại đến trường học của chúng ta cho chúng ta kinh tế học viện đi học lời này vừa nói ra toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại hắn cho chúng ta đi học nhưng là hắn xem ra còn rất trẻ a dĩ nhiên là thầy của chúng ta tất cả mọi người một mặt choáng váng ở đây choáng váng chị bên trong còn có một người vô cùng đột xuất vậy thì là mới vừa phương kỳ mại gặp phải lưu g i a lệ nàng là kinh tế học viện kinh tế hệ học sinh cũng tới nghe này tiết g i ả n g bài lưu giai lệ bồi dối ta đây là vén giáo viên của chính mình vị lao sư này dĩ nhiên là mở siêu xe mà nói khóa sớm biết không loạn quyến rũ lưu giai lệ hận không thể tìm địa phương xuyên xuống chương hai trăm bảy mươi một tân đại trong lịch sử đẹp mắt nhất lao sư liêu minh quay về tạ khoa hoàng nói rằng tạ giáo sư người vị học sinh này báo rất tốt hơn nữa nhân khí rất cao tạ khoa hoàng đáp không sai ngày hôm qua ở lớp chúng ta ta chỉ là điểm đến tên của hắn toàn bộ phòng học người đều rất kích động lúc này trạm ở trên đài phương kỳ mại đối mặt hơn hai trăm tấm khuôn mặt xa lạ không sợ chút nào hắn mở miệng nói rằng có ai đã học được hoặc là mình đã chuẩn bị bài quá cao mấy nhấc tay phương kỳ mại vừa nhìn có một nửa người đã trước đó đã học cao mấy rất tốt để xuống đi phương kỳ mại lại hỏi cái kêu mọi người cảm thấy cao mấy khó sao khó tất cả mọi người chăm miệng một lời như vậy có người có thể nói một chút học cao mấy có ý nghĩa gì sao có người đáp rèn luyện tư duy phương kỳ mại gật cù không sai càng quan trọng cao mấy con là một môn cơ sở trường trình học học giỏi cao mấy mới có thể đem nó rộng rãi ứng dụng đến hắn trường trình học cùng với trong cuộc sống đi như vậy có ai biết cụ thể làm sao ứng dụng phương kỳ mại quét một vòng không ai n h ấ c tay phương kỳ mại nói rằng thay cái vấn đề ở một cái trong phòng học cái nào vị trí xem bảng đèn thị giác là tốt nhất nếu như nói thị giác lời nói nên trung gian đi trung gian sang bên dựa t r ư ớ c ở phía sau cũng không tốt khẳng định là trung gian đáp án rất nhanh sẽ đi ra phương kỳ mại hỏi như vậy làm sao chứng minh trung gian thị giác tốt nhất ai chuyện này n à y không phải dựa vào trực giác liền có thể phán đoán ra được sự t ì n h sao tại sao muốn chứng minh tất cả mọi người đều không hiểu phương kỳ mại nói rằng cao mấy thực cũng chỉ có hai loại đề hình một thiểu minh năm nay năm tuổi chứng minh tiểu rõ ràng năm sáu tuổi hai thiểu minh năm nay năm tuổi chứng minh trái đất chất lượng hiện tại chúng ta thảo luận chính là loại thứ nhất như vậy có một số việc chúng ta từ trực quan trên liền có thể phán đoán ra được tại sao còn cần biểu đạt ai có thể tới nói nói tất cả mọi người đ ă m chiêu thế nhưng không ai lái khẩu lưu giai lệ người tới nói, nói. đến từ lưu giai lệ choáng vắng trị hai mươi lưu giai lệ bỗng nhiên mần ra chính mình lại bị điểm danh nàng n ơ m n ớ p lo sợ địa đứng lên phương lão sư ta ta ta ta ta không biết ngồi phương kỳ mại nói tiếp nguyên nhân có rất nhiều bởi vì chúng ta học chính là toán học mà không phải toán học sử ở các ngươi không biết toán học trong lịch sử có những người tiền nhân đi qua chặt đầu đường vì lẽ đó liền không biết tại sao hiện tại toán học muốn như thế đi tỉ như hiện tại vi phân và tích phân chính là lần thứ hai toán học nguy cơ sau khi thành quả Thu hồ không phương ả i giác, có sáng tỏ logic phát tác, có thể chứng minh viễn là đúng, không thể bị chứng minh liền không chiếm sở sáng hữu định phù hợp pháp thể chứng vĩnh không thể chứng không đều đúng, đ bị lý là trực tỏ tác, có có ợ c Trực giác logic thừa tùy theo từng tác là phổ biến tồn tại. nhận. nhưng pháp phổ h người, biến ư là kỳ mại ở phía trên nói t ạ khoa hoàng cùng liêu minh đối diện một ánh mắt là một tên sinh viên đại học năm nhất xem ra phương kỳ mại s á t thực h i ể u được rất nhiều tiêu bích tuyết mới vừa còn đang lo lắng mại thần cũng chỉ là một tên đại một mới học cao mấy học sinh sao có biện pháp gì cho đại gia giảng bài hiện tại chân tâm cảm thấy thôi mại thần thật là lợi hại đối xử các học sinh vấn đề ưng dung như thường còn vô cùng có sức thuyết phục thời khắc này nàng phảng phất trở lại trung học phổ thông lớp học phương kỳ m ạ i nói rằng mới học cao mấy người gặp đưa ra ba cái vấn đề này còn dùng chứng a chuyện này làm sao chứng a còn có thể như thế chứng a phía dưới chúng ta hay dùng toán học sức mạnh để chứng minh tới xem một chút chứng minh như thế nào tại sao phòng học vị trí giữa thị giác tốt nhất phương kỳ m ạ i cầm lấy phân viết ở trên bảng đen vẽ thiết học sinh dê cự bảng đen ít m coi trên bảng đen phía dưới duyên ngưỡng góc chia ra làm cùng do giả thiết biết t ặ n a ít t ặ n bít vì lẽ đó tan tàn tàn một tàn thắng a bờ ít phương kỳ mại ở trên bảng đen một bên viết một bên giàn giải vì lẽ đó làm mà chỉ làm ít dấu khai căn a b lúc tan to lớn nhất do đó thị giác to lớn nhất từ kết quả chúng ta có thể thấy được tốt nhất chỗ ngồi cũng không ở mặt trước cũng không ở phía sau cùng ngồi đến quá xa hoặc quá gần cũng đều sẽ ảnh hưởng chúng ta thị giác trung gian khu vực thị giác tốt nhất nay phù hợp chúng ta tình huống thực tế phương kỳ mại vẽ một vòng tròn cái này chính là mô phỏng ứng dụng tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ tiêu bích tuyết cái thứ nhất vô tay người khác cũng dồn dập vô tay Còn có ta h như thế chứng ể Tuy rằng nhìn ra nhìn khoa ô n nhưng g giác phải phát hiểu, thế nhưng cảm giác kích cảm rồi ta đối với rất ta c a mấy lạc thú. t hoàng i tại không thể chờ đợi ệ n không nữa nghĩ thông thể bắt chờ học. được ca ca đầu cùng, cùng liêu minh cũng gật đầu tán thưởng tiêu bích tuyết vội vàng cầm điện thoại di động lên thu video nàng muốn chia sẻ cho nguyễn manh các nàng xem sau đó phương kỳ mại dùng ma trận đến cho đại gia giảng giải nhân khẩu lưu động vấn đề người phía dưới tuy rằng không ít người nghe không hiểu nhưng nghe xong sau đó càng là làm nổi lên bọn họ đối với cao mấy muốn biết mới bắt đầu tiếng chất vấn lặng lẽ biến mất rồi phương kỳ mại nói rằng mới vừa hai đạo đề suy luận quá trình xem h i ể u nhấp tay toàn trường một mảnh yên lặng nghe không hiểu bình thường phương kỳ mại lại hỏi như vậy muốn cố gắng học cao mấy nhấp tay xoạt, xoạt xoạt xoạt ba toàn bộ phòng học người đều giơ tay lên phương kỳ mại ra hiệu đại gia thả tay xuống rất tốt liêu minh vui mừng địa gật g ủ một tên nữ sinh giơ tay lên xin hỏi phương lao sư cao mấy có cái gì kỹ xảo sao, sao ta t ừ nghỉ h ẹ liền bắt đầu tự học cao mấy nhưng học được cũng không ra sao phương kỳ m ạ i đáp trước tiên đem dòng suy nghĩ làm rõ làm rõ sau đó liền có thể càng tốt mà điều động nó phương lão sư ngươi có thể làm một ví dụ sao thì như một nguyên hợp lại hàm số cầu đạo phương kỳ m ạ i suy tư một chút đ á p lại như thiên đột nhiên nhiệt lúc thức dậy ngươi muốn cởi áo nhưng thoát đến thế nào thích hợp đây từng cái từng cái thoát thoát đến không nóng mới thôi hợp lại hàm số cũng như thế một tầng một tầng cầu đạo m ạ i đến tận bên trong hàm số đạo mấy có công thức liền xong rồi ai chuyện này ha ha diệu a cảm tạ phương lão sư xếp sau một tên nam sinh đứng lên tới hỏi phương lão sư lệnh đạo hàm số lại lý giải ra sao đây phương kỳ mại suy nghĩ một chút khi ngươi yêu thích một người thời điểm hắn nhất cử nhất động một điểm biến động ngươi đều nhìn ở trong mắt lúc này người khác tất cả đều biến thành hàm số hắn mới là duy nhất lượng biến đổi ngươi chỉ vì hắn k h u y ê n đạo như vậy yêu c h u ộ n g s ư n g là lệnh đạo nếu như hắn đối với ngươi thờ ơ không động lòng cũng xin ngươi không muốn bởi vậy một tiền nếu hắn đem ngươi xem thành hàng số vậy ngươi cũng đem hắn coi như hàng số được rồi tìm tới đối với người lẫn nhau khuynh đảo mới có ý nghĩa ha ha ha ha tất cả mọi người cười ra tiếng một cái l ệ c h đạo hàm số dòng suy nghĩ giảng giải đều có thể nói đến nam nữ đối với tình yêu thái độ cùng quan hệ thời khắc này mọi người đối với l ệ c h đạo hàm số có một loại đặc thù nhận thức phương kỳ mại nói bổ sung mọi người xem ngươi ba ba ra ra cùng ra ra ba ba là cùng một người thế nhưng ngươi mụ mụ bà nội cùng mãi mãi mụ mụ cũng không phải cùng một người nay cũng là bởi vì hai lần lệnh đạo trình tự không ảnh hưởng kết quả tiền đề là đạo mấy ở khu liên tục ha ha ha phương láo sư quá tuyệt ta con mẹ nó trực tiếp phục sát đất người lao sư này ta yêu tiếp đó phương kỳ mại còn dùng gửi tiền gửi ngân hàng vẫn là tồn ngạch c h ố n g bảo để giải thích hàm số bên trong trọng y ế u cực hạ n khái niệm dùng lái xe vì sao lại va cây để giải thích phương hướng đạo mấy nghe được tất cả mọi người say sương ngon lành mỗi một người đều trước tiên đem những này ghi chép xuống sau đó tuyệt đối có thể dùng tới tạ khoa hoàng cùng liêu minh than thở không ớ t tiết học thứ nhất tạ u y r ằ giáo không phải dựa theo g i tài trình tự đến. n học học sư ngươi vị học sinh này đúng là khối bảo tiêu bích tuyết đem video phát đến năm trong đám người nói ra các ngươi khả năng thông tin mại thần ở cho chúng ta đi học mấy phút sau lục tục thu được đại gia hồi phục hoàng giai giật trời ạ Mại thần chương hai trăm bảy mươi hai ta là phú đán sinh viên đại học năm nhất liên tiếp hai khúc hóa phương kỳ mại tuy rằng vẫn không có chính thức nói giáo tài nội dung nhưng đã thành công làm nổi lên tất cả mọi người đối với cao mấy nhiệt tình thay đổi cao mấy cái k i a khô khan khó hiểu hình tượng vừa bắt đầu tạ khoa h o ả n g cùng liêu minh bao nhiêu còn cảm thấy thôi để phương kỳ mại giảng bài có một tia tiêm mạo hiểm hiện tại đến xem phương kỳ mại này đường khóa nói được rất tốt rất nhiều tri thức hắn đều có chính mình độc đáo kiến giải sau đó dùng hài hước hình thức biểu hiện ra sâu s ắ c thêm các bạn học lý giải này chứng minh hắn đối với cao mấy đã có rất sâu nhận thức đại gia nghe được say sưa ngon lành đồng thời không ngừng bị phương kỳ mại khôi hài giảng bài phương thức chọc phát cười một lần lại một lần lúc này tiếng trung tan học vang lên phương kỳ mại nói rằng được rồi các vị bài học hôm nay liền lên đến nơi này sau khi trở về kết hợp ta ngày hôm nay nói nội dung đại gia lại cẩn thận chuẩn bị bài giới ca mấy a nhanh như vậy liền xuống khóa ta còn không nghe được tận h ứ n g đây phương lão sư ngươi văn phòng ở nơi nào chúng ta sau đó không hiểu muốn đi hỏi một chút ngươi phương kỳ mại đáp ta không văn phòng ngươi không văn phòng h ừ m phương kỳ mại gật gù đúng nói chính xác ta không phải các ngươi lão sư a vậy ngươi là phương kỳ mại đáp ta còn là một học sinh học trường sao không phải ta đại học năm một mọi người tất cả mọi người một mặt t r ò n váng hát cùng đại một bạn học đến cho chúng ta trên cao mấy ai chuyện này nếu như là lớp lớn học trưởng đến cho chúng ta đi học còn có thể hiểu được hắn dĩ nhiên mới đại một sinh viên đại học năm nhất đi học vẫn chưa tới một cái l y bái hắn nhiều nhất cũng là trải qua một lần cao mấy liền đến cho chúng ta g i ả n g bài a hắn đến cùng là ai vậy lại có người hỏi vậy ngươi là cái nào chuyên nghiệp đây cao mấy lợi hại như vậy là ngành toán học chứ phương kỳ mãi đáp ta kinh tế học viện hả đại gia ngần người chúng ta không phải là kinh tế học viện sao ta chính là kinh tế ban ta làm sao chưa từng thấy ngươi phương kỳ mãi nói ta không phải trường học các ngươi vậy ngươi là phú đán phương kỳ mãi bình tĩnh địa đáp tất cả mọi người trận to hai mắt phú đán đại học phú đán như thế ưu tú sao đại cung học đến dạy chúng ta khóa cùng sinh viên đại học năm nhất vì sao ngươi như thế cường vô địch lại có một người nói rằng mặc kệ là hơn mặc kệ cái nào trường học chỉ cần có thể dạy chúng ta tri thức chính là chúng ta lão sư đúng vậy phương lão sư nói thật hay tốt chờ mong giới tiết phương lão sư khóa nói thật hay liêu minh nói xong cùng tạ khoa hoàng cùng đi đến bục giảng các bạn học tự giới thiệu mình một chút ta tên liêu minh là các ngươi học viện giáo cao mấy giáo sư ngày hôm nay đ ể vị này phương kỳ mại bạn học đến cho đại gia giảng bài nói được quả thật không tệ nhưng cũng chỉ là này một tiết học t i ế p đó để cho ta tiếp tục giảng bài đương nhiên tương lai còn có cơ hội lời nói các ngươi phương lão sư cũng sẽ đến cho đại gia giảng bài k e n ngươi bị giáo sư liêu minh điểm danh mở khóa năng lực sinh viên đại học toán học thi đua giải để kỹ xảo nắm giữ À, được rồi có điều ta vẫn là rất chờ mong phương lão sư khóa hơn nữa phương lão sư rất đẹp mắt đi học tất hưởng thụ bên sân tiếp n ú i thanh không ngừng thở dài liên tục lại có người hỏi phương lão sư vì sao lại đến chúng ta nơi này giáo khóa đây liêu minh liếc mắt nhìn phương kỳ mại sau đó quay về mọi người nói bởi vì hắn không muốn làm tiểu đội trưởng mọi người liêu minh xoay người cùng phương kỳ mại nắm tay rất đặc sắc một lần giảng bài cảm tạ phương kỳ mại mỉm cười ra hiệu tạ khoa h o à n g vỗ vỗ phương kỳ mại vai rất tốt phương kỳ mại cũng vỗ trở lại lại cho tạ khoa h o à n g một cái tắt phấn viết thất vọng k h ắ c k h ắ c một tắt này cường độ hơi lớn tạ khoa h o à n g đều bị phấn viết thất vọng bị sặc liêu minh nói cực khổ rồi đúng rồi n g ư ơ i n nguyên bản đến chúng ta phòng học là có chuyện gì không ta nắm một thứ cho người nào đó liêu minh nói mời theo ý phương kỳ mại đi xuống hướng về chỗ ngồi đi đến lúc này đã là tan học thời gian nhưng vẫn chưa có người nào rời đi ánh mắt của mọi người đều đi theo phương kỳ mại di động mọi người đều rất tò mò phương lão sư nói người nào đó là ai là nam sinh vẫn là nữ sinh phương kỳ mại bước chân từng bước từng bước mà đi quá khứ nửa bên trái bạn học dồn dập nhìn lại bên phải bạn học không khỏi có chút sốt sắng bị đi ngang qua người tiếp tục theo phương kỳ mại di động tầm mắt hắn đến rồi phương lão sư hướng chúng ta đi tới hắn là tới tìm chúng ta sao hắn nhìn chúng ta đây thật sốt sắng tiêu bích tuyết bạn cùng phòng thái thúy vân mọi người hết sức kích động mà tiêu bích tuyết trước hai hàng ngồi chính là lưu g i a lệ lưu giai lệ ánh mắt bắt đầu phập phù lên tim cũng nhảy lên đến cúng họng hắn sẽ không là đến giáo dục ta chứ t ặ n g đồ đưa ta lên đường còn tạm được phương lão sư ta biết sai rồi sau đó không dám loạn quyến rũ người phương kỳ mại đi ngang qua lưu giai lệ tiếp tục hướng về tiêu bích tuyết đi đến lưu giai lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thái thúy vân đẩy một cái tiêu bích tuyết nói tiểu tuyết hắn sẽ không là đến tìm được ngươi rồi chứ phương kỳ mại ở tiêu bích tuyết này một loạt ngừng lại bước chân này một loạt nữ sinh đều sôi vật lên theo phương kỳ mại ánh mắt đại gia khoa chặt tiêu bích tuyết hoa nha hóa ra là tìm đến chúng ta đoàn bí thư tri bộ nha là hoa khôi nha đã sớm nên nghĩ đến tiêu bích tuyết mau mau đứng lên nàng bạn bè cùng phòng trận to hai mắt hắn sẽ không chính là tiểu tuyết nói vị kia đại thần chứ vị kia dùng máy không người lái đưa xa hoa bữa ăn khuya đ ạ i thần hắn dĩ nhiên lên cho t a khóa phương kỳ m ạ i đem một cái chứa đầy vé vào cửa túi đưa cho tiêu bích tuyết mọi người đều hết sức tò mò túi là cái gì c ả m t ặ tiêu bích tuyết lại nói bởi chưa cùng nhau ăn cơm có thể không phương kỳ mãi hỏi ngược lại buổi chiều còn có lớp sao không có phương kỳ mại hơi nhướng mày đi mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon sau đó phương kỳ mại đi rồi được tiêu bích tuyết đuổi theo sát như vậy trai tài gái sắc thật làm cho người ghen t ị lưu giai lệ bỗng nhiên rõ ràng tại sao chính mình vén bất động cái này sắt thép trực nam người ta có hoa khôi làm bạn chính mình chính là cái thằng hề bên cạnh tài chính tiểu đội trưởng mao sinh vĩ phiền muộn đến cực điểm chính mình tâm tâm niệm niệm n ữ thần mỗi lần nói mời nàng ăn cơm nàng đều từ chối hiện tại ngược lại tốt dĩ nhiên chủ động mời người ta ăn cơm hơn nữa là dùng tỉnh h cầu ngữ khí cam ta thật khó chịu ngoại trừ mao sinh vĩ không ít thầm mến người dồn dập có một loại cảm giác bị thất bại đối thủ đến từ phú đán đại học còn là một vị phi thường c h â u bỏ nhân vật sau đó đến thức thời một chút thế nhưng thật sự không cam lòng a ở tất cả mọi người nhìn kỹ hai người đi ra phòng học ta đi đến t h ả một hồi sách giáo khoa còn có ta trên tay còn có một chút đoàn bí thư tri bộ công tác b v i chưa liền muốn nộp lên ngươi khả năng đến hơi hơi chờ ta một chút hành phương kỳ mại đứng ở nữ sinh túc xá lầu dưới trong lúc nhất thời quay đầu lại xuất tràn đầy thành một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến lúc này tòa nhà này cô quản lý ký túc xá lưu anh cúc đi ngang qua nàng chú ý tới phương kỳ mại phương kỳ mại cũng chú ý tới nàng phương kỳ mại trong đầu tự động vang lên trước làm cho nàng mở cửa đối với nàng hát bài hát kia hắn không khỏi lại ngâm nga lên Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch. Ta thân thấy tâm thổi tù tóc Nhìn hoang mang. yêu ngươi, nương. ngươi, liền Gió ái cô d ngươi để mặt một cũng đã rất ưa nhìn ô i lưu anh cúc ra đầu bị anh chàng đẹp trai vẫn lên tóc gáy đều đứng lên đến rồi thật đáng ghét lần sau ngươi đối tượng về mượn mặc kệ cho ta hát bài gì ta đều sẽ không cho các ngươi mở cửa h ư một tiếng lưu anh cúc lại nói đồng hồ đeo tay không sửa được đã đủ để ta phiền mượn ngươi còn đùa g i ữ a ta tức chết ta rồi a di đồng hồ đeo tay h ỏ n g rồi đúng vậy chạy hai nhà cửa hàng đều không sửa được xem ở lưu anh cúc là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu ngày đó thả các nàng tiến vào ký túc xá phần trên phương kỳ mại nói rằng ta giút ngươi xem một chút n g ư ơ i lưu anh cúc đánh giá phương kỳ mại ngươi gặp tu đồng hồ đeo tay gặp một điểm phương kỳ mại đưa tay ra t r ư ớ c phương kỳ mại bị ngư cắt siêu biểu ca ngô loan dũng đ i ể m danh khen thưởng sửa chữa đồng hồ đeo tay kỹ thuật lúc này phát huy được tác dụng lưu anh cúc lấy ra đồng hồ đeo tay ngươi có thể đến cẩn trọng một chút đây chính là nhà ta tử quỷ kia đưa đồng hồ đeo tay của ta không thể làm hỏng rồi phương kỳ mại đáp ngươi này không đã bị ngươi làm hỏng rồi sao chân đều không đi rồi a ta ta cũng không phải cố ý có phải là xuất quá đúng rơi trên đất vậy ngươi thật là không cẩn thận lưu anh cúc có hay không thùng dụng cụ ta cần đem nó mở ra nhìn bên trong là tình huống thế nào lưu anh cúc vừa nghĩ có trước một lần lại một lần đều biết bao nhiêu lưu ít đồ hạ xuống có một cái thùng dụng cụ nói là rất đủ toàn liền đặt ở căn chứa đồ bên trong ta đi cho ngươi tìm kiếm đi theo ta liền như vậy phương kỳ mại đi vào nữ sinh nhà ký túc xá nơi này chính là căn chứa đồ ta cho ngươi tìm kiếm tìm kiếm một hồi lưu anh cúc lây ra một cái hộp sắt vừa vặn đây là trước đây học sinh không mang đi nhìn có hay không ngươi có thể dùng tới hành lưu anh cúc về đến vị trí rồi trên chờ nhìn phương kỳ mại có thể hay không sửa tốt một lát sau phương kỳ mại hỏi a di có hay không tay búa tay búa lưu anh cúc s ữ n g sờ có lưu anh cúc lấy ra một cái tay búa giao cho phương kỳ mại chỉ nghe phòng chứa bên trong truyền đến k e n k e n k e n đánh thanh tu cái đồng hồ đeo tay như thế tản nhẫn sao đến từ lưu anh cúc choáng vắng trị nam một lát sau phương kỳ mại lại hỏi a di ngươi này có cái kìm sao cái kìm không có cái k i a máy khoan điện đây lưu anh cúc suy nghĩ một chút bên trong có một cái ta lấy cho ngươi lưu anh cúc nhảy ra máy khoan điện ba phương kỳ mại đem đầu cắm x u y ê n v à o thử một hồi có thể dùng phương kỳ mại chuẩn bị ra tay lưu anh cúc vội vàng hô các ngươi biết t i ể u tử ngươi là ở tu đồng hồ đeo tay sao vâng tu cái đồng hồ đeo tay ngươi lại là cây búa lại là máy khoan điện không đến nỗi chứ đây chính là ta chân ái nhất đồng hồ đeo tay ta ngươi một máy khoan điện xuống không được vỡ thành nát bê ta phương kỳ mại nghiêm túc đáp ngươi công cụ này va li bao nhiêu năm chưa từng dùng căn bản không mở ra ta trước tiên cần phải đem nó mở ra lưu anh cúc ồ nha như vậy à cái kia vậy ngươi tiếp tục cực khổ rồi cực khổ rồi mượn máy con điện phương kỳ m ạ i đem thùng dụng cụ mở ra bên trong công cụ xác thực rất đủ toàn phương kỳ m ạ i chăm chú bắt đầu tu nổi lên đồng hồ đeo tay mở ra đồng hồ đeo tay nhìn xuống tình huống nội bộ hắn âm thầm nói vấn đề không lớn lưu anh cúc trả lại phương kỳ mãi bưng tới một ly nước cấm như thế nào có thể sửa tốt sao có thể nhìn vương kỳ mại chăm chú sửa chữa dáng vẻ lưu anh cúc không có cái giày mặc kệ có thể hay không sửa tốt đều là cái nhiệt tình t ì n h tiểu hỏa đáng ra khen không bao lâu vương kỳ mại liền đem mở ra đồng hồ đeo tay h o à n nguyên có thể a di lưu anh cúc vội vàng đi tới nàng mở to hai mắt vừa nhìn lúc dây ba châm đều ở bình thường hoạt động có thể a tiểu tử vương kỳ mại nói rằng thời gian ta đã giúp ngươi hiệu chỉnh được rồi lưu anh cúc hết sức cao hứng ngươi đây là làm thế nào đến bên ngoài trong cửa hàng sư phó đều không sửa được ngươi dĩ nhiên sửa tốt em... phương kỳ mại muốn nói lại thôi nói rồi ngươi cũng không hiểu chuyện này phương kỳ mại nói bổ sung đúng rồi ngươi đồng hồ này kiểu dáng đã phi thường già rồi nếu ngươi ma quỷ đưa cho ngươi ta kiến nghị ngươi đón lấy thu gom làm chủ được được được rõ ràng vậy ngươi thường thường làm cho người ta tu đồng hồ đeo tay phương kỳ mại một bên thu thập công cụ vừa nói cái k i a thật không có ta là lần thứ nhất tu lưu anh cúc đến từ lưu anh cúc choáng vắng trị mười sáu lưu anh cúc vui vẻ sờ sờ cái tia đồng hồ đeo tay nói vậy ngươi xem này sửa chữa phí là bao nhiêu phương kỳ mại đem thùng dụng cụ trả về chỗ cũ không cần này cái nào hành cũng không thể nhờ ngươi làm không công phương kỳ mại xoay người khoát tay á o một cái đi rồi ai nha t i ể u tử đừng cứ thế mà đi thôi à nha lưu anh cúc theo tới cầm đồng hồ đeo tay nói rằng ta này ma quỷ đồng hồ đeo tay n é m hỏng để ta rất tự trách bị ngươi sửa tốt trong lòng ta mới coi như dễ chịu một ít thế nào cũng phải cho ngươi điểm khổ cực phí tiên liên không cần phương kỳ mại dừng bước như vậy đi sau đó ba trăm linh hai tiêu bích tuyết nếu như v ậ muộn lời nói ngươi biết nên làm như thế nào chứ lưu anh cúc trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội biết ta biết ngươi yên tâm lúc này tiêu bích tuyết hạ xuống hóa nhạc trang còn thay đổi một bộ vui sướng đắt q u ầ n dài đợi lâu phương kỳ mãi hỏi bận rộn công việc xong chưa hết bận lưu anh cúc mặt mỉm cười mà nhìn tiêu bích tuyết so sánh bình thường nàng tấm kia như là ai cũng nợ nàng tiền mặt nàng mỉm cười để tiêu bích tuyết cảm giác có một tia quỷ dị phương kỳ mãi nói đi lưu anh cúc nói rằng chơi thật vui đêm nay ta ca trực chơi chậm một chút cũng không liên quan tiêu bích tuyết đi ra nhà ký túc xá phương kỳ mại hỏi hóa trang một chút nhặt trang tiêu bích tuyết nhỏ giọng đáp phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng ngươi để mặt m ộ c cũng đã rất ưa nhìn không cần làm đ i ề u thừa tiêu bích tuyết o bốn bốn o mại thần đây là khen ta mà phương kỳ mại nói rằng dẫn ngươi đi ta tân đầu tư nhà hàng tiêu bích tuyết phục hồi tinh thần lại mau mau đáp không có t ố t ta cũng có thể sau đó buổi tối đi miếu thành hoàng hay lắm miếu thành hoàng cũng là đến tân hải tất đánh thẻ cảnh điểm sớm muốn đi mại thần quả nhiên rất đáng tin tất cả đều đã an bài xong đi tới bãi đậu xe thời điểm phương kỳ mại phát hiện mình xe lại bị người vây xem người vây xem bên trong còn có tiêu bích tuyết bọn họ tiểu đội trưởng mao sinh vĩ mao sinh vĩ lập tức liền bị tiêu bích tuyết vui sướng đắt hóa trang hút lại con mắt nhưng lại vừa nhìn phương kỳ mại liền đứng ở bên cạnh hắn mao sinh vĩ đã sớm đối với phương kỳ mại gây thù hẳn tuy rằng khóa nói thật hay là thật sự nhưng trường như thế x o á i thực sự là quá làm cho người ta chán ghét gây nên chúng nam sinh công phẫn như thế xảo a đoàn bí thư chi bộ h ử n tiểu đội trưởng phương kỳ mại nhìn một chút cái tên này chính là vẫn quái dạy tiêu bích tuyết tiểu đội trưởng mao sinh vĩ tiến lên hỏi ngươi muốn đi đâu tiêu bích tuyết đáp ăn cơm ăn cái gì cơm mao sinh vĩ từ lễ quốc khánh bắt đầu trước tiêu bích tuyết đột nhiên liền trở nên có thể sử dụng một câu nói đem mình ngạc lại xe này thật là x o á i không biết là cái nào chuyên nghiệp lần thứ nhất thấy có thể mở xe này xe sang người cũng nhất định rất tuân thủ chứ bên cạnh không ít người đang thảo luận xe này xe sang chủ nhân là ai đặc biệt nữ sinh đối với chủ xe hình tượng tràn ngập ảo tưởng Mao sinh vĩ mới vừa tự c h u ố c nhục nhã lòng sinh khó chịu hắn nổ nước và nói thiết người có tiền thường thường đều hình dáng không ra sao một giây sau gây gan nghi do ấn đạ đèn xe lóe lên một cái phương kỳ mại tiến lên kéo mở cửa xe quay về tiêu bích tuyết nói rằng xin mời mao sinh vĩ đến từ mao sinh vĩ t r á n g vắng trị hai mươi sáu đến từ mao sinh vĩ t r á n g vắng trị ba mươi bốn đến từ lúc này một cái điện thoại di động tiếng c h u n g văng lên thả ra t r ứ n g kho gặp thương gan nắm ta ô gối các uống dầu nành thương gan ta là ngươi ba chương 274, lao tử không mua máy nước nóng mao sinh vĩ mau mau lấy điện thoại di động ra cam lại là người lao tử nói rồi lao tử hắn mẹ không mua máy nước nóng mao sinh vĩ giận đùng đùng c ú t điện thoại hiện tại căn bản một điểm việc riêng tư cũng không có lại hoặc là điện thoại di động có nghe trộm công năng bằng không tại sao chính mình ký túc xá máy nước nóng bị phá đi rồi khoảng thời gian này liền vẫn có người cho ta trào hàng máy nước nóng t h ê m c h ú t là người khác máy nước nóng đều là trường học sắp xếp tại sao ta muốn chính mình bỏ tiền mua lúc này tiêu bích tuyết đã ngồi lên xe phương kỳ mại hướng đi b ù n g lái dĩ nhiên là vị này soái ca trước đây làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây thật chua nha nếu như hắn chính là ta kéo mở cửa xe là tốt rồi tuy rằng người ta lớn lên đẹp trai thế nhưng người ta có tiền a tuy rằng người ta dài đến cao thế nhưng người ta không lọt mắt người a cam ái mộ ước ao đố kỵ chua người chung quanh có các loại tâm tình mao sinh vĩ vài lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không biết nói chút gì c h ơ mắt mà nhìn phương kỳ mại ngồi trên xe khởi động rồi xe Cốc cốc v c n g vâng vâng này tiếng động cơ là bao nhiêu nam sinh vì đó điên cuồng giấc mơ cũng khiến bao nhiêu thiếu nữ sinh vì đó khuyên đạo quả thực quá tuân tú phương kỳ mại nhìn về phía mao sinh vĩ mao sinh vĩ nhận ra cảm giác mình chính là cái thằng hề sớm biết không đến vây xem tham gia cho vui thực sự là mất mặt phương kỳ mại nói rằng ngươi cẩn thận tỉnh lại chính mình máy nước nóng tại sao không còn ta phương kỳ mại một cước chân ga xe mở ra đi ra ngoài mao sinh vĩ buồn b u ồ nói hắn làm sao biết ta máy nước nóng không còn đến từ mao sinh vĩ choán vắng trị sáu lúc này mao sinh vĩ điện thoại di động lại vang lên ngày gần đây khí từ từ bắt đầu c h u y ể n lạnh phải chú ý giữ ấm n h à thật ngọt một nữ sinh nhắm thanh nàng nên dung mạo rất đẹp đẽ chứ mao sinh vĩ trong lòng có chút cao hứng chẳng lẽ là cái nào thầm mến người quả nhiên thế giới này là rất tốt đẹp hãn cao hứng hỏi cảm tạ quan tâm ngươi là đối phương lại nói ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là không đề nghị ngươi tẩy nước lệnh tắm rửa nha dễ dàng cảm mạo ngươi quan tâm ta như vậy sao đối với thân cảm nhận được ta đối với người chăm sóc sao mau mau lắp đặt một đài chúng ta máy nước nóng đi không chỉ có chữ lượng nước lớn thích làm gì thì làm hơn nữa tốn điện lượng thấp hiện tại là chúng ta hàng hiệu nước nóng tiết đệ nhị đài nửa giá nhà cam mau sinh vĩ nổi giận các ngươi không để yên a lao tử nói rồi ta không mua máy nước nóng không mua máy nước nóng không mua đ ô n g phương minh châu tháp phương kỳ mại đem xe ngừng tốt cái này cũng là tiêu bích tuyết lần đầu tiên tới nơi này phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết ngồi lên rồi ngắm cành thang máy thang máy độ cao không ngừng kéo lên phía dưới cảnh vật càng ngày càng nhỏ ở trên cao nhìn xuống quan sát tân hải chỉ chốc lát liền đi đến xoay tròn nhà hàng chỉ cần ở doanh nghiệp thời gian nơi này khách mời vẫn luôn rất nhiều bạch lễ thọ đã sớm ở đây chờ đợi thiếu ra tiêu tiểu thư buổi chưa tốt bạch quản gia ngươi tốt tiêu bích tuyết ở cạnh s o n g chỗ ngồi xuống sau phương kỳ mại nói rằng ngươi xem t r ư ớ c một chút ăn chút gì tùy t i ệ n điểm ta có chút việc trước tiên đi xử lý dưới được rồi sau đó xoay tròn nhà hàng đem ở đan vạn hưng hoạch định xuống tiến hành thẳng cấp phương kỳ mại mau chân đến xem đan vạn hương tiến độ làm sao nơi này là quán phê cũng có thể chọn món tiêu bích tuyết nhìn một chút thực đơn buổi tối ngày hôm ấy mại thần dùng máy không người lái đưa mấy món ăn có thể đều không rẻ chỉ cần đạo kia đường tâm phú quý tôm một con liền muốn tám trăm sáu mươi nguyên chính lật lên thực đơn đ ỗ n g nhiên có người nói tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết vừa nhìn một nam một nữ đi tới tên tiêu tóc ngắn nữ sinh nàng nhận thức là nàng trung học cơ sở bạn học vương đình vương đình kéo bạn trai của nàng đi tới thật là đúng dịp nha tiêu bích tuyết chúng ta dĩ nhiên có thể ở tân hải đổi mới đúng đấy tiêu bích tuyết khẽ mỉm cười ừ đồng thời ngồi xuống ăn đi hay lắm lời nói chúng ta thật nhiều năm không thấy ư vương đình lôi kéo bạn trai của nàng ngồi xuống cùng ngươi giới thiệu một chút đây là bạn trai của ta trương khải vừa quay đầu vương đình phát hiện trương khải nghiêm nghị mị mị trừng trừng địa nhìn chằm chằm tiêu bích tuyết nàng t à n nhẫn mà bấm một cái trương khải bắt đ u ổ i thứ ba trương khải trận lại nói chào ngươi chào ngươi ân ngươi tốt tiêu bích tuyết qua l o a đáp mới vừa trương khải ánh mắt làm cho nàng rất không dễ chịu vương đình hỏi chúng ta thật giống trung khảo s a o liền chưa từng gặp mặt đây ừ đúng thế ngươi làm sao chính mình một người tại đây ăn cơm bạn trai ngươi không có cùng ngươi sao vương đình kéo trương khải tay tiếp tục nói vẫn phải là có cái bạn trai tốt hơn ta mới vừa chọn gục xì bao hai khoản bao do dự không quyết định rất là buồn phiền đây cuối cùng vẫn là nhà ta khải ca giúp ta chọn này khoản nói vương đình đem bao để lên bàn tiêu bích tuyết ngươi giúp ta xem một chút cái này màu sắc thích hợp ta sao tiêu bích tuyết nhìn một chút màu vàng đất màu vàng đất nàng gật đầu một cái rất tốt rất phù hợp khí chất của ngươi vâng đình trong lòng vui vẻ lại giả trang thở dài thực nhà ta đã có một khoản cái này màu sắc gục x i、si, ta là vừa ý nó kiểu dáng chính là đi trong nhà vài cái bao ra cái môn cũng không biết mang cái nào tốt hơn cũng là rất phiền tiêu bích tuyết lúng túng n ở nụ cười sau đó nói các ngươi ăn chút gì đây vâng đình nói tiếp nhà này nhà hàng có thể không rẻ đây ngươi tùy t i ệ n điểm ngày hôm nay chúng ta khải ca mời khách chọn ngươi thích ăn là được suy nghĩ một chút vâng đình rồi nói tiếp đúng rồi tiêu bích tuyết ngươi ở tân hải cái nào trường học lên đại học c vâng đình, đình cười n cận g đắp hại bận nhiên là đ cũng ta ọ n g đ i trường học không đáng nhắc tới có điều đến cường điệu cường điệu một hồi bạn trai ta hắn nhưng là phú đ á n đại học y học việt nha nói đến đây t r ư ơ n g khải không khỏi đem đầu nhấc lên、em. tiêu bích tuyết gật gù không nói gì đang lúc này phương kỳ mại trở về phương kỳ mại nhìn hai người hai vị này là vông đình vương ngầm đầu thật đẹp mắt một x o á i ca nàng t r ừ n g t r ừ n g địa nhìn c h ầ m c h ầ m phương kỳ mại hắn sẽ không chính là tiêu bích tuyết bạn trai chứ nếu như là lời nói cái kia đúng là muốn cho người phát điên nàng theo bản năng mà ư ỡ ngực t r ư ơ n g khải cũng ngây ngốc nhìn phương kỳ mại người này nhìn thật quên mắt chương hai trăm bảy mươi lăm Hắn là tiếp r ư ờ n chúng nhân n g học của chúng ta nhân vật ổ t i đó tiêu bích tuyết rồi hướng phương kỳ mại nói rằng nói đến trương khải cùng ngươi vẫn là đồng học đây trương khải hỏi bạn học ngươi xưng hô như thế nào phương kỳ mại ngươi đây trương khải ngơ ngác mà nhìn phương kỳ mại đúng là ngươi phương kỳ mại keng ngươi bị y học sinh trương khải điệp danh mở khóa thể chất bệnh tật miễn dịch nội tiết rất tốt lại thêm một người bệnh tật miễn dịch thể chất vương đình xương sở tiêu bích tuyết bạn trai cũng là phú đán hai người bạn trai nếu là cùng một cấp bậc trường học vậy sẽ phải đối với so với mình cùng tiêu bích tuyết rất hiển nhiên chính mình thua thật làm cho người phiền muộn vương đình nhìn trương khải các ngươi nhận thức sao phương kỳ mại ngồi xuống hắn đối với trương khải cũng không có ấn tượng trương khải cũng lắc đầu một cái không quen biết thế nhưng ta đối với đại danh của hắn như sấm bên hay cái gì vương đình cảm thấy khó mà tin nổi trương khải nói rằng hắn nhưng là trường học của chúng ta nhân vật nổi tiếng a nói đến phương ca ngươi là của ta thần tượng đây vương đình trương khải nói rằng khai giảng báo danh ngày thứ nhất hắn ngay ở chúng ta y học b u ộ c thành danh nhân tuy rằng khi đó đại gia còn không biết tên của hắn thế nhưng hắn đã thành chúng các nam sinh tấm gương phát sinh cái gì chúng ta hệ sinh đẹp nhất một cái học tỷ trương khải mới vừa mở miệng lập tức liền n mở miệng ở vương đình trước mặt hắn cũng không dám thổi phòng nữ sinh khác đẹp đẽ vương đình sắc mặt thay đổi trương khải chuyển đề tài chính là chúng ta hệ một nữ khai giảng ngày thứ nhất sẽ ở đó khắp nơi vén đại vừa học đệ cái kia học tỷ vén ngươi hay chưa nói mau người ta cái nào để ý ta à người ta vén chính là phương ca ngừng lại dính chặt lấy kết quả phương ca t h ở ơ không động lòng vô tình giết ngược lại giết đến học tỷ như là ăn cất như thế hiện tại a cái kia học tỷ thành toàn giáo chuyện cười vương đình tiêu bích tuyết xứng sở còn có chuyện như vậy không sai vậy thì rất mại thần cũng chỉ có hắn có thể làm được chuyện như vậy sau đó phương ca liền thành chúng ta y học hệ danh nhân rồi lại sau đó đến quân huấn biểu diễn trương khải uống một hớp tiếp tục nói tuy rằng ta không phải bọn họ học viện thế nhưng ta thấy video n g ư ơ i đoán làm sao đoán ngươi muội nói a một trăm mét tay không thiên đùng đùng đùng đùng một hồi tiếp một hồi có chính là liền p h i ê n hai lần quá tuấn tú mặt sau còn khiêu vũ còn có bợ dạ kìm này bảo toàn trường đặc biệt cái k i a mùn m ặ t tuyết vông đình giật này cả mình tiêu bích tuyết bạn trai ưu tú như vậy chính mình một điểm cảm giác ưu việt cũng không có cũng may trương khải trong nhà có tiền điểm ấy hẳn là sẽ không thua cũng không thể lớn lên đẹp trai còn đa tài đa nghệ nếu như còn có tiền lời nói cái kia chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho hắn độ với cho nên nói a phương ca ngươi là của ta thần tượng tiếp đó trương khải hỏi đúng rồi phương ca khai giảng báo danh ngày ấy ngồi máy bay trực thăng đến có phải là ngươi máy bay trực thăng không thể nào vâng đ ỉ n h con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi ngày đó có người nhìn thấy máy bay trực thăng lại có người nói người kia chính là ngươi cũng có người nói không phải hỏi học tỷ các nàng lại không nói phương kỳ mại bình tĩnh địa gật n g đúng là ta vương đình hít vào một ngụm khí lạnh ta mà ơi mở máy bay trực thăng đến báo danh vương đình không dám nói lời nào yên lặng đem gu c xì bao thu được dưới đáy bàn trương khải thì lại kích động nói rằng phương ca ngươi là ta thần tượng a ta quá sùng bái ngươi ngày hôm nay nhìn thấy ngươi bản thân ta rất cao hứng bữa cơm này không nói nhiều ta đến xin mời phương kỳ m ạ i khẽ mỉm cười không sao ta đến là được tiếp đó hắn quay về tiêu bích tuyết hỏi chọn xong chưa được rồi ngươi xem một chút phương kỳ mãi tiếp nhận thực đơn sau đó ngừng lại câu tuyển lại bỏ thêm mấy món ăn sau đó hắn đưa tay một tên người phục vụ vội vàng lại đây người phục vụ tiếp nhận thực đơn được rồi phương tổng xin chờ một chút phương tổng vương đình cùng trương khải đối diện một ánh mắt nhà hàng người phục vụ xưng hô phương kỳ mại vì là phương tổng không nghĩ đến tiêu bích tuyết bạn trai dĩ nhiên là nhà này xoay tròn nhà hàng lão bản trương khải tuy rằng cũng coi như cái con nhà giàu nhưng là căn bản không thể so sánh hai người ngồi nghiêm trình liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí một rất nhanh món ăn liền bắt đầu tốt nhất đến rồi lão bản tới dùng cơm hiệu suất nhất định phải cao phương kỳ m ạ i nói đến không cần khách khí tốt tốt trương khải cùng ông đình gật đầu liên tục xem ra chính mình căn bản cũng không có mời khách tư cách hai người run lời bậy đặc biệt ông đình mới vừa vẫn ở tiêu bích tuyết trước mặt tú cảm giác ưu việt thực sự là mất mặt lúc này bầu không khí có chút lung túng trương khải tìm đề tài nói phương ca các ngươi bài chuyên ngành nhiều sao cũng còn tốt không phải rất nhiều ngươi buổi chiều có khóa sao có hai khúc kinh tế học vĩ mô đáng tiếc còn muốn buổi chiều xin mời phương ca cùng đi ra ngoài chơi đây phương kỳ mãi đáp bởi chiều khóa ta không dự định đi trên a đại một liền nghỉ làm a trương khải nói rằng ta ngày đó liền đến m u ộ n một hồi biết trường lớp chúng ta liền vẫn gọi điện thoại cho ta phương kỳ m ạ i nói vậy chúng ta sẽ không tại sao bởi vì ta chính là tiểu đội trưởng a chuyện này kỷ luật ủy viên cũng là chúng ta ký tốt xá êm vương đình nho nhỏ thanh nói rằng tiểu đội trưởng đi đầu không lên lớp có phải là không tốt lắm đây đến thời điểm phụ đạo viên sẽ tìm n g ư ờ i phiền phức phương kỳ m ạ i đáp vậy thì không thể tốt hơn hai người vừa vặn chúng ta buổi chiều cũng có thời gian trương khải đề nghị nếu không phương ca cơm nước xong chúng ta đi bách nhạc môn nhảy d i s c o thế nào không được ta không thích đi chỗ đó dạng nơi trương khải còn muốn có thể cùng phương kỳ m ạ i cố gắng nhận thức một hồi sau đó ở trường học cũng coi như nhận thức một cái đại lão nói ra vẫn là rất uy phong hắn suy nghĩ một chút tiếp tục đề nghị nếu không chúng ta đi ngoài bến phương kỳ m ạ i đáp được cái kia chính các ngươi đi thôi chúng ta muốn đi miếu thành hoàng trương khải vương đình vậy cũng tốt trương khải lúng túng đáp sau đó vùi đầu ăn cơm một lát sau trương khải xem điện thoại di động kích động nói rằng ôi này không phải là chúng ta phương ca sao cái gì vâng đình tụ hợp tới ta một cái trong đám có người phát ra một cái video liên tiếp ta điểm đi vào vừa nhìn là phương ca ở trên bục giảng làm cho người ta giảng bài video này thật dài đầy đủ hai khúc khóa thời gian trương khải cho mọi người xem xem cái kia video video tiêu đề là p h ù đán sinh viên đại học năm nhất cho tân sinh viên đại học trên cao số khóa nguyên like cao mấy có thể thú vị như vậy phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đối diện một ánh mắt không nghĩ đến có người toàn bộ hành trình video còn phát đến trên mạng đi tới trương khải nói rằng lợi hại a chúng ta phương ca đi tân hải đại học giáo c a mấy vương đình kinh ngạc nhìn phương kỳ mại ngươi không cũng là sinh viên đại học năm nhất sao ngươi ngươi ngươi là làm thế nào đến giáo cùng khóa học sinh c a mấy cùng khóa sao phương kỳ mại suy nghĩ một chút nếu để cho ta đi dạy học trường các học tỷ tuyến tính đại số cũng được vương đình chương hai trăm bảy mươi sáu bao thuyền dạo đem sông hoàng phố tuyến tính đại số vương đình ngơ ngác mà hỏi phương kỳ mại nói bổ sung đúng rồi còn có toán học phân tích, toán phân p vương đại đại đình vương đình một mặt trong khiếp sợ còn mang theo tạm vỡ trương khải thì lại tràn đầy cặp mắt kính nghệ phương ca ngươi thực sự quá lợi hại trương khải đem điện thoại di động đưa cho phương kìm ạ i xem còn những người ở bên trong đều đang nói ngươi dạy rất khá khiến người ta đối với cao mấy cảm thấy rất hứng thú á thở dài trương h ả i nói rằng ta trung học phổ thông thời điểm toán học vẫn rất tốt ngày hôm qua lên cao mấy ta nghe được ta đều có chút hoài nghi nhân sinh người cái video này ta bảo tồn lại nhiều lần nhìn nhiều mấy lần nhất định sẽ đối với ta có trợ giúp một lát sau bạch lễ thọ tiến lên nói rằng thiếu ra ngài sắp xếp sự tình ta đã làm thỏa đáng hành tiếp đó phương kỳ mại hỏi tiêu bích tuyết nói ăn no chưa no rồi phương kỳ mại đứng lên như vậy xin lỗi không tiếp được hai vị chúng ta đi trước chi phí coi như ta không cần mua đơn tốt tốt cảm tạ phương ca trương khải cùng ông đình chỉ có thể cởi đáp hồi t ư ở n g lại mới vừa ông đình thấy tiêu bích tuyết một thân một mình hơn nữa xuyên váy cũng không là cái gì hàng hiệu lại nghĩ khởi đầu bên trong nào sẽ trong lòng đối với tiêu bích tuyết các loại đố kỵ cho nên mới nhân cơ hội khoe bạn trai của mình cùng gu xì túi sách bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là hối hận cực kỳ trương khải nói rằng nếu không chúng ta cũng đi rồi được bốn người đồng thời đi đến nhà để xe dưới hầm trương khải cùng ông đình nhìn thấy phương kỳ mại bậy gạn nhì dọn đạ thật không hổ là phương ca nay k h o ả n ít nhất đến hai ba ngàn vạn chứ vương đình đang phát run bích Bích tuyết chúng ta hiện tại đều ở tân hải nếu không thêm cái nhạy chát sau đó thường liên hệ nha tiêu bích tuyết không có lấy điện thoại di động mà là khẽ mỉm cười vẫn là không được trước chúng ta đều ở giang thành thời điểm không cũng là không có thường thường liên hệ vương đình thêm cái nhạy chát lại bị từ chối vương đình thật là l u n g túng bình thường chúng ta có thời gian lời nói có thể đồng thời đi dạo phố mua mua đồ cái gì mà ta không quá yêu thích đi chơi một ít hàng xa xì điếm tỉ như gu xì cái gì chúng ta mua đồ vật không giống nhau sẽ không có biện pháp đồng thời đi dạo phố vương đình từ đông phương minh châu tháp đến miếu thành hoàng chỉ cần năm km bỏ ra hai mươi đồng tiền mua hai tấm vé vào cửa phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đi vào miếu thành hoàng khởi đầu cho rằng miếu thành hoàng là tòa miếu đi tới sau đó sẽ phát hiện nó thật sự chính là một tòa miếu thế nhưng chu vi thương mại khí tức vô cùng dày đặc có người nói tân hải người địa phương là sẽ không tới miếu thành hoàng nó ở trên mạng danh tiếng cũng vô cùng gay go đặc biệt nơi này ăn vặt trên mạng quá tệ tràn đầy chuyên môn dùng để tể du khách cùng người nước ngoài tuy rằng danh tiếng không được nhưng chưa có tới vẫn phải là đến một chuyến thực trọng điểm vẫn là xem cùng hạng người gì đồng thời đến đi vào trong miếu đầu tiên là nguyệt lao điện cùng tài thần điện đối diện là từ hàng điện mỗi người có thể miễn phí l ĩ n h ba c h i hương tiêu bích tuyết hỏi mại thần ngươi tin thần tiên sao có muốn hay không b á i cúi đầu không tin phương kỳ mại lắc đầu một cái ta bình thường là tin chính ta Em. tiêu bích tuyết nói nếu đến rồi vậy thì b á i cúi đầu được rồi nhìn tiêu bích tuyết từ nguyệt lao điện đi ra phương kỳ mại không hiểu hỏi ngươi đi nguyệt lao điện làm cái gì không không có gì tiêu bích tuyết vẻ mặt trong nháy mắt sốt sáng lên ta liền thăm hắn một chút lao nhân ra chỉ chốc lát hai người liền đem miếu thành hoàng đi dạo một vòng lúc này lại đến trả c h i ề u thời gian thành hoàng phía sau miếu thì có cái ăn vặt quảng trường ở trong đó chỉ có số rất ít điếm được khen ngợi hắn phần lớn điếm mùi vị cũng không ra sao có điều phương kỳ mại hay là muốn thử xem tân hải nổi danh nhất tan vặt muốn thuộc bánh bao chiên gạch cua bánh bao hấp canh chờ chút ngày hôm nay toàn bộ nếm thử tôn cua thị tươi tiểu long bao bốn mươi sáu đồng tiền một phần hấp cua lớn năm mươi chín nguyên một con cua lớn có cái cạm ấy nó là theo ấn chỉ bán thế nhưng nó một phần bên trong có hai con hơi không chú ý người một nắm n à y một phần phải là hai con tiền hai người điểm một chút t á n vặt bỏ ra gần ba trăm đồng tiền tiêu bích tuyết nói rằng thật là đ t nói hết cách rồi đoạn đường để thương gia tăng cao tiền vốn mà tiền vốn lại tất cả đều thêm ở các du khách trên người nến thử cái này thang bên trong bọc như là nước dùng ngẫu có một chút chân cua tịt h mà chỉ có một chút gạch cua tô điểm m vì lẽ đó ta là bỏ ra hai mươi lăm đồng tiền mua cái bánh bao ra mà hắn ăn v ặ t thưởng thức một lần liền bánh bao c h i ê n còn có thể tao phớ s ủ i cào c h i ê n cùng tiểu long bao đúng quy đúng cụ ngoại trừ quý sẽ không có hắn điểm sáng phương kỳ mại yên lặng mà nói rằng ta có thể tiếp thu nó quý nhưng không thể nào tiếp thu được nó lại quý lại khó ăn tiêu bích tuyết lắc đầu một cái sắc thực ăn không có ngon đã như thế phương kỳ mại càng thêm tin chắc đem tân hải bản địa đặc sắc mỹ thực làm tốt sự tất yếu xoay tròn nhà hàng đem ở nguyên bản cơ sở trên để đan vạn hưng làm tốt tân hải bản bàn món ăn、Đi. đi đi dạo ngoài bến phương kỳ mại nói bổ sung buổi tối ta vì ngươi chuẩn bị du thuyền bữa tối du thuyền bữa tối tiêu bích tuyết kinh ngạc không thôi ở trên du thuyền dạo đêm sông hoàng phố một vừa thưởng thức gian g cảnh một bên hưởng thụ mỹ thực cái k i a nhất định rất tuyệt chứ phương kỳ mại gật g ủ đúng ta bao một chiếc du thuyền tiêu bích tuyết sau đó hai người xe chạy tới ngoài bến cảnh sát nơi này rất đẹp khuyết điểm duy nhất chính là quá nhiều người hai người tìm cái địa phương ngồi xuống thưởng thức cảnh sát phương kỳ mại nhìn một chút điện thoại di động ba tiếng trước sáu cái phụ đạo viên vương tử đình chưa nghe điện thoại còn có ký túc xa quần đan minh trí bọn họ đang hỏi phương kỳ mại tại sao không có đến đi học phương kỳ mại không chỉ có vắng chỗ tiểu đội trưởng hội nghị cũng vắng chỗ lại buổi t r ư a khóa tiêu bích tuyết nói rằng vì mang ta đi ra chơi ngươi khả năng muốn ai phụ đạo viên phê lúc này vương tử đinh lại đang lớp quần phát tin tức phụ đạo viên vương tử đình chia sẻ video phú đán sinh viên đại học năm nhất ở tân hải đại học giáo cao số khóa phụ đạo viên vương tử đình phương kỳ mại tiểu đội trưởng khá lắm ngày hôm nay không gặp người hóa ra là đi tân đại giáo thư ủy viên lao động đan minh trí mẹ nó tiểu đội trưởng thật là lợi hại a ủy viên học tập thạch đ ạ o giáo cao mấy quả thực vô địch rồi chúng ta tấm gương a lâm nhã lệ tiểu đội trưởng đại đại mạnh thật phương kỳ mại phương kỳ mại yên lặng than thở những người này tin tức cũng thật là linh thông xem ra tiểu đội trưởng danh hiệu là không dễ dàng lấy xuống sọ nao đau phương kỳ mại nhìn đồng hồ đã năm giờ rưỡi gần như có thể đi bến tàu thừa du thuyền ngay vào lúc này phương kỳ mại nhận được bạch lễ thọ điện thoại thiếu ra có cái tin tức xấu nói chúng ta bao xuống du thuyền bị thủ tiêu chương hai trăm bảy mươi bảy bệnh tiểu con nhà giàu hết sức biến thái thủ tiêu bạch lễ thọ đáp là thiếu gia ta mới vừa phái người điều tra rõ nguyên nhân du thuyền chủ tịch của công ty nhi tử trang hưng diệu lâm thời yêu cầu đêm nay sáu điểm đến tám điểm sở hữu du thuyền nghe ngón tay của hắn vung hắn muốn dùng sở hữu du thuyền cho bạn gái của hắn cầu hôn ở tân hải chính là không bao giờ thiếu phú h ả o mà phú h ả o muốn làm gì thì làm tổng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi phương kỳ mại hơi n h ú n mày còn hắn là ai hắn phải làm gì Vạn du thuyền công ty trách nhiệm hữu bên trong thế kỷ du thuyền tập đoàn cũng là tân hải to lớn nhất du thuyền công ty mà trang hương diệu chính là thế kỷ du thuyền tập đoàn chủ tịch con trai của trang hải thiếu gia hay là chúng ta có thể cân nhắc đổi một công ty thuyền thế nhưng này không phù hợp thân phận của ngài phương kỳ m ạ i đáp vì lẽ đó ngươi biết nên làm như thế nào chứ rõ ràng thiếu ra ta lập tức thu mua thế kỷ du thuyền tập đoàn bảo đảm ngài đêm nay cùng tiêu tiểu thư như thường lệ dùng cơm không cái kia thiếu ra ngài ý tứ là phương kỳ m ạ i đáp đem ba nhà du thuyền công ty toàn thu rồi được rồi thiếu ra phương kỳ m ạ i không yên lòng lại hỏi này ba nhà du thuyền công ty nên đều không phải chúng ta nhà chứ không phải được vậy bây giờ là của ta rồi Tiêu bích tuyết. một bên khác thế kỷ du thuyền tập đoàn chủ tịch công tử trang hương diệu đang ngồi ở chính mình công ty to lớn nhất du thuyền mộng ảo hào trên ở cạnh một bên vị trí hắn một bên uống rượu đỏ một vừa thưởng thức cảnh đêm khoe miệng lộ ra nụ cười nhạt chờ chút liền muốn cho bạn gái của hắn một niềm vui bất ngờ sông hoàng phố trên sắp biến thành một cái loại cỡ lớn cầu hôn hiện trường dựa theo kế hoạch chờ chút công ty sở hữu du thuyền đều sẽ do hắn điều hành hiện ra chúng tinh cùng nguyện trận hình quay chung quanh ở mộng ảo hào chu vi ở chính mình biểu lộ sau khi sở hữu du thuyền gặp đồng thời tiếng còi sau đó từ các trên thuyền c h â m n g ò i pháo hoa trang hương diệu thở dài nói mặc dù là lâm thời nghĩ ra được nhưng không thể nghi ngờ này nhất định sẽ là rất huyễn khóc một lần cầu hôn trang hương diệu nhìn đồng hồ b ả o bối của ta ngươi gần như nên đến một lát sau một người phụ nữ leo lên du thuyền nàng gọi đàn g ngon chính là trang hương diệu b ạ n gái trên tay của nàng còn kéo một cái dương hành lý chào buổi tối b ả o bối nhi hửng chào buổi tối đàn g ngon xem ra vô cùng lạnh lùng trang hương diệu dùng khàn g ọ n lại trầm thấp ngự khí nói rằng ta như thế tại mọi thời khắp địa nhớn ngươi Từng giây từng phút toan như bồi ở bên cạnh ngươi. giây bồi đều ở một câu chào buổi tối căn bản là không đủ ta muốn ngươi thăm hỏi thuộc về riêng ta một người ai cũng không cho nghe được ta vừa nghĩ tới có người gặp nghe thấy ngươi hồng t h à n h ta liền sẽ đấu kỵ đến phát điên được rồi ngươi quả thực có bệnh ta đã được đủ ngươi ý muốn khống chế đàn ông nói n ta ngày hôm nay ước ngươi đi ra là đến cùng ngươi chia tay ta đã mua xong vé máy bay đêm nay liền muốn rời khỏi nơi này ngươi mua xong vé máy bay ta làm sao không biết ta không muốn để cho ngươi biết trang hương diệu lắc đầu một cái không ta nhất định phải biết ở ta trạng thái rắn phần cứng bên trong chúng nó trang có thể tất cả đều là người a ta ở ta đưa y phục của ngươi bên trong giày bên trong túi sách bên trong trong điện thoại di động tất cả đều xếp vào đặt máy nghe lén chúng nó lan truyền mỗi một cú ngươi đối với ta yêu ngữ cùng nhớ n u n g đang ngon sợn cả tóc gáy hắn sớm liền cảm thấy trang hương diệu có bệnh tâm lý không nghĩ đến đáng sợ như vậy nàng vội vàng lật lên túi sách của chính mình cùng quần áo muốn đem những người đặt máy nghe lén rỡ xuống trang hương diệu nói tiếp ta ở ngươi sông trong nhà bên trong xếp vào hơn một trăm cái lỗ kim máy thu hình ta đem chúng nó c h ư a ở ngươi cửa phòng trong mắt khóa trang ở đầu giường ổ điện bên trong nóc nhà đèn treo bên trong bàn học trong ngăn kéo trong nệm giường trong chăn nếu như có thể ta nghĩ ở trong lòng của ngươi cũng lắp đặt một cái muốn nhìn một chút cái kia viên tuyển đưa đỏ tươi huyết dịch trái tim có hay không cũng đang nhớ nhung ta con bản đó ta không có cách nào khắt chế chính mình không nghĩ nữa niệm tình ngươi ngươi trong ngoài mỗi một góc độ đối với ta mà nói đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng đang ngon muốn yên chính mình dĩ nhiên sống ở bị tức thì quản chế trong thế giới nàng vội vàng đem toàn bộ bao né mất người điên trong phòng của ta còn có ngươi không trang máy thu hình địa phương sao có t ư ờ n g chịu lực ta sợ đem chúng ta yêu xào tạ c sụp đang ngon muốn tan vỡ trang hương rượu quả thực không phải người tiếp đó trang hương rượu vẻ mặt trở nên vô cùng khủng bố vì lẽ đó bảo b ố i nhi tại sao ngươi mua vé máy bay ta gặp không biết ngươi có phải là ở bên ngoài có đàn ông khác ta không có ngươi tên biến thái này à trang hương rượu cười gần một tiếng ta chính là biến thái ta không muốn thấy ngươi cùng người khác trò chuyện ta không muốn người khác hiểu rõ ngươi ta thậm chí không muốn để cho người khác biết thân phận của ngươi tin tức nếu như có thể ta nghĩ hủy diệt ngươi có lưu trữ hồ sơ ta nghĩ từ hộ tịch danh sách đem ngươi gạch bỏ ta muốn cắt bỏ tất cả mọi người đối với trí nhớ của ngươi chỉ có ta một người biết sự tồn tại của ngươi sau đó đem ngươi giam cầm lên người điên đàn g ngon xoay người rời đi trang hương rượu kéo lại nàng n g ư ơ i bông u tay bảo bố i nhi ngươi đột nhiên nói muốn theo ta ăn cơm liền vì cái này n g ư ơ i biết không ta vì ngươi chuẩn bị một hồi long trọng cầu hôn ngươi dĩ nhiên cùng ta nói bệt ly không ta hiện tại đã nghĩ đem ngươi giam cầm lên chúng ta đi một cái không có ai đảo nhỏ không có ai có thể biết sự tồn tại của ngươi trang hương diệu vẻ mặt trở nên khủng bố đến cực điểm đang ngon hối hận hôm nay tới làm cuối cùng cá o biệt nàng dùng sức giấy rủa trang hương diệu nói ở đi đảo nhỏ trước ta muốn trước tiên đem lời cầu hôn của ta tiến hành xong bảo bối ngươi không nên gấp g áp trang hương diệu lộ ra tà ác mỉm cười người đến bắt đầu hành động đang lúc này có người tiến lên nói rằng làm phiền trang thiếu kế hoạch có biến có ý gì thế kỷ du thuyền tập đoàn đã không phải trang chủ tịch hiện tại chúng ta cần phải lập tức rời đi mộng hào h ả o người kêu lại bổ sung thế kỷ du thuyền tập đoàn đã đã bị thu mua thế kỷ du thuyền bị thu mua trang hương d i ệ u trận to hai mắt tiên s ư nó đây là chúng ta nhà hắn là ai dựa vào cái gì thu mua thật không tiện t r a n g thiếu mới vừa trang chủ tịch chính miệng nói đây là đã thành vì là không cách nào thay đổi sự thực cùng bị thu mua còn có trên biển du thuyền ngôi sao cùng c ả n g h ỉ vạn du thuyền hai nhà công ty sau đó rất có thể sẽ sắp nhập vì là một công ty hắn có hợp hay không cùng ăn thua gì đến ta trang hương rượu tàn nhẫn mà đem thủ hạ của chính mình đẩy một cái cút trang hương rượu nhìn đằng ngon con bà nó ta đều hắn mẹ còn không cho ta bảo bố i nhi cầu hôn đây đến bảo bố i nhi ta cầu hôn thời điểm ngươi nhất định phải đáp ứng ta không cho từ chối sau đó chúng ta cùng đi chúng ta đảo nhỏ ta muốn nhường ngươi ở trên đảo ngốc cả đời ta gặp trang càng nhiều thiết bị giám sát che kín cả tòa đảo từng cọng cây n m ọ n cỏ ta muốn để tầm mắt của ta thẩm thấu thân thể ngươi mỗi một tấc khe hở trang thiếu hắn thuyền sẽ tiếp tục như thường lệ vận hành mà mẫu ảo hào đã bị tân chủ tịch bao thuyền hắn lập tức tới ngay trang thiếu từ pháp luật mức độ tới nói chiếc này du thuyền đã không phải ngươi chúng ta cần hiện tại liền rời đi l a n l a n l a n ta liền muốn nhìn một chút là ai dám bao tạ thuyền một giây sau lại đi lên tám tên thân mặc tây trang màu đen đầu t r ọ c lập tức liền đem trang hương d i ệ u mọi người vây nốt trang hương d i ệ u thủ hạ mau mau lưu bạch lễ thọ tiến lên một bước ngươi chính là trang hương d i ệ u tiên sinh đi thật không t i ệ n chiếc này du thuyền là thiếu gia của chúng ta vì không cho ngươi q u a y dối thiếu gia của chúng ta dùng cơm còn xin mời các ngươi lập tức rời đi xin đừng nên không biết cân nhắc chương hai trăm bảy mươi tám đà ngon nhìn thấy bạch lễ thọ mọi người phản phất nhìn thấy cứu tinh cứu giúp ta hắn là người điên bảo bố i nhi xin ngươi câm miệng được chứ ta không muốn để cho người khác nghe thấy ngươi h âm thanh ngươi chỉ thuộc về ta một người tiếp đó trang hương diệu nhìn về phía bạch lễ thọ còn bà nó từ nhỏ đến lớn còn không ai dám gọi ta không muốn không biết cân nhắc trang hương diệu một gọi trên lầu đ ố n g nhiên hạ xuống một đám người có nhiễm tóc vàng có có hình xăm còn có một người đầu t r ọ c đến một hồi bọn họ có m ư ơ i người mỗi một người đều rất quăng dám vẻ so với người nhiều thật sao trang hương diệu ngông cùng nợ nụ cười sau đó trận to hai mắt cẩn thận ta đem các ngươi đều trói lại đến đang lúc này lại có người đến rồi hai cái bốn cái tám cái lại tới nữa rồi hai mươi tên phương kỳ mại đầu chọc vệ sĩ trực tiếp đem trang hương diệu cùng bọn thủ hạ của hắn bao vây lên thế cuộc trong nháy mắt xoay ngược lại bạch lễ thọ nói rằng thêm vào ta thiếu gia của chúng ta có hai mươi chín tên vệ sĩ các ngươi tổng cộng chỉ có mười một cái trang hương diệu tên kia đầu chọc thủ hạ nhìn một chút phương kỳ mại hai mươi tám tên đầu chọc vệ sĩ theo bản năng mà sờ sờ chính mình tranh l ư ợ n g đầu sau đó lùi về sau một bước anh em chen chen chúng ta là người mình bạch lễ thọ n ở nụ cười được rồi hiện tại là ba không mười ngươi thật không thiện chúng ta chính là nhiều người bạch lễ thọ tiếp tục nói có điều các ngươi yên tâm thiếu gia của chúng ta là người văn minh không thích đậm võ hiện tại thiếu gia của chúng ta mới là chiếc này du thuyền chủ nhân nên không cần chúng ta mời các ngươi đi xuống đi trang hương d i ệ u mấy tên thủ hạ nhìn nhau một cái cảm thấy đến không thể cứu vãn liền hướng về phía bọn họ chỉnh tệ như một trang phục cùng tiểu tóc liền nhìn ra đối phương xem ra lai lịch không nhỏ mấy người chạy t r ố i chết đ a n g ngon nhân cơ hội tránh thoát khỏi trang hương rượu tay nàng quay về bạch lễ thọ nói rằng cảm tạ các ngươi sau đó nàng nhấc theo dương hành lý bước nhanh rời đi nàng hiện tại chỉ muốn mau mau tìm một chỗ đem trên người sở hữu trang phục đều đổi một lần sau đó triệt để rời xa trang hương rượu tên biến thái này đi thôi bảo bối nhi ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta trang hương rượu quay về bạch lễ thọ hỏi ngươi chính là thu mua cha ta công ty người không là thiếu gia của chúng ta thu mua người thiếu gia là ai lại dám phá hoại lời cầu hôn của ta các ngươi cái gì cũng không hiểu ta vốn có thể đem người yêu của ta đưa đi trên hòn đảo nhỏ sau đó hai mươi bốn giờ thưởng thức nàng nhất cử nhất động trang hương diệu cười nói bổ sung h ừ cũng chỉ có ta có thể thưởng thức lúc này phương kỳ mại cùng tiêu b í c h tuyết leo lên n g h ả o h ả o phương kỳ mại hỏi ngươi loại bệnh trạng này kéo dài bao lâu phương kỳ mại thông qua số liệu phân tích hiểu rõ trang hương diệu bối cảnh lúc cũng đã nhìn ra trang hương diệu bị bệnh tâm thần cái bệnh tâm thần này dẫn đến hắn ý muốn sở hữu cùng ý muốn khống chế cực cường mạnh đến xuất hiện tinh thần bật mèo mặt khác thân phận của trang hương diệu cũng không đơn giản hắn vị trí trang thị gia tộc ở năm ngoái tân hải phú hào trên bảng xếp hạng lấy hai trăm bảy mươi ước xếp tới đệ mười ba tên như thế một tên con nhà giàu chẳng trách trang hương diệu như vậy muốn làm gì thì làm chỉ tiếc hắn muốn làm gì thì làm cần muốn thành lập ở không ảnh hưởng phương kỳ mại tiền đề bên dưới trang hương diệu đi lên trước hỏi ngược lại ngươi biết cái gì đây là ta đối với nàng yêu hiện tại bị các ngươi phá hoại các ngươi làm hại nàng đi rồi trang hương diệu cười gần một tiếng trận to hai mắt tiếp tục nói có điều không liên quan các ngươi cho rằng nàng đã rời đi ta giám thị trong phạm vi sao có một lần tay của nàng bị thương ở ta an bài xuống ta thừa dịp nàng làm giải phẫu thời điểm ở nàng ra dưới chồng vào gds toàn cầu định vị trí. ánh mắt của hắn trở nên càng thêm đáng sợ và bối nhi ta tại mọi thời khắc đều có thể nhìn thấy ngươi chỉ cần ngươi còn trên trái đất bất luận ngươi trốn tới chỗ nào ta đều có thể tìm tới ngươi thật là ghê tởm tiêu bích tuyết cảm thấy ra đầu tê dại người này thực sự là phát điên nàng lôi kéo phương kỳ mại phải đem hắn nắm lên đến miễn cho hắn đi ra ngoài hại người bắt ta các ngươi biết ta là người như thế nào sao phương kỳ m ạ i đáp ta chỉ biết ngươi là kiếp sau trên tập hợp nhân số trang hương diệu phương kỳ m ạ i vung tay lên bạch thúc đưa hắn đi tinh thần vệ sinh trung tâm vâng thiếu ra trang hương diệu nhìn mọi người cái gì các ngươi sẽ không thật sự cảm thấy cho ta có bị bệnh không bạch lễ thọ cùng chúng vệ sĩ đồng bộ gật đầu thật sự cảm thấy được trang hương diệu một giây sau trang hương diệu còn không phản ứng lại sở hữu vệ sĩ cùng nhau tiến lên hắn căn bản không có cơ hội phản kháng trực tiếp bị mang đi c ò n bàn ó thả ta ra các ngươi được tang ợ i thế nhưng không chiếm được ta trái tim rốt cục thế giới này thanh tĩnh phương kỳ mại nhìn đồng hồ hiện tại là buổi tối bảy hát chung cũng còn tốt không tính quá muộn phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết đi đến ngọn ảo hào tầng cao nhất lúc này màn đêm hạ xuống toàn bộ tân hải ánh đèn nóng ánh dạng ngời rực rỡ sông hoàng phố trên mặt sông vạn ngàn gợn sóng nhảy lên lên mê ly n h i ế hồn ánh đèn hình thành quang ảnh biến ảo vô cùng tươi đẹp thế giới Toàn thả thải, Tân ngoài hoa. bến cảnh khu cùng thả dị thải, xa hoa. Tân Hải cảnh bộ Hải khu dị xa đêm mị lúc này h danh hư i ê n bất t r trên sông thuyền đồng thời châm ngòi pháo hoa vô số rực rỡ pháo hoa ở xung quanh tỏa ra dọi sáng toàn bộ mặt sông Tiêu bích tuyết bích c ả một giác trong mình mình m đặt bên khác trang hương diệu lắc đầu nói rằng không các ngươi không cho xem đó là ta vì ta bảo bối nhi chuẩn bị pháo hoa ta không cho phép người khác nhìn thấy một tên vệ sĩ l ư ờ m hắn một cái ngủ nốc g lập tức vệ sĩ một cái tát t h u tới đợi lát nữa đến tinh thần vệ sinh trung tâm cho ta thành thật một chút chúng ta đã báo cảnh n g ư ờ i nữ nha không là ngươi bạn gái trước cũng sẽ chỉ nhận bệnh tình của ngươi trang hương diệu nói rằng không ta không cho phép các ngươi đề cập nàng nàng là ta một người ngủ nốc vệ sĩ lại cho hắn một cái tác trên du thuyền phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết một bên dạo đêm sông hoàng phố vừa ăn mỹ thực thổi gió t hưởng thụ tất cả những thứ này ban đêm m ộ ư ơ i một h ba mươi phút hai người mới trở lại trên bờ trở lại tân lớn đã là hướng đông tiêu bích tuyết nói rằng muộn như vậy bảo an không cho vào phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng vậy chúng ta đi khách sạn ngốc một đêm ai đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng chị hai mươi đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng chị hai mươi mại thần lại muốn cùng ta đi khách sạn dưới tình huống này Ta p h ả i nói n h ư t h ơ n à t g hai trăm u y ế t đập bảy bệnh. t nàng, thật mươi này.、Xem、tiêu chín g t hai n đến g không mươi khẽ mỉm cười, sau tám đại giang mang theo cô nương xinh đẹp phương kỳ mại chỉ chỉ phòng bảo vệ bạch thúc đã hỗ trợ quyết định tiêu bích tuyết lung túng đến cực điểm ai bạch quản ra là làm sao quyết định phương kỳ mại đáp không có cái gì là một gói thuốc lá không có thể giải quyết nếu như có vậy thì gọi điện thoại cho các ngươi hiệu trưởng êm được rồi này rất mại thần xe hướng về cửa chính mở ra bảo vệ lập tức cho đi lúc này đã màn đêm thăm thảm tiếng động cơ quá lớn phương kỳ mại chỉ đem xe đứng ở vào miệng lối vào bãi đậu xe sau đó cùng bảo vệ mượn một cái xe đạp vẫn như cũng là hai tám đại giang cùng giang thành cấp hai bảo vệ quách hổ là cùng khoản g phương kỳ mại ngồi lên đến tiêu bích tuyết ngồi lên rồi trâu ngồi phía sau ngồi vững vàng thời i ê u b í c Tuyết một tay theo con giải, một tay biệt Mại Mại nhắc con nhẹ nhàng đỡ Phương kỳ Eo. Phương kỳ Eo, đặc biệt rắn chắc, đặc Eo. Eo, giải, đỡ đ ư Kỳ Kỳ n con cứng tráng. g g Cảm á c rất tốt. khắc u y tay, ế đến t chút thả điểm đi liền chỉ có dính không là dễ b t Thời đến rồi. h k ắ này hai người phảng phất trở lại trung học phổ thông phương kỳ mại đưa tiêu bích tuyết về nhà một ngày kia buổi tối lúc này giờ k h ắ c này tân đại hưng đông gió thu man mát hai tám đại giang mang theo một cái cô nương xinh đẹp rất nhanh hai người đi tới nhà ký túc xá cửa đoạn này đường tại sao như thế ngắn lập tức liền đến nhà ký túc xá môn bỗng nhiên liền mở ra cô quản lý ký túc xá lưu anh cúc dò ra cái đầu đến hắt ta cho các ngươi giữ lại môn đây tiêu bích tuyết này không phải ta biết túc quản a gì. phương kỳ mại nói rằng vào đi thôi nghỉ sớm một chút được tiêu bích tuyết lưu luyến không muốn mà đáp đúng rồi ngươi hai người chăm miệng một lời phương kỳ mại tiếp tục nói nha nha trong buổi biểu diễn ta vì ngươi chuẩn bị một niềm vui bất ngờ là cái gì、Sweet. phương kỳ mại đem nón trò đặt ở trên n ô i nói rồi liền không kinh hỉ ai nha mại thần thực sự là quá điếu người khẩu vị vậy ngươi mới vừa vừa muốn nói gì tiêu bích tuyết nói trở về chú ý an toàn đến muốn nói với ta một tiếng hả tiêu bích tuyết nói bổ sung à không phải theo ta báo bị ta là nói ngươi đến lời nói thông báo ta một tiếng biết rồi phương kỳ mại ngồi lên rồi hai tám đại giang đi rồi tiêu bích tuyết nhìn phương kỳ mại bóng lưng lưu anh cúc đống nhiên ngáp một cái tiêu bích tuyết trận lại nói thật không tiện á á gì, phiền phước ngươi muộn như vậy còn mở cửa ra cho ta không có chuyện gì không có chuyện gì ta đều là người mình Đừng khách khí. tiểu Bích tuyết ngày hôm nay đại thần mang ngươi đi đâu vậy ăn n con rồi mau mau từ sự thực đưa tới một bên khác phương kỳ mại đi đến cửa trường học đem hai tám đại g i a g trả lúc này bạch lễ thọ chính đang tẩy ga nghi bên cạnh chờ đợi bạch lễ thọ nói rằng thiếu gia ngài cực khổ rồi ta đưa ngài trở lại ngồi lên xe bạch lễ thọ nói rằng đúng rồi thiếu gia có hay không muốn đem thế kỷ du thuyền trên biển du thuyền ngôi sao cả nỉ h vạn du thuyền này ba g i a công ty tiến hành sắp nhập thuận tiện ngài quản lý chính có ý đó còn công ty mới tên phương kỳ mại suy nghĩ một chút vậy thì gọi thế kỷ mới du thuyền rõ ràng thiếu gia bạch lễ thọ rồi nói tiếp đúng rồi cùng ngài hồi báo một chút lần này thu mua tổng cộng bỏ vốn hai mươi sáu năm sáu tỷ phương kỳ mại là củ còn rất lợi ích thực tế bên trong t hướng ế kỷ du u t h con, phụ trách、Tân、Hải ngắm Mà du lịch. đông n c ty một chủ làm giờ mười lăm phân tiêu bích tuyết thu được phương kỳ mại đến ký túc xá tin tức sau mới an tâm mà ngủ hồi tưởng lại một ngày này thực sự là làm người khó quên đúng rồi mại thần nói kinh h ỉ gặp là cái gì lẽ nào hắn muốn ở nhà nhà trong buổi biểu diễn hiến sướng sao nguyên bản tiêu bích tuyết liền đối với buổi biểu diễn tràn ngập chờ mong lần này nàng càng thêm không thể chờ đợi được nữa một ngày mới sáu trăm hai mươi tám ký túc xá khâu đạo dư rất sớm mà lên phương kỳ mại cũng ở sân thượng tập thể hình tuy rằng có chút khốn thế nhưng đi học có thể ngủ tiếp hoàng lễ liệu cùng đan minh trí từng người nằm ở trên giường chơi điện thoại di động bọn họ lại tán gấu nổi lên phương kỳ mại giáo cao mấy sự tình khâu đạo dư nói tiểu đội trưởng người cái kia video ta đã nằm quét bút ký làm được trần đấy hoàng lễ liệu cũng nói tiểu đội trưởng đại đại một bài giảng mở ra ta đối với cao mấy tân dòng suy nghĩ chính cho chuyện đông nhiên đan minh c h í kích động nói rằng khá lắm thế kỷ du thuyền trên biển du thuyền ngôi sao cùng cả nghìn vạn du thuyền tối hôm qua bị người thống nhất thu mua còn nói hội hợp cũng cùng nhau này ba ra công ty làm sao vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ chứ cạnh tranh sông hoàng phố du thuyền chuyện làm ăn không ai nhường ai không biết bị cái nào người giàu có cho thu rồi lần này được rồi bọn họ không cần tiếp tục phải cạnh tranh hoàng lễ liệu đông nhiên nói đúng rồi tiểu đội trưởng đại đại ngươi tối hôm qua là đi dạo đêm sông hoàng phố sao phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp đúng trong lúc nhất thời ba người dồn dập nhìn lại lại đồng thời hút một ngụm khí lạnh dây hiểu tân hải đại học l ẹ với t à i chính ban vừa mới lên s o n g xuôi môn kinh tế chính trị lúc này đoàn bí thư tri bộ tiêu bích tuyết đi tới b ụ c giảng có một tin tức tốt nói cho mọi người phương lão sư xin mọi người tham gia nha nha buổi biểu diễn nói tiêu bích tuyết lấy ra một sấp buổi biểu diễn vé vào cửa hoa Và phương lão sư tốt như vậy a nhiều như vậy vé vào cửa phương lão sư là làm thế nào đến đơn vị liên quan sao thực sự là quá tuyệt ta còn p i ề n mượn không mua được vé đây trước n g Láo Sư h sự đó tiêu bích tuyết bắt đầu phát vé vào cửa phát đến mao sinh vĩ thời điểm vé vào cửa đã toàn bộ phát xong hả mao sinh vĩ xứng sở ta đây tuy rằng không mớn thế nhưng cả lớp đều có chính mình không có vậy còn là rất khó chịu gặp có một loại bị vứt bỏ cảm giác t h ú n g chi không cần thì phí tiêu bích tuyết hỏi ngược lại ngươi không phải là mình mua sao ta ta không phiếu a mao sinh vĩ lúc đó cho tiêu bích tuyết gửi qua vé vào cửa bức ảnh mời tiêu bích tuyết đến xem buổi biểu diễn cái tiêu bức ảnh thực là người khác ta còn không mua đến tay ta không chắc chắn lắm ngươi có hay không đi với ta trước tiên cần phải xác nhận muốn đi tới mới mua kết quả ngươi thật sự không đi với ta vì lẽ đó ta cũng không có mua vé mao sinh vĩ không thẹn là tài chính hệ học sinh phương diện này tính được là vô cùng tinh tế tiêu bích tuyết lắc đầu một cái nói nhưng là phương lão sư điểm dành không mời người xem buổi biểu diễn vì sao a mao sinh vi đứng lên chỉ chúng ta ký túc xá máy nước nóng không còn hiện tại chỉ ta không có vé vào cửa đây là vì sao a chương hai trăm tám mươi tiếng súng vội vang vận động viên môn như thoát cương chó hoang sông ra ngoài cùng lúc đó trang thị gia tộc đã loạn thành một nồi cháo chúng ta hương diệu bị đưa đến bệnh viện tâm thần đúng bước đầu trần đoán bệnh kết quả vì là quá cô chấp tính tinh thần cản trở hiện tại đã bị cưỡng chế đưa y yể a làm sao như thế đột nhiên trước đây cũng không thấy hắn cái gì không bình thường a phụ thân của trang hương diệu trang hải trầm mặc không nói chuyện này quả thật chính là gia tộc xỉ nhục trang hương diệu thúc thúc một nhà cũng không biết nên nói cái gì cho phải là ai đem hắn nắm lên đến là phương kỳ mại tối hôm qua thu mua chúng ta thế kỷ du thuyền người kia trang hương diệu đường ca trang tân phong cả giận nói đáng ghét dĩ nhiên đem ta đệ đưa đi nhốt lại khẩu khí này ta không thể n h ấ n nhịp trang hải đ ỗ n g nhiên mở miệng các ngươi biết phương kỳ mại là ai sao các ngươi không muốn manh động đáng ghét trang tân phong âm thầm đạo quản hắn là ai ngược lại việc này không thể liền như thế quên đi chỉ trước mắt khoảng cách phú đán đại học giáo đại hội thể dục thể thao càng ngày càng gần giáo vận hội thời hạn hai ngày đến kết thúc buổi tối ngày hôm ấy vừa v ậ n chính là nha nha buổi biểu diễn phương kỳ mại sớm một ngày bắt được giáo vận hội cụ thể quy trình phương trận ra trận thăng quốc kỳ lãnh đạo nói chuyện trọng tài tuyên thệ v v ư mặt khác còn có một phần dự thi danh sách biểu bên trong có tỉ mỉ thi đấu hạng mục cùng dự thi nhân viên tin tức nhìn lúc qua phương kỳ mại một cái tóm chặt đan minh trí đến xác mười tình huống thế nào ta trước báo chính là năm nghìn m làm sao ba nghìn m cũng có ta tiểu đội trưởng đại đại ba nghìn m chỉ có một mình ta báo chứ ngươi lúc đó nói ngươi cũng có thể ta liền thuận tiện cho ngươi thêm vào đi tới đan minh c h í vội vàng tiếp tục nói đúng rồi chính ta cũng báo ba nghìn m năm nghìn m cái này gọi là có nạn cùng chịu kích thích hoàng lễ niệu ca kinh ba nghìn m cùng năm nghìn m đều ở sáng sớm ngày thứ hai a hai người này đồng thời chạy vậy thì là tám nghìn m hai người các ngươi quá mạnh chứ khâu đạo dư nói theo ba nghìn m chạy xong năm nghìn m còn chạy trốn động sao người bình thường chỉ báo bên trong một hạng hai người các ngươi đều là n g o n nhân đan minh c h í nói 3.000 ca gặp đem hết toàn lực chạy 5.000 đến thời điểm khẳng định không khí lực coi như là buổi tiếp tiểu đội trưởng chạy rồi phương kỳ mại sức chịu đựng hồi trước được lại lần nữa cường hóa lúc này thuận tiện nhìn cường hóa tới trình độ nào cũng tốt phương kỳ mại chỉ chỉ đan minh c h í v ư n g tha ngươi lần này kha kha tiểu đội trưởng đại đại đến thời điểm đại hội thể dục thể thao trên chúng ta sẽ trở thành hai đạo dò xoáy phương kỳ mại lại nói đến đến ta chợt nhớ tới lần trước ngươi bàn đứng ta để ta đi đến làm bài chuyện này chúng ta đến cố gắng tính toán a tiểu đội trưởng ta này hoàn toàn chính là lớp chúng ta vinh dự ta biết sai rồi ngày thứ hai sáng sớm chín giờ hai mươi phân lễ khai mạc chờ một loạt quy trình đi xong thi đấu chính thức bắt đầu đầu tiên tiến hành chính là nam tử tổ một trăm m đấu loại khâu đạo dư đã bắt đầu làm lên làm nóng người hắn xem ra vẻ hoàn toàn tự tin một tổ lại một tổ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên khâu đạo dư lên sân khấu đan minh trí hỏi cố lên a cá thu đao chúng ta yêu quý n g ư ờ i khâu đạo dư hít sâu một hơi điều chỉnh tốt chính mình hô hấp tổ này tám tên vận động viên làm tốt xuất phát chạy động tác cắc vào chỗ chuẩn bị ba ẩm tiếng súng vừa vang vận động viên môn u như thoát cương chó hoang sông ra ngoài khâu đạo dư mở màn liền đạt được dẫn trước cố lên khâu đạo dư bãi cánh tay mạnh mẽ ổn định tiết tấu đem hết toàn lực đi chạy đây là muốn nắm đệ nhất tiết tấu l i ê n như vậy khâu đạo dư duy trì số một vọt qua điểm cuối tuyến 12 giây 97. lợi hại cá thu đao khâu đạo dư thở hồn hẹn quá lâu không chạy đã không xong rồi vòng bảng thi đấu số một sáu lại tiến hành rồi hai tổ thi đấu rất nhanh nam tử một trăm l i n vòng bảng thi đấu toàn bộ so với song sôi phát thanh bắt đầu vang lên phía dưới công bố nam tử một trăm l i n trận chung kết danh sách đạo thứ nhất m ộ ư ơ i chín hóa học mao đều có thể đạo thứ hai hai mươi đại dương công trình trương thu dương đạo thứ tám m ộ ư ơ i chín c h i ế t học nẫu ngươi hạ đề a b u lực ngươi đề nghe xong danh sách mấy người muốn nói lại thôi không có khâu đạo dư thật thê thảm một kỷ luật ủy viên tiểu tổ đệ nhất không tiến vào trận chung kết có điều này cũng bình thường rồi đại học n g o ạ hổ tàn long ư tố nhiều người thật lúng túng khâu đạo dư n h ú n núi b a i khẽ mỉm cười cho nên ta tuyển một trăm l i n là nhân làm kết thúc đến khá là nhanh xem ta hiện tại nhiệm vụ hoàn thành rồi bên trong thật là hệ cái tiểu cơ linh quỷ hoàng lễ liệu vừa nghĩ vậy ta chạy hai trăm l i n chẳng phải hệ t h ể t h ò i đan minh trí xứng sở ta cùng tiểu đội trưởng tám nghìn m mới là tối t h ể t h ò i buổi chiều hoàng lễ liệu hai trăm l i n thông qua hắn không ngừng nỗ lực đem hết toàn lực rốt cục vẫn là không thể chạy vào trận chung kết có thể thấy được đại học đại hội thể dục thể thao cạnh tranh to lớn mặt khác còn tiến hành rồi mấy hạng thi đền kinh ủy viên học tập thạch đảo cầm cái nhảy cao người thứ ba còn có nhảy xa người thứ năm tính đến hiện nay trong lớp tạm thời vẫn không có bắt được kim bài sáng ngày thứ hai là nam nữ tổ 3 0 0 0 h ì n m cùng bốn t h ử a 1 0 0 m l i chờ thi đua buổi chiều nhưng là nam nữ tổ 5 0 0 0 g h ì m cùng bốn t h ử a 4 0 0 m l i cùng với giáo công t r ư ớ c thi đấu còn có cuối cùng nghi lễ bế mạc phát thanh thanh â m vang lên sau đó đến phiên phương kỳ mại cùng đan minh trí lên sân khấu chạy cự ly d à i không có đấu loại trực tiếp tiến vào trận chung kết nhân số tương đối nhiều trực tiếp chia làm hai tổ đúng hạn quyết định thứ tự phương kỳ mại cùng đan minh trí đều bị phân phối đến bê tổ hai người ở mười phút trước đã bắt đầu làm lên làm nóng người vận động khâu đạo dư nói sang uy ích quân huấn không phải bật chạy ngươi này không được cho chúng ta nằm cái thứ tự trở về đan minh trí có chút đắc ý nói thứ không dám dầu dếm ca trung học phổ thông liên tục hai năm ba nghìn mét đệ nhất tại sao hệ hai năm năm thứ ba ca ngủ quên không đổi tới không cần để ý những chi tiết này chẳng trách bị ma giáo quan phạt chạy thời điểm ngươi một điểm đ oán giận cũng không có tiểu đội trưởng sang uy í c các ngươi cố lên đan minh trí vỗ vô bộ ngực xem ta hắn quay về phương kỳ mại nói rằng tiểu đội trưởng muốn đem hết toàn lực nhà trí ít n ắ m cái thứ hai ta hiểu rồi phương kỳ mại đáp đang lúc này phương kỳ mại nhận một cú điện thoại vừa quay đầu hắn đưa tay ra nơi này là tiêu bích tuyết còn có nàng ba tên bạn cùng phòng ngày hôm nay không có khóa nói tốt đồng thời sang đây xem phương kỳ mại bọn họ giáo vận hội buổi tối là có thể cùng đi nha nha buổi biểu diễn tiêu bích tuyết quay về phương kỳ mại nói rằng chính thức giới thiệu một chút ta ba vị bạn cùng phòng thái thúy vân tưởng linh nghiêm tiểu quân phương láo sư các người đều biết ba tên nữ sinh chăm miệng một lời nói phương láo sư được đại thần được khoảng cách gần như thế xem phương kỳ mại ba tên nữ sinh đều có chút kích động phương kỳ mại gật gù các người khỏe đan minh trí mấy người cũng tiến tới góp mặt nhiều mỹ nữ như vậy à. chị dâu được phương kỳ mại cũng giới thiệu ta ba con bạn cùng phòng chim hoàng oanh cá thu đao sang h u y ế t thái thúy vân nói ha ha các người ký túc xá tên đều cố gắng cửi nhà đan minh trí quay về thái thúy vân nói mỹ nữ ngươi thật xinh đẹp ta ở trong biển người mênh m ô n g một ánh mắt liền chú ý tới n g ư ơ i vì lẽ đó chúng ta thêm cái h ẹ chặt thế nào ca bình thường không tùy tiện thêm người đan minh c h í nói bổ sung h ừ thái thúy vân nói ta đánh cược n g ư ơ i đối với sở hữu nữ sinh đều là nói như vậy chứ đan minh c h í nhún n ố i bay đương nhiên đúng rồi n g ư ơ i sau đó tìm việc làm không cũng đều đầu đồng nhất phân sơ yếu lý lịch ca n g ư ơ i đan minh c h í liếc một cái thái thúy vân lại nói quả nhiên ngược to sẽ chỉ làm nữ nhân ngốc n i ế t thái thúy vân đứng n ô i không ngươi sai rồi ngược to sẽ chỉ làm nam nhân ngốc n i ế t t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt tiểu đội trưởng ngươi là cái ma quỷ hoàng lễ liệu nói hầu thi đấu đôi hai người các ngươi sợ không phải trời sinh vang ra lần thứ nhất gặp mặt liền có thể ở m ý lên Hừ! thái thúy vân phiết quá mặt tiêu bích tuyết cũng bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái thi đấu muốn bắt đầu rồi sao phương kỳ mãi đáp nhanh hơn đón lấy chính là ta cùng xác nguyết ba nghìn m chúng ta ở b tổ hiện tại a tổ ở thi đấu ba nghìn m thật là lợi hại ta tám trăm m chạy xuống đều m ệ t đến không được bạn cùng phòng tưởng linh cùng nghiêm tiểu quân dồn dập nói rằng đan minh trí xoa một hồi mũi chờ ta môn còn có năm mét thái thúy vân quay về đan minh trí nói rằng vậy ta chúc ngươi cướp chạy tất sẽ không bị phát hiện ngươi yên tâm ca nghiêm chỉnh huấn luyện sẽ không cướp chạy vậy ta chúc ngươi c h ẹ o chân tất không ảnh hưởng thi đấu đan minh trí lại chúc ngươi túi chữ nhật vòng tất sẽ không bị c ở i nhạo đan minh trí cam đan minh trí phản kích nói ca làm sao có khả năng túi chữ nhật vòng ca chúc ngươi đi thì trong hầm mắt sẽ có người cứu thái thúy vân suy nghĩ một chút vậy ta chúc ngươi phụ cận học tỷ cái mông bị mò át sẽ có quản chế chứng ngươi t h u ậ thiết ca c h ú c ngươi trường mập tất có thể giảm béo thành công vậy ta chúc ngươi trò chơi họ phờ lìn tất kết nối lại thành công đan minh trí cũng không cam lòng yếu thế tiếp tục phản kích nói ca c h ú c ngươi ký túc xá tiến vào con chuột tất có thể bắt được vậy ta chúc ngươi xả phòng rơi mất tắt sẽ có bạn cùng phòng giúp kiếm phương k ỳ m ạ i khâu đạo dư hoàng lễ đ i ể u ca c h ú c ngươi mổ yên m à đẹp tất không bị trộm mộ vậy ta chúc ngươi bị người trẻ tuổi đánh tới điểm đến mới thôi ca trúc ngươi hóa thành cho sau đó tất không bị nhận ra mọi người ngừng ngừng, ngừng. khá lắm các ngươi chuyện này đối với văn gia liền nên sớm một chút nhận thức đời trước các ngươi sợ sẽ không là đồng thời tuấn tình mà chết chứ ta kiến nghị các ngươi tìm cái gian phòng đại chiến ba trăm h i ệ p phân cái thắng bại phát thanh âm thanh lại vang lên nam tử tổ ba nghìn m ba tổ thi đấu đã kết thúc xin mời b ê tổ dự thi nhân viên vào sân khâu đạo dư nói tiểu đội trưởng cùng s a n xác ích đến các ngươi đan minh trí tay vung một cái tiểu đội trưởng chúng ta đi thái thúy vân nói chúc phương lão sư một ngựa tuyệt trần chúc xác ích lóp đấy tất không bị cười nhạo đan minh trí các tiểu nương ca tối nay lại tới thu thập ngươi phương kỳ mại nói các ngươi tìm một chỗ ngồi ta đi một chút sẽ trở lại tiêu bích tuyết nói rằng được rồi hai người các ngươi đều cố lên cảm tạ chị dâu phương kỳ mại cùng đan minh trí đi đến đường thi đấu đan minh trí hỏi có người biết ta tổ người thứ nhất chạy bao nhiêu giây sao chín điểm mười hai giây chín là một cái đại ba hai năm trước cầm đệ nhất năm nay so với t r ư ớ c còn nhanh hơn một giây nhiều nhìn muốn bảo vệ t r ư ớ c vô địch ta đi đan minh trí n g ẩ n người ba nghìn mét thành tích này rất có tính khiêu chiến a đã sắp b ổ i tới quốc gia cấp hai vận động viên trình độ ca còn không chạy vào quá chín điểm hai mươi giây đây người thứ hai đây người thứ hai sắp tới m ộ ư ơ i một phút đan minh c h í một bên làm vận động một bên thở dài nói đại học cạnh tranh thật to lớn xem ra ca lần này chỉ có thể n ắ m cái đ ệ nhị hai mươi một tám trăm ba mươi ba đan minh c h í đến hai mươi một tám trăm ba mươi năm phương kỳ mại đến k e n ngươi bị trọng tài đồng chí quang điệp danh mở khóa năng lực thể lực mạnh hơn thăng nay hộ công rất tuyệt phương kỳ mại âm thầm nói trọng tài xác nhận xong danh sách b tổ thi đấu chuẩn bị bắt đầu rồi Ngôi này có mười sáu cá nhân đồng thời chạy bên trong một cái là cái béo ú một mặt không tình nguyện xem ra là dùng để tập hợp nhân số mà có người xem ra tứ chi cường tráng rất lợi hại dáng vẻ đan minh chi đối với ba nghìn m rất có nghiên cứu toàn bộ lịch thi đấu có thể chia làm tiền trung hậu ba đoạn trước một km bước dài b ư ớ c lớn so sánh nhanh chóng hướng về gai trung gian một km hạ thấp tốc độ bước dài bất biến thế nhưng đổi chân tần suất có thể giảm thấp cuối cùng một km lại lần nữa quân tốc gia tốc cho đến điểm cuối ở toàn bộ nỗ lực trong lúc muốn điều chỉnh hô hấp vì là hai hấp một hô phải tránh ngắn ngủi hô hấp đan minh trí tự tin tràn đầy a tổ người thứ nhất quá mạnh mẽ nhưng mình vẫn phải là đem hết toàn lực đi chạy cho tới năm m đến thời điểm trùng ở tham dự là được rồi bên sân không ít người ở vây xem trọng tài dơ lên phát súng lệnh m ba tiếng súng n vội vang trận đấu bắt đầu kinh nghiệm phong phú đan minh trí bước nhanh sông lên trên tốt nhất có thể vừa bắt đầu chiếm cứ ba người đứng đầu tốt nhất vị trí là người thứ hai lấy người thứ nhất vì là tham chiếu vật bảo đảm sẽ không bị quăng xa tiền đề ở cuối cùng một vòng tìm vị trí thích hợp vượt qua thi đấu vừa mới bắt đầu thế cuộc còn không công khai ổn định tốc độ xông về phía trước điều chỉnh bước tiến theo người thứ nhất là được lúc này một người vọt tới tắm nhanh đan minh t r i âm thầm đạo cái này cốc lốc vừa bắt đầu chạy nhanh như vậy chính là muốn chết một giây sau lại một người đi đến người này chính là phương kỳ mại hắn đoàn người đông đúc một đường vọt tới đệ nhất khá lắm tiểu đội trưởng mở màn cũng chạy nhanh như vậy không nên a hắn nên hiểu được đạo lý này mấy giây sau mới bắt đầu trùng đệ nhất người đã rơi đến mặt sâu đi tới thế nhưng vương kỳ mại vẫn như cũ xếp hạng số một hơn nữa cùng người phía sau khoảng cách càng kéo càng lớn n à y không thể không khiến cho đan minh trí cũng tăng nhanh bước chân hắn muốn cùng trên vương kỳ mại bước tiến lúc này bên sân người một trận hoan hô chạy đệ nhất không phải là chúng ta giáo thảo sao giáo cỏ tốt nhanh a kinh tế một ba người n cũng tất cả đều đứng lên tiểu đội trưởng cố lên thái thúy vân nói rằng tiểu tuyết nhà ngươi đại thần ở trường học của bọn họ nhân khí rất cao va khà khà khâu đạo dư cùng hoàng lễ liều cười cận đó là khẳng định thế nhưng cũng không có thiếu người nổ nước bật lên mới đầu liền trùng không phải chứ hóa ra là cái mãn phu còn cờ mờ nờ muốn giáo thảo đây ta đánh cược hắn vòng thứ hai liền dị s a n g trên sàn thi đấu phương kỳ mại vị thứ nhất đan minh trí người thứ hai người phía sau đã từ từ bị kéo dài khoảng cách phương kỳ mại khí tức vững vàng bước dài lại lớn lại ổn không một chút nào cảm giác bị mệt mỏi đây chính là bắp thị toàn thân cường hóa cùng với sức chịu đựng thể lực chờ nhiều phương diện tố chất thân thể tăng lên cộng đồng hiệu quả ai chúng ta lớp trường rất thông minh một người dĩ nhiên không hiểu được chạy cự ly dài bắt đầu không thể quá nhanh mà là muốn hợp lý phân phối lời tuy như vậy nhưng đan minh trí vẫn là không thể không đổi tới hắn muốn ổn định chính mình lại tùy thời vượt qua có thể một vòng hạ xuống đan minh trí phát hiện mình cùng đến có chút vất vả cách phương kỳ mại càng ngày càng xa đan minh trí càng chạy càng choáng váng đến thứ ba vòng phương kỳ mại vẫn không có muốn giảm tốc độ ý tứ tiểu đội trưởng cái tốc độ này cùng nỗ lực không khác biệt gì a đến từ đan minh trí choáng váng trị mười vì đổi tới phương kỳ mại đan minh trí tiết tấu đã dối loạn chạy ở tên cuối cùng người mập mạc kia bắt đầu rồi phật hệ chạy pháp nhưng tinh thần đáng khen không hề từ bỏ chỉ chốc lát hắn bắt đầu bị phương kỳ mại bộ vòng không chỉ có là tiết mập người khác tất cả đều có một loại cảm giác nguy hiểm véo ba một cơn gió mạnh bộ vào một bộ vào một bộ vào một một vòng lại một vòng bị phương kỳ mại bộ v ò n g người càng ngày càng nhiều mà đan minh trí cách phương kỳ mại càng ngày càng xa đến từ đan minh trí choáng vắng trị mười sáu đến từ đan minh trí choáng vắng trị hai mươi hai trên khán đài sở hữu khán giả sự chú ý đều đặt ở phương kỳ mại vị này như g i nam tử trên người người thứ nhất a i vậy thật nhanh thật nhanh sinh viên đại học năm nhất kinh tế học viện phương kỳ m ạ i a chính là cái k i ê u biểu diễn tay không phiên cái kia giết ngược lại tưởng hân hân cũng là hắn hắn tử vừa mới bắt đầu ngay ở nỗ lực căn bản cũng không có dừng lại hắn sẽ không liền như vậy vọt tới điểm c u ố i chứ cứ theo đà này tuyệt đối sẽ phá kỷ lục nay cờ mờ nờ là toàn bộ hành trình khí nén gia tốc người thứ hai thực cũng rất nhanh chỉ là so sánh giáo thảo liền thua kém rất nhiều ngoại trừ người thứ hai người khác túi chữ nhật bao nhiêu vòng bọn họ nên cảm thấy rất bất hạch đi dĩ nhiên cùng phương kỳ mại phân đến một tổ lúc này á tổ người thứ nhất học trưởng l ư u kiệt chính trận to hai mắt nhìn trên sàn thi đấu phương kỳ mại hắn nguyên vốn còn muốn năm nay lấy thêm cái ba nghìn mét kim bài nhưng hiện tại hắn đã há hốc mồm hắn nhìn đồng hồ người niên đệ này là muốn chạy tiến vào bảy phân giữa tiết t à u a không theo ấ n cái tốc độ này hắn rất khả năng muốn phá thế giới kỷ lù phương kỳ mại thi đấu đi đến cuối cùng một vòng ngoại trừ đan minh trí người khác toàn bộ bị phương kỳ mại mặc lên một vòng lại một vòng mà đan minh trí phía trước đã sớm không nhìn thấy phương kỳ mại bởi vì phương kỳ mại cũng bắt đầu muốn sao hắn đường lui xưa nay không ai có thể bộ đan minh trí vòng đây là muốn bị cô nương kia nói chúng rồi cam thế nhưng hắn hiện tại đã không có khí lực gia tốc mới bắt đầu ta cho rằng ta có thể nắm tiểu tổ đệ nhất sau đó ta hạ thấp yêu cầu của chính mình ta chỉ cầu không bị tiểu đội trưởng bộ vòng là được tiểu đội trưởng a ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta ngươi là cái ma quỷ bốn chương hai trăm tám mươi hai ngươi bị phương láo sư bộ vòng phương kỳ mại cuối cùng một vòng khiến toàn trường hoan hô không ngừng người chủ trì cũng đang tiến hành sụp sôi giải thích phương kỳ mại đã sớm thành toàn trường tiêu điểm phụ đạo viên vương tử đinh giáo sư tạ khoa hoàn mọi người cũng r ồ n dập xem x ư n g s ờ kỳ quái bước tiến của hắn là làm sao bước lớn như vậy khả năng bởi vì hắn gọi phương kỳ mại chứ khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu nợ nụ cười chúng ta xả trưởng mới vừa còn gọi tiểu đội trưởng tranh thủ chạy cái đệ nhị đây Sang c mít nhất định rất hối hận cho tiểu đội trưởng cũng báo ba m chứ ha ha tình huống thế nào thái thúy vẫn hỏi trường lớp chúng ta nguyên bản chỉ báo năm m xác huyết chính mình cho người ta thêm ba nghìn mét ha ha đáng đời nha đi một chút chúng ta đi điểm cuối chờ bọn hắn trên đường chạy đan minh trí Chí chính nơi đang tan vỡ cùng tuyệt vọng bên bờ tiểu đội trưởng đến rồi hắn đến rồi chuyển hướng thời điểm đan minh trí có thể rõ ràng cảm giác được phương kỳ mại ở rút ngắn cự ly ta đi đều con mẹ nó thời khắc cuối cùng tiểu đội trưởng còn có thể gia tốc đan minh trí tuy nhiên đã không khí lực nhưng vẫn là liều mạng chạy về phía trước đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác n ộ t ngạt lúc này thứ tự đã không trọng yếu tuyệt đối đừng túi chữ nhật vòng a tiểu đội trưởng cầu cho cái mặt m ũ i đan minh trí ở trong lòng yên lặng cầu khẩn mà ở trên khán đài người chỉ cảm thấy đan minh trí là một khối trên tất gỗ đồ ăn không thể ra sức chỉ có thể mặc cho phương kỳ mại sâu xé thưởng thức phương kỳ mại chạy bộ càng là một sự hưởng thụ mỗi một lần vượt qua đều có thể vì là khán giả mang tới một lần vui vẻ ở đan minh trí người phía sau rất cũng sớm đã có người từ bỏ nay không phải thi đấu nay hoàn toàn là phương kỳ mại cá nhân tú trong chốc lát phương kỳ mại sai bước đã càng ngày càng đến gần rồi、Hồ. đan minh trí tuyệt vọng mà nhìn phương kỳ mại không khí phảng phất trở nên bất động đan minh trí ra sức mà bước ra chân nhưng hai chân đã không có khí lực hoàn toàn là bằng ý chí ở chống đỡ một giây hai giây phương kỳ mại bình tĩnh đ i ệ u từ bên cạnh hắn chạy qua hai người còn đánh cái đối mặt hức hức hức anh tiểu đội trưởng là bại hoại tiểu đội trưởng là ma quỷ hối hận rồi thì không nên cho tiểu đội trưởng báo ba nghìn để hắn đi năm nghìn ngược người khác ca đang mặc lên vòng trong n g á y mắt trên hắn này tiếng hoan hô từng đợt tiếp theo từng đợt mặc lên mặc lên sở hữu đối thủ đều bị hắn bộ vòng thật con mẹ nó biến thái a toàn bộ hành trình gia tốc mới vừa ai nói người ta vòng thứ hai liền dị xăng hắn đây là bậc hắc vô tình hành hạ đến chết kinh tế một ban sôi vọt lên chúng ta lớp trường thật là lợi hại mà kinh tế học viện người cũng rất kích động bởi vì phương kỳ mại là toàn bộ học viện tiêu ngạo liên như vậy phương kỳ mại hoàn thành rồi vượt qua cũng vẫn duy trì đến điểm cuối trọng tài môn kinh ngạc đến n gây người bảy phân m ư ơ i tám giây tám mươi tám phá kỷ lục này không chỉ là phá trường học ghi chép này đều phá 3.000 h ì n m toàn quốc trường cao đẳng ghi chép cùng thế giới ghi chép toàn bộ sân thể dục người sôi vật lên phương kỳ mại phá kỷ lục thành tất cả mọi người thảo luận đề tài 3.000 h ì n m thế giới ghi chép là 25 năm trước t r i ệ u q u ố c vận động viên sáng tạo bảy phân hai mươi giây sáu mươi bảy mẹ nó quả thực vô địch học trường lưu k i ế n hút một ngụm khí lạnh cũng còn tốt không với hắn một tổ không phải vậy ta cũng khả năng túi chữ nhật vòng này hoàn toàn chính là thực lực n g h i ề n f a tiểu tuyết nhà ngươi đại thần là thân thật chạy xong ba n g m cùng người không liên quan như thế quá lợi hại để chúng ta thấy được cái gì gọi là một ngựa tuyệt trần hoàng lễ l i ề u nói mọi người đều biết ba m é t đối với tiểu đội trưởng đại đại tới nói hệ chạy cự ly ngắn hạng mục tiêu bích tuyết cho phương kỳ mại đưa cho một bình nước không thẹn là ngươi đầy đủ quá gần hai phút đan minh trí mới vọt qua đ i ể m cối u nếu không là khâu đạo dư cùng hoàng lễ l i ề u đỡ hắn đã có c u ắ p ngã xuống đất hoãn một hồi lâu hắn mới hỏi ta ta bao nhiêu chín điểm m ư ơ i một giây bốn mươi hai ta đi ta chạy vào chín điểm hai mươi giây đan minh trí miệng lớn thở hồn hện đ ồ n g nhiên kích động nói rằng ha ha ta dĩ nhiên phá phá chính mình ghi chép tất cả đều là bị tiểu đội trưởng thúc đ ộ i vàng không phải vậy ngươi cũng sẽ không chạy ra thành tích khá như vậy đúng đấy đan minh trí hưng phấn không thôi đúng rồi a tổ người thứ nhất là chín điểm m ư ơ i hai giây nhiều nói cách khác ta ta là thứ hai ha <cười> ha có thể a sang ích ngươi cũng rất lợi hại chỉ có điều gặp phải ma quỷ tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng tuy rằng mặc lên ngươi vòng nhưng cũng hệ bởi vì tiểu đội trưởng đẩy ngươi một cái đem ngươi tiềm năng kích phát ra đan minh trí kích động không thôi không sai không sai ta hoàn thành rồi tự mình bật phá xem ra bị tiểu đội trưởng bộ vòng vẫn là rất tốt đẹp tiếp đó đan minh trí đắc ý nói với thái thúy vân như thế nào ta phá kỷ lục thái thúy vân lường hắn một cái ngươi bị phương lão sư bộ vòng đan minh trí n g ư ơ i nữ nhân này thực sự là bị ngươi nói chúng rồi thế nhưng ta tốt xấu cầm đệ nhị được rồi nhưng là ngươi bị phương lão sư bộ vòng đan minh trí cam hừ ha ha các ngươi chuyện này đối với oan ra là dập phương kỳ mại mọi người trở lại lớp vị trí cả lớp o a n hô lên Đại Đại t i người tốt mỹ nữ tiêu bích tuyết khẽ mỉm cười chào mọi người thái thúy vân nói tiểu tuyết người ở phương lão sư ban cũng rất được người yêu mến các nữ sinh dồn dập đấu kỵ không ngớt cô gái này hay làm sao cả lớp nam sinh đều biết đặc biệt hoàng mỹ đường nhìn thấy tiêu bích tuyết ngồi ở phương kỷ mại bên người quả thực là một loại g i à n vặt phương kỳ mại cái này sắt thép trực nam dĩ nhiên có mỹ n ữ như vậy làm bạn chẳng trách chính mình nhiều lần muốn nước hắn đ ề u ước không ra sau đó tiến hành chính là nữ tử tổ ba nghìn m người thứ nhất là cùng năm cấp tài chính hai ban vương mai phương kỳ mại hồi tưởng lại phương kỳ mại chính là ngày đó đi học bị n à n g điểm danh thu được sức chịu đựng lại cường hóa khen thưởng nguyên lai vương mai chính mình sức chịu đựng liền rất tốt cũng thật là cảm tạ nàng mấy hạng sau cuộc tranh tài tiếp đó liền đến t i ê n nam nữ sinh bốn thường một trăm mét tiếp sức thi đấu đoàn đội tính thi đấu càng thêm tác động tất cả mọi người tập thể vinh dự cảm lẽ vào hai mươi mốt kinh tế một ban vị trí nam sinh đội ngũ đan minh trí là đệ nhất đ ồ n g đệ nhị ba đ ồ n g phân biệt là thạch đảo cùng khâu đạo dư cuối cùng một đ ồ n g là phương kỳ mại bọn họ ngay ở tổ thứ nhất ra trận thứ tám đường thi đấu hoàng lễ liệu nói cố lên a các ngươi tiểu đội trưởng cố lên lớp học người dồn dập cố lên tiếp sức đan minh trí đáp các ngươi yên tâm được rồi có tiểu đội t r ư ở n g ở ổn tổ thứ nhất tám cái ban chuẩn bị sắp xếp tiếp sức thi đấu bên trong mỗi một bổng đều cực kỳ trọng yếu đặc biệt đệ nhất đồng cùng cuối cùng một đồng nếu như mở màn cái thứ nhất giao đồng liền có thể tạo được cổ vũ sĩ khí tác dụng mà cuối cùng một đồng tối thử thách chính là lực bộc phát đan minh trí nắm chặt g ậ y tuy rằng mới vừa siêu gánh nặng chạy xong ba m chân có chút nhuyễn nhưng mình đến mở cái thật đầu c ắ t vào chỗ chuẩn bị ba ẩm chương hai trăm tám mươi ba đan minh trí sở thích đặc biệt tiếng súng vội vang đan minh trí đột kéo một hồi liền bay ra ngoài trên khán đài người đều đang vì mình ban người cố lên lẽ v ớ hai mươi mốt kinh tế một ba người cũng toàn bộ đứng lên Đan Minh trong lúc ớ trước p phát tiếp tiếp đã đến đào đang đồng điểm, đào được, đất. là là là lắm. là, l khá không không nhanh. Hắn cho mình huy Thạch Nhưng chính hắn thời thạch cũng ngờ trên Trong giao mắt. tự tệ bất trực mặt có cây gậy ở ở rơi nhất thời toàn bộ ba người n đều bối rối không nghĩ đến đệ nhất bổng liền xuất hiện nghiêm trọng sai lầm tiêu bích tuyết tâm đ ỗ n g nhiên sốt sáng lên cùng mọi người giống nhau khâu đạo dư cảm giác đầu hết sạch phương kỳ mại vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên thạch đào h o ạ rồi không khỏi tự trách lên đan minh trí cũng vô cùng tự trách nhưng hắn vẫn là ngay lập tức nhặt lên gậy một lần nữa kín đáo đưa cho thạch đảo chạy dù như thế nào cũng phải hoàn thành thi đấu thạch đào bắt được cây gậy giặt ra bước chân chạy lúc này bọn họ ban đã mức độ lớn lạc hậu lập tức rơi đến người thứ tám thạch đào phấn khởi tiến lên đem gậy giao cho thứ ba đồng khâu đạo giữ lúc lạc hậu khoảng cách không hề có một chút nào bị đuổi theo toàn bộ ba người dồn dập tóm trả tâm rốt cục đi đến cuối cùng một đồng phương kỳ mại vững vàng mà tiếp nhận cây gậy lúc này vẫn như cũ vẫn là người thứ tám mà khoảng cách chỉ còn dư lại cuối cùng một trăm mét phương kỳ mại bùng nổ ra sức mạnh kinh người phấn khởi tiến lên thứ bảy thứ sáu thứ năm hoàng lễ liệu trận to hai mắt đuổi theo tiểu đội trưởng đuổi theo tiểu đội trưởng cố lên cả lớp theo hô to lên từ trên thính phòng có thể nhìn thấy một người mặc màu xám áo thun bóng người xem ngồi hỏa tiễn như thế không ngừng vượt lại mà bị phương kỳ mại vượt lại người cảm thấy tuyệt vọng tốc độ kia căn bản là không phải người sắp tới đem vọt qua điểm cuối tuyến một khắc đó phương kỳ mại chen vào ba vị trí đầu cuối cùng Bản quả tổ thi đấu kết quả đi đấu ra. lúc ẹ và kinh người bàn hạng thứ tế xếp l này trên khán đài người tựa hồ cũng không chú ý thi đấu thứ tự mà là ở dư vị mới vừa phương kỳ mại vượt lại tuy rằng không có bắt được số một nhưng từ người thứ tám bắt đầu vọt tới người thứ hai phương kỳ mại biểu hiện đầy đủ khiến người ta chấn động đan minh trí kích động chạy tới ta sai nếu là không có xuất hiện sai lầm chỉ bằng tiểu đội trưởng thực lực chúng ta vững vàng đệ nhất thạch đao mặt tù mày cho là ta sai ta không tiếp được chúng ta cái thành tích này không xếp hạng tới thứ tự thấy hai người đều rất tự trách phương kỳ mại an ủi không sao chúng ở tham dự là tốt rồi thế nhưng nói đi nói lại tiểu đội trưởng đại đại biểu hiện là thật sự tốt khâu đạo dư kích động nói rằng ta mới vừa ở phía sau liền như thế xem ngươi cái này tiếp theo cái k i a siêu thực sự là quá tuân tú h nếu như nhiều cho ngươi năm m không ba m liền được rồi luôn mai m ngươi chính là cái thứ nhất vọt qua điểm cối u phương kỳ mại nói buổi chiều đi buổi chiều bốn trăm m tiếp sức chúng ta nắm cái số một có lòng tin hay không có ba người chăm miệng một lời điện đáp liền như vậy buổi sáng trận đấu kết thúc phương kỳ mại bốn người mang theo tiêu bích tuyết bốn người cùng đi phú đán tốt nhất bắc khu căng tin này khiến còn chưa có tới thái thúy vân mọi người mở mang tầm mắt gọi thẳng đố kỵ cơm nước xong thái thúy vân tò mò nói rằng lời nói các ngươi phú đán ký túc xá cũng rất tốt tiêu bích tuyết đáp đúng so với trường học của chúng ta tốt lắm rồi tiểu tuyết ngươi sẽ không đã đi qua phương lão sư ký túc xá chứ tiêu bích tuyết lung túng một hồi khai rằng trước sớm đến tham quan quá trường học của bọn họ phương kỳ mại nói có thể đi lên xem một chút chuyện này có được hay không tiêu bích tuyết hỏi không có chuyện gì nữ sinh có thể đi n à m sinh ký túc xá ngược lại chính là chơi lưu manh đ ỗ n g nhiên đan minh trí sốt u sáng lên a các ngươi cũng đừng đến xem thái thúy vân cười cười nói không không không chúng ta liền muốn làm đột kích kiểm tra như vậy liền làm phiền phương lão sư dẫn đừng rồi tiểu đội trưởng sẽ không thật muốn dẫn các nàng lên đi có vấn đề gì không phương kỳ mại nhìn về phía đan minh trí lẽ nào ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật không không không. đan minh trí vội vàng xua tay ta buồn thẻ đi về trước các ngươi chậm rãi đi dứt lời đan minh c h í ngay lập tức xông về ký túc xá hỗn độn dày toàn bộ bãi trình tề tất thối hướng về dưới đáy bàn ném đi vài món còn tịch thu màu đỏ c n lót t h ệ n tay ném vào trong tủ treo quần áo trên bàn rác rưởi cũng thu vừa thu lại quét một vòng thật giống cũng không có gì hay thu cuối cùng hắn nhìn thấy trong thùng rác khăn giấy cơ t r í đan minh c h í vội vàng quân một điểm cho đối diện hoàng lễ l i ề u thùng rác chỉ chốc lát đại bộ đội chạy tới đan minh trí vội vàng đem thùng rác trả về chỗ cũ phương kỳ mãi nói rằng tùy ý tham quan vậy chúng ta liền không khách khí rồi mấy tên nữ sinh đáp vừa vào cửa trên lệnh trong nháy mắt liền đi ra nơi này ký túc xá ở không gian trên liền so với các nàng ký túc xá phải lớn hơn nhiều đặc biệt này cái phòng vệ sinh quả thực không thể soi mói phía này cái gương lớn là ta tha thiết ước mơ sự tình mà ơi ta lúc đó nếu như nên phải nỗ lực thì đến phú đán là tốt rồi đúng đấy không có so sánh sẽ không có thương tổn a t ư ợ n g linh cùng nghiêm tiểu quân cảm thán không thôi thái thúy vân lẩm bẩm nói ta cũng muốn trụ như vậy ký túc xá đan minh trí đáp ngươi có thể ở chúng ta này ngả ra đất nghỉ hoặc là ngủ phòng vệ sinh cũng được chúng ta không thu ngươi tiền thuê nhà ngươi chỉ cần phụ trách cho chúng ta quét tức vệ sinh là được a phi thái thúy vân trắng đan minh trí một ánh mắt nghĩ hay lắm ngươi tiếp đó các nữ sinh đem toàn bộ ký túc xá tham quan một lần thái thúy vân nói rằng tổng hợp lại bình các ngươi ký túc xá phương lão sư cùng khâu đạo dư chỗ ngồi tối sạch sẽ so với chúng ta nữ sinh còn sạch sẽ hoàng lễ liệu kém hơn đan minh trí liền cha cha cha c a n minh trí hỏi ngược lại hắc ngươi chả chả chả ý tứ gì người đây nhất định là mới vừa mới thu dọn tốt ta ha ha sang mít bị tại chỗ vạch trần hoàng lễ liệu nói rằng giả trang trở về đi nhà cầu trên thực tế chính là lâm thời thu dọn thu dọn ta ta này còn không phải sợ cho chị dâu lưu lại ấn tượng xấu sao thái thúy vân bỗng nhiên chú ý tới đan minh trí trên bàn có một cái bình thủy tinh nàng cầm lấy bình thủy tinh cẩn thận kiểm tra bình thủy tinh đường tính không lớn bên trong có một ít linh tinh từng mảnh, từng mảnh đồ vật hơi vàng còn có một chút màu sắc tương đối sâu có tảng lớn có mảnh nhỏ hơi quyển cùng nhau trong chất độ dày gần như có hai cm nàng không hiểu hỏi thật là tinh xảo chiếc lọ trong này là món đồ gì mọi hoa sao thái thúy vân suy nghĩ một chút chính là màu sắc không đúng lắm lợi nói ngươi tại sao đem mọi hoa chất đống ở trong bình tất cả mọi người đồng thời nhìn sang đan minh trí không để ý lắm đ ị u đáp h ả ngươi nói cái này à trong này chính là bảo bối của ta bảo bối bảo bối gì mọi người h i ế u kỳ tâm t r ắ n đấy liền ngay cả phương kỳ mại mọi người cũng chưa từng thấy cái bình này nắm mọi hoa thả trong bình làm trang sức phẩm không nghĩ đến đan minh trí còn rất có nghệ thuật cảm ả đan minh trí bình tĩnh địa đáp ta chân ra mọi người chương hai trăm tám mươi b ố đời này cũng không tiếp tục ăn mõ bỏ ra chân chân ra thái thúy vân bỗng nhiên mà ra d í t lên một tiếng qua đi nàng đem c h i ế c lọ ném đi đan minh trí lập tức nào h tới đem c h i ế c lọ tiếp được ngươi làm gì thế ném bảo bối của ta cũng còn tốt không ngã xuống đất dọa chết ta rồi đan minh trí chăm chú đem bình thủy tinh phùng ở lòng bàn tay đơn minh trí thái thúy vân muốn tan vỡ ngươi có bệnh a thu thập chân của mình ra vừa nghĩ tới mới vừa chính mình còn như vậy chăm chú cẩn thận địa quan sát cái k i ê u mõ hoa mặt trên hoa văn không nghĩ đến đó là đan minh trí chân ra ấ ba thân cái quái gì vậy mõ hoa thái thúy vân suýt chút nữa đem mới vừa ăn cho phu n r a khâu đạo dư mấy người cũng một m ắ t khiếp sợ cái q u ỷ gì sang uých chúng ta còn không biết người có này mê a đan minh trí yên lặng nói chân ra làm sao vậy cũng là ta thân thể một phần a ta không thể vứt bỏ nó mọi người thái thúy vân cảm giác con mắt của chính mình cùng tay đều bị làm ẩn hơn nữa nàng có bệnh thích sạch sẽ nàng thực sự không cách nào khoan dung chính mình cầm nhìn chằm chằm người k h á c chân ra xem dù cho là cách bình thủy tinh cũng không được nàng lập tức vọt vào phòng vệ sinh rửa tay phương kỳ mại thở dài sọ、so、nao đau dĩ nhiên có người thu thập chân của mình ra phương kỳ mại mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói rằng mau mau làm mất đi a tiểu đội trưởng thật sự muốn làm mất đi sao ném được rồi ta nghe lời ngươi tiểu đội trưởng phương kỳ mại lại nói lần sau đừng tiếp tục thu thập những này buồn nôn đồ vật đan minh trí sờ sờ chính mình chết lọ biết rồi tiểu đội trưởng đại đại thái thúy vân đầy đủ rửa sạch năm phút đồng hồ tay đi ra phòng vệ sinh nàng nói mà không có biểu cảm gì nói ta xin thể đợi này cũng không tiếp tục ăn mõ bỏ ra ha ha người khác không tử tế địa n ở nụ cười đan minh trí nói rằng êm vậy ta chúc ngươi ăn mõ hoa tất không phải chân gia vị thái thúy vân đơn minh trí đừng cắn ta ta muốn giết hắn đan minh trí lỏng b à n chân bôi dầu quả đoàn tránh đi thái thúy vân đuổi theo đừng như vậy đừng như vậy người ta đều là người văn minh không có thể đánh như vậy đi ta kể cho ngươi cái đệ đệ cố sự được rồi cái gì cố sự đan minh trí lại ý tứ sâu xa điệu nói bổ sung quên đi quá giải không nói quá giải không nói thái thúy vân a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha các nam sinh đã dây hiểu thái thúy vẫn hỏi có ý gì a hiểu được đều hiểu đan minh trí quay đầu liền chạy lưu lưu lúc này là thật sự lưu mấy giây sau thái thúy vân đ ă m chiêu sau đó đuổi theo đan minh trí ta cùng ngươi liều mạng vừa c h i ê u đại gia lại lần nữa trở lại trên thao trường tập hợp tiêu bích tuyết hỏi mãi thần như ngươi vậy buổi chiều năm nghìn còn có thể chạy sao không thành vấn đề phương kỳ m ạ i đáp đan minh trí nói rằng tiểu đội trưởng năm nghìn mét ta liền không chạy không khí lực còn phải lưu c h ú t thể lực chạy tiếp sức thái thúy vân nói rằng ngươi là sợ lại bị tiểu đội trưởng bộ vòng chứ mới không phải vậy thì là sợ tiểu đội trưởng lại bộ ngươi vòng đan minh trí nhân sinh đã như vậy gian nan có một số việc ngươi liền không muốn m ạ c h trần rất nhanh buổi chiều thi đấu sắp bắt đầu rồi phương kỳ mãi đứng lên cả lớp đều đang hoan hô tiểu đội trưởng cố lên Lại phá mã ngọc thắng tiểu nói tiếp n g nhờ ngươi phúc ta mất việc rồi thực tập chưa hoàn thành hắn xấu xa c ờ i cận lại bổ sung có điều ta tìm một phần càng tốt hơn công tác quả nhiên mất đi là vì càng dễ thu được phương kỳ mại không để ý đến tiếp tục làm làm nóng người vận động cái tên nhà ngươi vẫn là cao như vậy lạnh mã ngọc thắng hừ lạnh một tiếng hy vọng không để cho ta ở điểm cuối chờ ngươi quá lâu tiếp đó hắn nhìn một chút đường thi đấu sau đó buồn bực địa hỏi trọng tài nói làm sao người như vậy thiếu a khiến người khác nhanh lên một chút trọng tài đồng chí q u a n đáp liền mấy người các ngươi không còn năm nghìn mét chỉ chúng ta bảy người không có lầm chứ không có bỏ quyền vài cái bỏ quyền tại sao bỏ quyền này con cần hỏi đương nhiên muốn hỏi a quá không bình thường năm ngoái năm nghìn m nhanh ba mươi người đây ngươi không biết trọng tài đồng chí quang nhìn một chút phương kìm ạ i ánh mắt lại trở lại mã ngọc thắng trên người sáng sớm ba nghìn m ngươi không thấy sao không có a ta sáng sớm còn ở công ty buổi chiều mới tới được đồng chí quang ý tứ sâu xa địa vỗ vô, vô mã ngọc thắng vai vậy được đi ngươi cố lên cái gì a mã ngọc thắng gãi đầu một cái lúc này hai năm trước ba nghìn m năm nghìn m kim bài người đoạt giải lưu kiệt cân nhắc rất lâu hắn b ỗ n nhiên nói rằng trọng tài ta cũng bỏ quyền mã ngọc thắng nói tình huống thế nào a lưu kiệt ngươi cũng bỏ quyền hừm lưu kiệt đi tới phương kỳ mại trước mặt khóa này tân sinh là thật sự cường ta đến t ứ c thời một chút bị bị lạc nói xong lưu kiệt cũng đi rồi trên khán đài người nghị luận sôi nổi không phải chứ không phải chứ lưu kiệt cũng bỏ quyền ta nhớ rằng dự thi biểu trên năm nay nam tử năm nghìn m nhưng là có hai năm người báo danh đây thật là đáng sợ tân sinh vừa đến đã dọa đi rồi nhiều như vậy đối thủ cũng chỉ có người đàn ông kia có thể làm đến mức độ như thế đúng một hồi liền còn lại sáu cá nhân Đó đi cũng không, ai đi tới ai tới lúc i ề n t i h này h thật thảm. Sáng sớm mới chạy mét, sẽ không có như manh chứ. Khả năng đi, thế nhưng để nhất ậ t vòng, Sáng năng khẳng định sớm mới có mét, sẽ đi, để l ổn. n Lúc à vận động viên môn đứng ở hàng bắt đầu những người này làm cái gì mã ngọc thắng một mặt t r ò n váng nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ ha ha lưu k i ệ t trương lâm tiết tiểu đinh này mấy cái tên lợi hại đều không chạy vậy ta chẳng phải là có cơ hội tuy rằng không biết là tại sao nhưng tổng cảm giác chính mình cách kim bài không xa không nghĩ đến chính mình ở trường học cũ cuối cùng một trận giáo vận hội có thể bắt được một viên kim bài rất tốt xem ra có thể ở hân hân trước mặt triển bộc lộ tài năng đang lúc này phương kỳ mại mở miệng nói học trường ta kiến nghị ngươi cũng bỏ quyền để ta cũng bỏ quyền con mẹ nó i ngươi đang đùa ta đây mã ngọc thắng cười gần một tiếng hắn đ ô n g nhiên đ ô n g nhiên tình ngộ ta đã hiểu là ngươi dùng tiền đem tất cả mọi người đều cho thu mua có đúng hay không có tiền ghê không sao dùng tiền mua thứ tự thực sự là đê tiện phương kỳ mại nói vậy ngươi đợi lát nữa đến chạy nhanh lên một chút ta chạy thế nào mắc mớ gì tới ngươi mã ngọc thắng khinh thường nói được thôi ngươi tự lo lấy cái tên nhà ngươi quản nhiều như vậy ngươi là cha ta sao phương kỳ mại bình tĩnh mà nhìn mã ngọc thắng đ ắ c có thể là nhưng không cần thiết ta xưa nay không làm loại này không làm mà hưởng sự tình mã ngọc thắng cam chương hai trăm tám mươi lăm đường thi đấu trên sự kiện linh dị lúc này toàn giáo không ít người dơ lên điện thoại di động video phương kỳ mại thi đấu quả thực chính là một hồi thị giác t h ỉ n hiến nhất định phải ghi chép xuống đồng chí quang dơ lên phát x u ố n g lệnh chuẩn bị ba ẩm nam tử năm m trận đấu bắt đầu cuộc tranh tài này cần nhiễu thao trường chạy mười hai năm vòng phi thường thử thách sức chịu đựng mặt khác thể lực phân phối cũng rất trọng yếu mã ngọc thắng biết ở cuối cùng nỗ lực trước theo người thứ nhất chạy là thông minh nhất lựa chọn phía trước có người có thể giảm thiểu nhất định phong ngăn trở chỉ trước mắt phương kỳ mại thành l e a d e r ta đi trước c、si. đáng ghét mã ngọc thắng cũng đại lực bước ra bước chân thế nhưng phương kỳ mại bước tiến quá tốt đẹp nhanh hơn hắn căn bản là theo không kịp hắn biết mình vào lúc này nên ra bao lớn lực theo tấn phương kỳ mại như vậy t i ế t tấu chạy xuống đi khẳng định không ra ba vòng liền không khí lực cái tên này điên rồi sao vừa bắt đầu liền chạy nhanh như vậy không chừa chút thể lực sao đến từ mã ngọc thắng choáng vắng trị sáu giáo thảo giáo thảo tiểu đội trưởng cố lên trên khán đài tiếng t h é t chói thai một mảnh phương kỳ mại nhân khí mười phần chạy chạy phương kỳ mại cùng mặt sau năm người khoảng cách bắt đầu kéo dài lại một lần xuất hiện hắn một ngựa tuyệt trần hắn là xếp vào mô tờ sao sáng sớm chạy ba nghìn buổi chiều năm nghìn vẫn là toàn lực trùng với hắn đồng thời chạy cái kia năm người cũng là đầu s a ta mười hai năm vòng không biết sẽ bị bộ vòng bao nhiêu lần đan minh trí lòng vẫn còn sợ hãi cũng còn tốt ta không có trên đường thi đấu trên mã ngọc thắng chạy chạy liền há h ốc mồm lúc này mới chạy không tới ba vòng phương kỳ mại đã dẫn trước nhanh nửa vòng mã ngọc thắng hết sức tăng nhanh bước tiến nhưng này ba vòng hạ xuống rõ ràng đã không còn chút sức lực nào nhìn lại một chút phương kỳ mại vẫn duy trì quân tốc đi tới một điểm mệnh mọi dáng vẻ cũng không có hắn đến cùng là làm thế nào đến đến từ mã ngọc thắng choáng vắng trị ba mươi tám Đến từ mã ngọc từ h chóng Chiếu như thế, túi chữ nhật vòng là chuyện sớm hay muộn Không chút chữ nhật vòng, sau đó ta còn làm sao hốn.、Nếu、như ắ n vắng Người điên, người điên. vòng muộn đến này nở vòng, còn Nếu g gì, tục được, cờ v trị, tuyệt tiếp túi ta túi ta 44. đối đó sau là là làm làm sớm sao mở A. a bắt đầu bỏ tốt, đầu quyền cũng còn hắn i tại ệ chuyện. n quyền, vậy cũng là rất mất mặt một、chuyện. Từ từ, bỏ vậy là h rơi đến người thứ ba ở phương kỳ mại thứ năm vòng mới vừa bắt đầu thời điểm liền hoàn thành rồi người thứ sáu bộ vòng xuất hiện xuất hiện phương thức bộ vòng thợt b ậ lủ một huyết cái kế tiếp toàn trường hoan hô lên xem phương kỳ mại bộ vòng thực sự là một sự hưởng thụ lúc này đối thủ của hắn nghiễm nhưng mà đã trở thành con mồi chờ đợi phương kỳ mại từng cái đối với chúng nó tiến hành s ă n giết người thứ năm bộ vòng hoàn thành đu vự kỳ hiệu song giết hức hức hức thật là tàn nhẫn nha có điều thật đ ã n g h i ề n người khác cố lên a nhiều kiên trì một hồi lại bị bộ tiếp tục tiếp tục chỉ vự kỳ hiệu ba giết mục tiêu kế tiếp mã ngọc thắng đáng ghét nhanh như vậy liền lên đến rồi thi đấu còn chưa tới một nửa đây nay c ơ mờ nờ là tên biến thái chứ đến từ mã ngọc thắng choáng vắng trị 44. đến từ mã ngọc thắng choáng vắng trị 44. m ã ngọc thắng cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng bắt đầu lúc cái kia cố tự tin không còn sót lại chút gì phương kỳ mại trình độ đã là chuyên nghiệp vận động viên hắn đ ỗ n g nhiên rõ ràng nhiều như vậy người bỏ quyền nguyên nhân là cái gì mã ngọc thắng ra sức cất bước nhưng căn bản thay đổi không được hai người khoảng cách chính đang thu nhỏ lại sự thực trong lòng hắn đã hoảng thành một đoàn không thể liền như vậy bị vượt qua đi phương kỳ mại bắt đầu hướng ra phía ngoài đạo di động mã ngọc thắng cũng cố ý ra bên ngoài thiết cố ý chẳng vị tuy rằng hắn biết đây là phí công nhưng tử thủ bên trong đạo chính là hắn duy nhất có thể làm phương kỳ mại tăng nhanh bước tiến đáng ghét mắt thấy đã thẻ không được ngay ở phương kỳ mại sắp đạt đến thời gian đông nhiên mã ngọc thắng đầu nóng lên hướng về bên cạnh đổ ra nhào tới phương kỳ mại phía trước phương kỳ mại bị vấp một dao nửa người trên hướng về trước nào tới tất cả mọi người giật nảy mình trên khán đài truyền đến d i t đạo nay va chạm một suất hai người cũng phải bị thương hơn nữa gặp vô cùng nghiêm trọng tiêu bích tuyết tâm hồi hộp một hồi tuy nhiên một giây sau phương kỳ mại dựa vào q có tính trên đất đến rồi một cái trước nào lộn ngay lập tức lại tới nữa rồi một cái chống giông tay phiên điều chỉnh bước tiến của chính mình tay không phiên sau khi hoàn thành hắn nhảy lên một cái bình thường rơi xuống đất tiếp theo sau đó về phía trước chạy hoa sau đó là không sao quá tuân tú chứ chạy bộ còn có thể phiên hai lần tiếp theo chạy phương kỳ mại tay không phiên tái hiện giáo thảo năng lực ứng biến thật mạnh đổi làm là ta trực tiếp xuất một cái chó ăn c ứ c ngã xuống đất không nổi mẹ ư tiểu đội trưởng động tác thật trôi chảy a không biết còn cho rằng bọn họ đã tập luyện vài lần c ủ a dạ kỳ hiệu bốn giết trái lại mã ngọc thắng mới vừa cái kia một hồi để hắn rơi không nhẹ phương kỳ mại đầu gối bất t i ê n bất ỷ địa và vào hắn mặt làm phương kỳ mại vượt qua hắn phía trên một khắc đó mã ngọc thắng xem s ư ơ n g sở đặc biệt phương kỳ mại ở tay không phiên sau khi tiếp tục hắn thi đấu khiến mã ngọc thắng c h ó n g váng chị liên tiếp không ngừng phiêu lên đáng ghét mã ngọc thắng ngây ngốc bộ mặt đang lúc này một người trọng tài g i lên lá cờ đỏ tử đồng thời thổi lên h u ý sáo tất tất, tất. trọng tài chỉ vào mã ngọc thắng mười chín nghìn năm trăm mười một hạ tràng ta tại sao a còn tại sao ngươi mới vừa là cố ý ta không nhìn ra được sao ta cố ý mã ngọc thắng chỉ mình ngươi đừng nói xấu người ta cho ngươi biết ta đó là không cẩn thận ngã t r ư n g v õ ngươi xem ta đều bị thương được rồi trọng tài nghiêm nghị quát lớn nói ngươi có biết hay không ngươi mới vừa động tác rất nguy hiểm nghiêm trọng điểm xảy ra đại sự ta ta cờ mờ nờ lại không phải cố ý ta làm sao biết ngươi tư cách tranh tài bị thủ tiêu ngươi cho ta hạ xuống trên khán đài đại gia kinh ngạc không n ớ t người kia thật giống bị phạt xuống đi tới nguyên lai、like、mới vừa cái k i a m ộ t hồi là cố ý chiến thuật giặc đé còn muốn tha người ta xuống nước thật là ghê tởm người kia dĩ nhiên cố ý bán ta giáo thảo quả thực chính là xem mạng người như c ỏ rác mau mau xuống c ú t đi ngươi cái này tiểu nhân h è n hạ toàn trường thổn thức một mảnh ở tất cả mọi người tiếng chỉ trích bên trong mã ngọc thắng i ê n lặng lùi hạ xuống n à y còn không bằng trực tiếp bỏ quyền đây cam thật hắn mẹ mất mặt ôi đau chết ta rồi bên sân thường hân hân đều thế mã ngọc thắng cảm thấy lung túng ngăn cản không được chính mình té lộn mèo một cái còn bị phạt ra sân cái này lốp xe dự phòng không thể m u ố n nói ra đều ngại mất mặt mà lúc này phương kỳ mại hơi không chú ý đã hoàn thành rồi năm giết toàn trường thông sát một lần sau đó muốn bắt đầu vòng thứ hai săn giết người chơi cao cấp treo lên đánh cấp thấp ở l a y ơ ô ô ô, lưu lạc lưu rồi đại gia con chuột vĩ chấp mau mau bỏ quyền đi xì nhục tính rất lớn sức sát thương cực mạnh tt ta bị người thực lực n h i n ép ta phải về nhà trên sân hắn bốn tên người dự thi trong lòng không hẹn mà cùng địa phát sinh cộng hưởng kết quả là đường thi đấu trên xuất hiện một cái sự kiện linh dị ba phương kỳ mại chạy chạy đối thủ liền không còn thật quý dị trận này nam tử năm nghìn m bị phương kỳ mại chạy thành cá nhân chuyên tràng trong lịch sử không có tiền lệ cái này chẳng lẽ chính là vô địch cô quại chương hai trăm tám mươi sáu thần tiên đồng học hy thế xe sang không có chút hồi hộp nào phương kỳ mại ở bắt ba nghìn m kim bài sau khi lại bắt năm nghìn m kim bài tiếp liền chạy xuống đến thể lực chịu ảnh hưởng còn bị mã ngọc thắng q u ấ y dày một hồi tuy rằng chỉ phá trường học ghi chép không thể phá thế giới kỷ lục nhưng cũng không trở ngại phương kỳ mại trở thành phú đán danh nhân cuối cùng hắn còn dẫn dắt lớp học nam sinh bắt toàn giáo bốn t h ử a bốn trăm mét người thứ nhất liên liên sinh ra bộ vòng tiểu vương tử cùng phú đán phi nhân hai cái danh hiệu giáo sư tạ khoa hoàng tự mình đến đây chúc mừng phụ đạo viên vương t ử đ ì n h thì lại ở chúng lao sư trước mặt lần có mặt mũi học trường diêu khải hào cùng mọi người giống nhau đều đang cảm thán phương kỳ mại khó mà tin ổ i lệ và hai mươi mốt kinh tế một ban cũng lập tức nổi danh t o à nghi bộ đều đối với p h ư ơ n kỳ m vẫn lễ ấ bế mạc sau đại hội thể dục thể thao cuối cùng kết thúc nha nha buổi biểu diễn là ở tám giờ tối bắt đầu địa điểm là hầm khẩu sân vận động phương kỳ mại mang đại gia đi căng tin ăn cơm đợi lát nữa cơm nước xong gần như là có thể chuẩn bị quá khứ vừa đến căng tin toàn bộ căng tin nhân phương kỳ mại trở nên phi thường náo nhiệt phi nhân t i ể u ca có a c thể thêm cái hệ chặt sao giúp ta ký cái tên ba giáo thảo học đệ đang lúc này tiêu bích tuyết điện thoại di động vang lên alo là ta bích tuyết học nội ngươi là người học t r ư ở n g chính b â n vũ ây chính b â n vũ cũng là một tên người theo đuổi tiêu bích tuyết đối với cảm thấy phiền chán trước vẫn muốn thêm hệ c h nhưng tiêu bích tuyết vẫn không đồng ý lúc này không biết từ nơi nào làm gọi điện thoại tới dãy số có chuyện gì sao còn nhớ ta lần trước cho hai ngươi tấm vé vào cửa sao ta là muốn hỏi một chút buổi tối buổi biểu diễn liền muốn bắt đầu rồi bạn trai ngươi có tiền như vậy nên rất bận chứ không dành lời nói đêm nay ta cùng ngươi đến xem buổi biểu diễn không cần ngươi không lại suy nghĩ thật kỹ một chút không chỉ cần một câu nói của ngươi ta bây giờ lập tức lái xe đi tiếp ngươi thật sự không cần tiêu bích tuyết nghiêm túc đáp được rồi cái kia các ngươi chơi đến hài lòng không cần phải để ý đến ta c h í n h ta một người cũng rất tốt đẹp ừ cái kia trước tiên như vậy đi t r ị n h b â n vũ lại nói ta còn mặt khác mua một tấm vé đáng tiếc không thể k ề bên ngồi có điều ta vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy ngươi đừng tiêu bích tuyết trực tiếp cúp điện thoại sau đó cớ lạnh số điện thoại gia nhập danh sách đen làm liền một mạch ăn cơm tối xong chuẩn bị xuất phát hồng tiểu sân vận động hai cái ký túc xá tổng cộng có tám người lúc này phương kỳ mại lựa chọn điều động sáu tòa nghỉ tật mười lăm mặt khác hơn nữa đan minh trí làm bồ hộ in nhi mà bạch lễ thọ cùng các vệ sĩ của hắn gặp ngồi xe của h ắ n quá khứ cửa phong ăn vệ sĩ đã đem m ỉ tật mười lăm ra n à y to con xuất hiện trong lúc nhất thời gây nên không nhỏ náo động tất cả mọi người đều ở tranh nhau chụp ảnh phương kỳ mại chờ người đi ra vệ sĩ ngay lập tức kéo mở cửa xe sau đó chiếc chìa khóa xe giao cho phương kỳ mại ngoại trừ tiêu bích tuyết đại gia khiếp sợ không thôi này hệ xe gì hầu thi đấu lôi hầu thi đấu lôi a thật bá đạo a i trời ơi hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư tiến lên đánh ra xe vừa đen lại vừa cứng lại lớn xe này thực sự quá man đan minh c h í nuốt từng ngụm từng ngụm nước cái này chẳng lẽ chính là nghỉ tật mười lăm xe gì nghỉ tật mười lăm quá t u ấ n thủ nghe danh tự này liền rất thô bạo này chỉnh hay cùng xe bọc thép như thế a không sai a đây chính là áo giáp xe việt giã đừng nói trên thực tế trên mạng đều rất ít nhìn thấy chiếc xe này này nhất định rất đắt chứ đó cũng không như thế nói với các ngươi đi chiếc xe này có thể định ta làm bồ vựa ini e ở ba đ ạ gần như sáu chiếc đan minh c h í hút một ngụm khí lạnh tiếp tục nói then chốt là xe này là toàn cầu hạ l ư ợ bản ngoại trừ có tiền còn phải có thân phận cùng quan hệ không phải người bình thường có thể mua được người ở chỗ này vừa nghe dồn dập há hốc mồm chính mình dĩ nhiên nhìn thấy một chiếc ngàn vạn cấp hy thế đỉnh cấp xe sang mà chiếc xe này chủ nhân ngay ở trường học chúng ta đây rốt cuộc là cái gì thần tiên đ ồ n g học thái thúy v â n mọi người biết phương kỳ mại hảo cực kỳ nhưng không nghĩ đến như thế hảo phương kỳ mại quay về tiêu bích tuyết nói rằng chỗ kế bên tài xế là ngươi ở đây chúng nữ sinh dồn dập đấu kỵ không ớt hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư cũng không thể chờ đợi được nữa mà lên xe bực này b á khí xe việt giã bọn họ đã sớm muốn đi đến trải nghiệm một cái hai người không chút khách khí địa ngồi xuống nghiên cứu nổi lên trên xe các loại thiết bị trong xe xa hoa trình độ cùng với tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm làm người ta nhìn mà than thở mà không gian này cũng có thể mở cái tệ đứng tiếp đó tiêu bích tuyết bạn cùng phòng tưởng linh cùng nghiêm tiểu quân cũng lên xe trước thái thúy vân chậm một bước nàng đứng vừa nhìn ngoại trừ bừng ư lái vị trí hắn đã ngồi đấy ta ta còn chưa lên xe đây tưởng linh nhìn một chút trong xe tình huống đắp không vị trí cơ chứ không phải nói còn có một chiếc sao thái thúy vân thái thúy vân buồn bực nói vì lẽ đó ta bị vứt bỏ mà k h á c một chiếc xe là đan minh c h í mọi người bỗng nhiên ý thức được chuyện này đối với vang làng i à cũng thật là có duyên phận ngồi xe đều có thể ngồi một chỗ xem ra là trong cói hữu minh liền nhất định được rồi thái thúy vân nhỏ giọng nói rằng cái kia phương lão sư có thể hay không thay đổi đan minh c h í nói t h í c h người còn g h é t bỏ a có điều ta cũng không muốn cùng ngươi ngồi một chiếc xe hừ hừ phương kỳ mãi gật cụ quay về thái thúy vân nói được vậy ngươi lái xe ta ngồi sang bến xe a ta không biết lái xe a đan minh trí cũng nói không phải a l ã o đại chúng ta này thật đến thay đổi ta không muốn tải nàng phương kỳ mại lại nói vậy ngươi mở xe này ta lái xe của ngươi không không không vậy không được đan minh trí vội vàng xua tay ta không dám lái xe của ngươi a ngươi này bản giới hạn va hỏng rồi ta không đền n ổ i a phương kỳ mại mở ra tay vậy các ngươi hai hiện tại còn có vấn đề gì không không thành vấn đề lời nói liền xuất phát sang、quý. n g ư ơ i phụ trách đem nàng đai an toàn đến đan minh c h í được rồi biết rồi thái thúy vân muốn nói lại thôi phương kỳ mại khởi động rồi xe tiêu bích tuyết nói rằng tiểu vân các ngươi nhanh lên một chút cùng lên đến nhà khâu đạo dư nhô đầu ra chúng ta đi trước hai người các ngươi chờ chút đừng ở trên xe đánh tới đến là được đan minh c h í cam chương hai trăm tám mươi bảy đây chính là soạt mặt vào sân nhìn phương kỳ mại đem nghỉ tật mười lăm lái đi đan minh c h í cùng thái thúy vân hai người ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ mọi người đều ở thời điểm cũng c ò tốt hiện tại liền còn lại bọn họ một chỗ thời điểm bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên hơi lung túng lại nghĩ đến một hồi hai người ngồi trên xe cái kia càng ít trong không gian nhất định sẽ càng thêm lung túng cuối cùng vẫn là đan minh c h í mở miệng trước chờ ta đi lái xe tới đây thái thúy vân nói rằng ta ta tự đánh mình xe quá khứ được rồi đan minh c h í nói không được n h ờ n g ư ơ i đánh xe chờ chúng ta một chút lão đại sẽ đem ta mắm chết hừ ta gặp giúp ngươi giải thích rõ ràng nói xong thái thúy vân liền đi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đánh xe ngươi không biết lão đại của chúng ta hắn nhất định sẽ trách cứ ta thấy thái thúy vân không để ý đến đan minh trí sốt ruột một giây sau đan minh trí ôm đồm thái thúy vân dang lên a người làm gì thế thả ta hạ xuống thái thúy vân giấy rủa đừng núp đ í t người con mụ này dĩ nhiên muốn hại ta bị lao đại của chúng ta mắng người thả ta hạ xuống a đan minh trí thúc giục chúng ta đến đuổi theo sát đừng làm cho lao đại bọn họ chờ lâu thái thúy vân lung t u n g đến cực điểm t ố t xấu chính mình cũng là cái hoa cúc khuyên nữ lại bị một cái nam sinh như vậy giang trên vai trên nàng mặt đỏ thành một mảnh nàng một bên d â y r ù a vừa nói ngươi thả hay là không thả không tha thê ba a n g ư ơ i cắn ta làm gì cứu mạng a có người trắng trận cướp đoạt dân nữ vậy ta chúc ngươi bị cướp tất không có ai tới cứu ngươi một bên khác phương kỳ mại lái xe sắp đến hồng t i ề u sân vận động đã sớm một c a n h giờ thế nhưng không nghĩ đến nơi này đã lấp đến nước c h ả y không lọt trận này buổi biểu diễn có năm vạn khán giả kẹt xe cũng nằm trong dự liệu nếu như không phải là bởi vì trong sân không có thích hợp hạ xuống điểm phương kỳ mại sẽ chọn ngồi máy bay trực thăng đến xem đ i ệ bộ này còn muốn lại buồn m lại ộ trong quang điều gian.、Lúc、này, Hoàng hướng thời ta t hỏi, Đại, Lúc Lễ Lão là chúng ở vị í n à l ầ này diễn, n buổi biểu chấu ồ i p h â này bối bầu hiện hình lần dụ. Vị trí giữa, lần lượt giữa, l VIP 1 cùng VIP cùng C1, C2 Trong n khu, khu, khu, khu. A1, A2 khu, B1, B2 à khu vực vực là toàn bộ buổi biểu diễn xem xét hiệu quả khu vực tốt nhất bên trong vip khu trung gian mấy cái vị trí là siêu cấp vip khu mà khán đài cũng bị chia làm a đến khu d chung cách sân khấu xa nhất d khu hiệu quả kém cỏi nhất giá vé cũng là tiện nghi nhất phương kỳ mại vừa bắt đầu liền cho đan minh trí bọn họ đặt chửa cờ vip chỗ ngồi chính mình cùng tiêu bích tuyết nhưng là ở chính giữa siêu cấp vip cho tới tiêu bích tuyết lớp học bạn học là mặt sau lâm thời thêm chỉ có thể toàn bộ sắp xếp ở hơi xa một chút e khu vị trí mặt khác còn có hai cái vị trí vậy thì là nguyên bạn học trưởng trịnh b â n vũ chuẩn bị cho tiêu bích tuyết là khán đài sang bên vị trí khu a phiếu phương kỳ mại giải thích một hồi chỗ ngồi tình hôm sau tưởng linh bỗng nhiên nói rằng đúng rồi cái kia hai tầm phiếu còn ở tiểu vân cái kia đây như vậy phải không phương kỳ mại suy nghĩ một chút nhiều người như vậy Chờ chút đổi tới đổi lui cũng thức, chỗ được chú cũng có chỗ, cố cằm phiền họ hai Haha, Hai thứ nhất gặp mặt liền có thể họ hai họ tỉnh. Toàn xe nhất thành. người người tới rất một tốt. tài, mặt trên, một Toàn trí tán đổi đổi đơn để để để lui giản ngồi rồi. kia liền gian liền ngồi là lần bọn này bọn bọn gắng dưỡng gặp ý kỳ xe sau đó nghiêm tiểu quân hỏi như vậy phương lão sư chúng ta phiếu đây phương kỳ mại một bên nghiêm túc lái xe một bên đáp không cần phiếu không cần phiếu cấp độ kia chờ làm sao tiến bảo phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng xoạt mặt nghiêm tiểu quân t ư ờ n g linh đến từ nghiêm tiểu quân choáng vắng trị mười đến từ tưởng linh choáng vắng trị mười hiện ở buổi biểu diễn soát vé cao cấp như vậy sao rốt cục phương kỳ mại đem xe ngừng được đại gia bắt đầu chuẩn bị vào sân phía trước chính là cửa xét vé tưởng linh cùng nghiêm tiểu quân nhìn trên tay người khác đều có phiếu mà đoàn người mình hai tay trống trơn trong lòng có một ít chút bất an lúc này bạch lễ thọ cùng vài tên vệ sĩ đã sớm vào chỗ vị này chính là chúng ta thiếu gia diệu tinh truyền thông chủ tịch của công ty tốt tốt soát vé nhân viên vội vàng cho đi liền như vậy phương kỳ mại mang theo mọi người đi vào tường linh cùng nghiêm tiểu quân đối diện một ánh mắt nguyên lai、like、đây chính là soạt mặt vào sân mà phương lão sư dĩ nhiên chính là diệu tinh truyền thông đại bốt l i ê n như vậy mọi người ngồi đến vị trí của mỗi người phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết vị trí ngay ở hàng trước nhất ở chính giữa là toàn bộ buổi biểu diễn tốt nhất vị trí tiêu bích tuyết nói rằng ta lần đầu tiên tới nghe buổi biểu diễn vẫn là ta thích nhất thần tượng hơn nữa là hàng trước cảm tạ mại thần người yêu thích là tốt rồi đúng rồi mại thần ngày mai thứ bảy chúng ta có thể cùng đi ra ngoài chơi sao người muốn đi đâu đi r à o d ù thế nào có thể chính cho chuyện một người trung niên nữ người đi tới người thật phương đồng ta là nha nha có môi giới tiêu huyền oánh chúng ta nhìn thấy không biết ngài còn có nhớ hay không ta nha nha trước có môi giới lý hà chính là bởi vì không biết điều địa đắc tội rồi phương kỳ mại sau đó ở phương kỳ mại dưới áp lực chủ động nghỉ việc đương nhiệm có môi giới tiêu huyền oánh phương kỳ mại trước nhìn thấy là một tên kinh nghiệm phong phú có môi giới làm việc cũng khá là tận trách biết được chủ tịch đến rồi nàng lập tức đến đây lên tiếng chào hỏi ta nhớ được ngươi p hoàng, hoàng tư đạt ta cũng t i là lần này là lấy phương lão sư cùng đoàn bí thư tri bộ phúc châu ngọt không sai lần này chúng ta cả lớp cũng phải cảm tạ phương lão sư cùng đoàn bí thư tri bộ nghiêm tiểu quân châu ngọt ngươi sai rồi không phải cả lớp nha mã nhân tường a đúng thật thê thảm một t ố t trường một bên khác tân hải đại học người đàn ông nào đó sinh ký túc xá tiểu đội trường mao sinh vĩ ngơ ngác mà xem điện thoại di động màn hình càng xem trong đám tán gâu ghi chép hắn tâm liền càng khó được toàn bộ ban người đều bị xin mời đến xem buổi biểu diễn chỉ còn lại mình một người l ẻ loi hưu quặng không chôn nương tựa không phải là buổi biểu diễn sao ai còn không đã tham gia a xem thường ai đó ô ô ô ta còn thật không có đã tham gia trong n h y mắt hắn có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác mao sinh vĩ từ trên mạng tìm một tấm hình ảnh phát ra đi đến mao sinh vĩ ta tại đây ăn hải sản tự giúp mình đây thì ăn rất ngon a ai tới hoàng tư đạt không được tiểu đội trưởng ngươi tự mình ăn đi ăn đồ ăn ngày nào đó cũng có thể nhưng buổi biểu diễn độc nhất vô nhị không có tới liền không còn thái thúy vân mao sinh vĩ tiểu đội trưởng ngươi này bức ảnh có thùy ấn sẽ không là trên mạng tìm đồ chứ mao sinh vĩ mao sinh vĩ đứng lên quên đi ta hay là đi tắm rửa đi ngần n g ư ờ i hắn bỗng nhiên tỉnh lộ cam ta không máy nước nóng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám hai cái bị vứt bỏ người cùng lúc đó đan minh trí cùng thái thúy vân mới vừa đến sân vận động này lão đại ta tới cửa ngươi an bài cho ta vị trí ở chỗ nào không có phiếu lời nói có phải là đến ngươi dẫn chúng ta đi vào phương kỳ mãi đáp ngươi hỏi thăm thái thúy vân hỏi nàng đúng nàng nơi đó có hai tầm phiếu thái thúy vân sững sở ta thái thúy vân lấy ra hai tầm phiếu đan minh trí bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi không thể nào lão đại ngươi để ta cùng nàng ngồi một chỗ không thể nào không thể nào phương kỳ mãi đáp là đúng ta biết ta rất t u ấ n tú ngươi không cần cường điệu trước tiên như vậy buổi biểu diễn một lúc nữa liền bắt đầu này không phải đúng ba phương kỳ mại c ú t điện thoại đan minh c h í đan minh c h í ngơ ngác mà nhìn một chút điện thoại di động lại nhìn một chút thái thúy vân vài lần muốn nói lại thôi đến từ đan minh c h í choáng vắng trị hai mươi thái thúy vân ta cùng ngươi xem buổi biểu diễn ta thái thúy vân bối rối ta lớn như vậy lần đầu tiên tới xem buổi biểu diễn dĩ nhiên cùng ngươi cái này xác mít ngồi một chỗ ngươi cho rằng ta muốn a ta bị l a o đại của chúng ta vứt bỏ được chứ đều do ngươi chờ ta để chúng ta ký túc xá tỉ mội cùng ngươi thay đổi vị trí đánh ba điện thoại đem thái thúy vân đánh choáng váng khá lắm thực sự là có thể làm người ta tức chết mới vừa còn xem thấy các nàng ở trong đ á m tạc g â u hiện tại đưa hết cho ta tắt máy đan minh trí hiện tại được rồi ta cùng ngươi đều là bị vứt bỏ người cùng là thiên nhai lưu là người n g ư ơ i ta liền không muốn lẫn nhau thương tổn cam vậy chúng ta là tiến vào hay là không vào tiến vào a không phải vậy thật lãng phí đang lúc này mấy tên nữ sinh đi tới Các ngoài à n là là là... làm Và, này này đà Thái Thúy Thúy một Thái Thúy học, chính Khác sinh hỏi, hiểu hiểu không Minh Hai buổi biểu diễn. nói rồi. Đi rồi đi rồi, không làm kỳ đà mũi. Thái Thúy Vân. Đan Minh Chí. Hai người mới Vân Vân, vị Vân. vừa v bạn cũng đến nữ rằng, còn cần cắn Đan được đều xem Trí. kỳ đi, tới. học Trịnh cũng trưởng Bân n g Vũ o miệng nói để tiêu bích tuyết chơi đến vui vẻ là được rồi nhưng hắn vẫn làm ặ t khác mua vé đến rồi t r ị n h bân vũ trước tiên đi tới hắn nguyên bản mua khu á vị trí nghĩ có thể cùng tiêu bích tuyết gặp mặt một lần đi đến chỗ ngồi mới phát hiện dĩ nhiên là thái thúy vân cùng không nhận ra người nào hết nam sinh thái thúy vân nói ai học trường ngươi cũng tới ừ t r í n h b â n vũ nói cái kia nhớ không lầm lời nói ngươi là tuyết tuyết bạn học chứ tuyết người tuyết đây tuyết tuyết đan minh trí Chí hỏi t r í n h b â n vũ đáp đúng tiêu bích tuyết ta học muội vị này chính là đan minh trí vừa nghe liền nổi giận tuyết tuyết cũng là ngươi gọi ngươi hay vậy ngươi quản ta ai gọi tuyết tuyết ngươi cũng xứng chính vân vũ chỉ chỉ đan minh trí khá lắm hắn ây mẹ là ta mua vị trí ngươi ngồi ở vị trí của ta còn dám nói chuyện với ta như vậy n g ư ơ i mua vị trí đúng đấy xin nhờ nay phiếu nhận phiếu không tiếp thu người mau mau cút sang một bên lần sau còn dám gọi chúng ta chị dâu tuyết tuyết ta thấy nghe gặp một lần đánh ngươi hai lần người con mẹ nó trịnh b â n vũ vung lên nằm đấm thái thúy vân trận lại nói nay phiếu đúng là học trưởng mua thái thúy vân vừa nhìn về phía trịnh bân vũ học trưởng đừng nóng giận nay phiếu là tiểu tuyết cho chúng ta nghĩ đến cho nữ thần mua phiếu cuối cùng bị đan minh trí cái tên này dùng trịnh bân vũ liền rất khó chịu đan minh trí nói không phải là tiền vé vào cửa sao vị trí này liều chết bốn năm trăm chứ mã cờ giờ thả ra ca dùng năm ngàn khối dạy ngươi làm người cam ta cờ m ở nờ gặp hiếm có yêu thích ngươi năm ngàn khối chính b â n vũ đánh giá đan minh trí ngươi là cái nào chuyên nghiệp ta làm sao xưa nay chưa từng thấy ngươi đừng làm cho ta biết ngươi là cái nào ban a đan minh trí nợ nụ cười ca là phú đán ây chính b â n vũ nhất thời nghe lời quả thực không thụ nói lúc này bên cạnh người cũng bắt đầu có ý kiến đừng âm ý được không lập tức liền bắt đầu rồi muốn đánh ra đi đánh trịnh b â n vũ nói rằng tiểu tử có dám hay không đi ra ngoài đánh một trận đánh một trận đan minh trí vung vung tay l ã o đại của chúng ta vẫn dạy chúng ta muốn lấy đức thu phục người không đánh nhau sợ trịnh b â n vũ n ở nụ cười một tiếng lái xe tới sao đi ra ngoài tiêu một hồi trịnh b â n vũ liệu định đan minh trí là cái trang bức phạm không phải thật sự có tiền đừng nói có xe ở độ tuổi này người có giấy phép lái xe đều rất ít hắn chỉ chỉ đan minh trí gác ý nói ta dùng bm đ ú t tám hệ dạy ngươi là người thái thúy vân em đan minh trí cũng nợ nụ cười hắn móc ra chìa khóa xe được cái kia ca hay dùng làm b ù a hựa y nhì e ở bạ đạ dạy ngươi làm người lan làm b ù a hựa y nhì trịnh b â n vũ đan minh c h í nói bổ sung đừng nói ta dùng xe thể thao bắt nạt ngươi nếu như ngươi không dám lời nói ta dùng ta l á o đại n g ỉ t ậ t mười lăm cũng được n g t ậ t mười lăm trịnh b â n vũ hút một ngụm khí lạnh vậy cũng là xe bọc thép lại không nói nếu như va vào chính mình bm e đ ú t phải thành sát vụn vậy cũng là chính mình nở đời đều không đền nổi có bảo hiểm cũng căn bản không đủ trịnh vân vũ run lời bày ngươi n g ư ờ i lão đại ngươi có phải là chính là cái kia ai đan minh chỉ nói biết rồi còn không mau cúc đi trịnh b â n vũ khá lắm không chê âu trọng nổi lưu lưu trịnh b â n vũ cầm lấy phiếu ai dê khu đi như thế nào tới một bên khác thừa dịp còn chưa mở tràng phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết đi đến hậu trường cái này hậu trường không phải là người bình thường có thể đi vào ở phòng hóa trang hai người nhìn thấy đường nha lúc này đường nha mới vừa hóa x o n g trang bên cạnh là nàng bạn thân từ lộ lộ hello đường nha đứng lên chủ tịch các ngươi tới t ừ lộ lộ cũng chào hỏi nói chủ tịch tốt ừ các ngươi khỏe hoa nha nha tỉ tỉ n g ư ơ i thật là đẹp nha cảm tạ tiêu bích tuyết hỏi nha nha tỉ tỉ ta có thể cùng ngươi chụp chung tấm ảnh sao đương nhiên có thể rồi x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t hai người kéo lên phương kỳ mại lại cùng nhau vô một tấm cảm tạ nha nha tỉ tiêu bích tuyết vui vẻ đem bức ảnh chia sẻ đến năm trong đám người phương kỳ mại hỏi chuẩn bị đến thế nào đều tốt buổi chiều cũng diễn tập quá không có vấn đề đường nha tiếp tục nói đúng rồi chủ tịch chúng ta ca nên không cần lại tập luyện một lần chứ phương kỳ m ạ i đáp không cần lại như trước như vậy phối hợp là có thể được rồi tiêu bích tuyết hỏi tình huống thế nào chủ tịch cũng sẽ lên đài theo ta hợp hát một bài đường nha tiếp tục nói chủ tịch hát dễ nghe như vậy lần này khách quý ta không có yêu nhờ người khác liền mời chủ tịch giỏi quá có điều tiêu bích tuyết cũng sớm đ o á n được đường nha liền liếc mắt nhìn phương kỳ m ạ i không có nhiều lời phương kỳ m ạ i nói vậy ngươi cố lên chúng ta đi được rồi chủ tịch đi thong thả lúc này toàn bộ sân thể dục phóng tầm mắt nhìn lại năm vạn cái c h â u ngồi đã đầy rất nhiều tay sai bên trong đều cầm que phát sáng có người mang trên đầu có thể phát sáng sừng trong tay còn cầm các loại nha nha chữ phát sáng bài đủ thấy nha nha nhân khí không thể khinh thường tám điểm ánh đèn bỗng nhiên ngầm hạ trên sàn nhảy vang lên quen thuộc đàn ghi ta giai điệu toàn trường hoan hô nổi lên bốn phía buổi biểu diễn chính thức bắt đầu chương hai trăm tám mươi chín đặc thù khách quý hoa lệ ra trận nghe giai điệu trung phấn môn liền biết là nha nha thành danh khúc theo ta đi phương xa hoan hô qua đi toàn trường lập tức yên tĩnh lại chăm chú thưởng thức nha nha diễn tấu một thủ tiếp một ca khúc mỗi một thủ thuộc lầu đầu cũng có thể làm cho f a n sản sinh cộng hưởng mỗi một ca khúc cũng đều có một đoạn hồi ức n à y chính là sở hữu f a n yêu thích n h à n h à nguyên nhân toàn trường năm vạn người cùng hát một bài ca làm người say mê bên trong ôn lại quan sát nhân số vừa mở màn thì có tám mươi tám vạn còn có càng ngày càng nhiều người gia nhập trận này t h ì rất thị hiến phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết ngồi ở siêu cấp vip vị trí xem xét đây thực sự là quá mỹ diệu bất chi bất giác đã hát xong m ộ ư ơ i năm bài ca đến buổi biểu diễn nửa phần sau không khỏi để say mê bên trong những người hái mộ hy vọng thời gian trôi qua c h ậ m một chút phương kỳ mại quay về tiêu bích tuyết nói rằng gần đủ rồi ta phải đến chuẩn bị một chút tiêu bích tuyết nói được đi thôi cố lên nha lại một ca khúc kết thúc đường nha ôm đàn ghi ta nói rằng đại gia có thể sẽ có chút kỳ quái thông thường buổi biểu diễn đều sẽ có mời một ít khách quý đến cổ động trợ trợ thế nhưng nha nha tiếng tăm khá là nhỏ không thể cái gì đại minh tinh tới làm khách quý bên sân người kích động lên nha nha thực sự là quá khiêm tốn năm vạn người buổi biểu diễn không còn chỗ n g i nhưng tự gọi chính mình tiếng tam tiểu đường nha tiếp tục nói thế nhưng ta rất vui vẻ phi thường hài lòng bởi vì ta mời đến một đám ta phi thường phi thường yêu thích khách quý đường nha mở hai tay ra ta khách quý chính là đêm nay hồng k i ể u sân vận động toàn trường kháng khán giả ô hô nhà nhà chúng ta yêu n g ư ờ i đường nha lời này vừa nói ra toàn trường tiếng hoan hô một làn sóng lại một làn sóng phát sinh tình yêu chân thành phấn hò hét mặt khác đây kính xin đến rồi một vị đặc biệt khách quý hắn không phải ca sĩ nhưng hắn tiếng ca đã là chuyên nghiệp cấp bậc hắn không phải minh tinh thế nhưng hắn vừa ra trận nên gây nên không nhỏ não động nha đường nha nói xong hiện trường khán giả cùng với hiện nay o n l i n e quan sát 176 t r ă vạn người tất cả đều hết sức tò mò vị này khách quý đến cùng là ai đường nha nói tiếp phía dưới để chúng ta mời ra vị này đặc thù khách quý ba mới kỳ vớt đường nha bắn lên đến đàn guitar lại bổ sung đại gia phải bình tĩnh nha một giây sau giàn giáo từ bên dưới sân khấu bắt đầu chậm rãi bay lên một người thon dài đẹp trai d á người n g xuất hiện hắn mặc vào đ â n qua một bộ màu xanh lam âu phục màu đỏ nơ vô cùng có hình hắn đứng nghiêm khí tràng mười phần trao mọi người ta là phương kỳ mại tất cả mọi người đều quan tâm phương kỳ mại trên màn ảnh lớn phương kỳ mại xoáy tư t r i ể n lộ không thể nghi ngờ ta đi ta đi này nhan chị xác định không phải minh tinh nam tính nhan chị đỉnh cao cũng chỉ đến như thế người này là từ trong chuyện tranh đi ra chứ hoàn mỹ a tt ê ê đêm nay bắt đầu ta có người thích n g ư ơ i đừng tiếp tục thúc hô n thật đẹp trai tiểu c a c a ta một cái nam đều đ ộ c lòng tiêu bích tuyết l ặ n g lặng mà nhìn phương kỳ mại phương kỳ mại tài hoa đáng giá bị mọi người thưởng thức cùng tán dương khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu kích động lên chúng ta lão đại là chúng ta lão đại lão đại ăn mặc thật xoay a cách xa ở khu a đan minh trí càng là cùng hai người bọn họ vẻ mặt thần đồng bộ ha ha khách quý dĩ nhiên là lão đại của chúng ta a thái thúy vân kích động lôi kéo đan minh trí tay áo cũng theo vui vẻ nói thực sự là quá kinh hỷ một giây sau hai cái ngơ ngác mà đối diện một ánh mắt hừ hừ thái thúy vân vội vàng đem lòng tay ra dê khu học trưởng trịnh b â n vũ xem xưng sở phương kỳ mại là nha nha buổi biểu diễn đặc thù khách quý cái tên này đến cùng là lai lịch gì a、e、khu hơn ba mươi người tập thể trận to hai mắt phương lão sư là chúng ta phương lão sư phương lão sư q u á tuân tú phương kỳ mại loe sáng ra trận như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời đã xảy ra là không thể ngăn cản ôn lại quan sát nhân số bởi vì chuyển đi số lần tăng vọt lập tức từ một trăm bảy mươi sáu vạn đột phá đến hai triệu đồng thời còn đang không ngừng tăng vọt người quan sát bên trong lấy người trẻ tuổi chiếm đa số bên trong bao quát giang thành cấp hai các học sinh chỉ cần bọn họ nhìn thấy đều sẽ hô to một câu mẹ nó là mại thần mặt khác còn có một chút là phương kỳ mại bạn học thời đại học sau đó bài hát này do đường nha gậy đàn guitar phương kỳ mại đến sướng có thể cho đường nha cổ học một ít thời gian nghỉ ngơi khúc nhạc dạo vang lên phương kỳ mại chậm rãi đi tới sân khấu trung gian ta đứng ở cửa phòng học g ó c nhỏ lén lút nhìn n g ư ờ i đáng yêu nụ cười n g ư ờ i lại như mây trên trời đó ta thật nhớ biến thành cầu rồng quít nước có ga hương vị phiêu ở trong không khí n g ư ờ i khỏe miệng bơ nhìn ra ta lòng tốt động vừa nghe đến tiếng ca toàn trường người đứng lên h ô ba h M2, m hai m hai a này âm sắc chân chính mở miệng quỳ ôi ta đi nghe được ta cả người một cái giật mình đây chính là không có điều âm hiện trường bản sướng đến tốt như vậy đã là vượt xa với chuyên nghiệp ca sĩ trình độ thật trong suốt tiếng nói ngươi thành công thắng đi rồi ta trái tim hát tốt như vậy nghe tiểu ca ca hức hức hức lên nhất định rất đáng yêu chứ đan minh trí mọi người kinh ngạc đến ngây người ta nhỏ ma ơi chúng ta lão đại còn có thể ngón này à. em hai em hai phương kỳ mại báo rất mạnh hắn một bên sướng một bên ở trên đài tựa như đi lại còn có thể tự nhiên địa cùng đường nha còn có khán giả tiến hành chuyển động cùng nhau người ở chỗ này theo tiết tấu vung lên trong tay bầu không khí đạo cụ say x ư a với phương kỳ mại thanh động lương trần tiến g ca liền như vậy nắm n g ư ờ i đi thẳng chính là yêu thích n g ư ờ i liếc chúng ta để ta chăm chú nắm n g ư ờ i tay nhìn tinh k h ô n g một ca khúc kết thúc toàn trường khán giả khó có thể tự kiềm chế ôn lại quan sát nhân số lại gia tăng rồi bốn điểm năm vạn thật là dễ nghe hiện trường khán giả thực sự là quá hạnh phúc k h í chất cùng bão bắt bi đến vô cùng đúng chỗ quá là người tức giận không có mua được phiếu thức thức anh trạm tiếp theo kim lăng ta cũng có thể đi hiện trường cảm thụ một cái đường nha mỉm cười hô chúng ta đặc thù khách quý sướng đến có dễ nghe hay không em hai bên sân người chăm miệng một lời ôn l ạ trực tiếp màn đạn bên trong cũng tràn đầy đều là em hai hai chữ này lại thêm một bài được không được trở lại mười thù đây được ha ha đường nha n ở nụ cười vậy cũng không được nha lão bản gặp không cho ta phát tiền lương ô、oh、hô、oh. đường nha nói tiếp như vậy đón lấy để chúng ta đ e m sân khấu giao cho phương kỳ mại do hắn vì chúng ta mang đến em h a i ca khúc hoa nha phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng phía dưới này một ca khúc khiến cho toàn trường khán giả đồng thời ta cũng là hát cho ở đây một vị nữ sinh nghe nàng là ta trung học phổ thông bạn học nhưng tổng cho ta một loại cùng nàng đã nhận thức rất lâu rất lâu cảm giác bên sân đã sao động bất an hoa trời ạ ở đây năm vạn người vị nào nữ sinh may mắn như vậy nam thần đã có đối tượng ra thêm a kết thật là lãng mạn cảm giác chờ mong bên trong chương hai trăm chín mươi ngày mai chúng ta đi hẹn h ọ phương kỳ mại trung học phổ thông bạn học dồn dập đã biết là ai bắt đầu rồi mại thần loại cỡ lớn cầu yêu hiện trường ký túc xá ba người cũng phấn khởi lên l ã o đại là thật sự có một tay điện thoại di động trực tiếp trước màn ảnh tường hân hân cùng hoàng mỹ đường các nữ sinh dồn dập lòng sinh canh tông chuyện này thực sự thật là làm cho người ta đố kỵ mà lúc này tiêu bích tuyết trận to mắt nhìn như bình tĩnh nội tâm đã là dâng trào biển rộng mại thần muốn chuyên môn vì ta hát một bài ca đây chính là hắn cho ta k i n h hỉ bỗng nhiên toàn trường ánh đèn đầm kín một lát sau một bó quang đánh xuống đến đánh vào phương kỳ mại trên người phương kỳ mại ngồi ở một chiếc trước dương cầm hai tay đặt ở trên phím đàn phương kỳ mại toàn thân h à o quang dạng dỡ trong ánh mắt đều có quang mạnh thật biết ca hát còn có thể đàn dương cầm yêu yêu hô ba bên sân người bắt đầu hoan hô hắn thành toàn trường tiêu điểm năm vạn hiện trường khán giả còn có o n l i n e hơn hai triệu khán giả đều đang chờ mong hắn diễn tấu t h ị c h t h ị c h t h ị c h t h ị c h từ phương kỳ mại theo ấn loại kém nhất cái phím đàn lúc toàn trường yên tĩnh lại đại gia theo tiết tấu nhẹ nhàng lay động trong tay que phát sáng đã quên là làm sao bắt đầu có thể chính là đối với ngươi một loại cảm giác đột nhiên phát hiện mình đã sâu yêu tha thiết trên n g ư ờ i phương kỳ mại vừa mới bắt đầu sướng tiêu bích tuyết cũng đã bị phá vỡ không khỏi ướt viền mắt nói một cách chính xác l à phá toàn trường nữ sinh phòng thủ thái thúy vân đám người đã trước tiên khóc một bước chuyện này thực sự thật là làm cho người ta cảm động a phương kỳ mại chăm chú lại chuyên chú biểu diễn cùng cảm động biểu diễn không lệnh cấm người mê hắn điều động toàn trường tâm tình của tất cả mọi người yêu vẫn ở đây baby vẫn ở yêu ngươi ác yêu mãi mãi cũng không buông thà đây là ngươi quyền lợi tuyến trên quan sát nhân số đã cao lên tới hai trăm bốn mươi vạn tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ nay ca đến cùng là hát cho ai trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ bay ra các loại choáng vắng trị bạch lễ thọ âm thầm nói thiếu ra ngài rốt cục bắt đầu hành động rồi mau đưa lão phu gấp chết rồi trước nửa đoạn ca khúc kết thúc một tên công nhân viên cầm một cây đàn guitar đi tới sân khấu phương kỳ mại tiếp nhận đàn guitar tiếp tục đàn hát không thể càng vui vẻ chỉ cần có thể cùng nhau làm cái gì cũng có thể tuy rằng thế giới biến cái liên tục dùng lòng chân thành nhất để yêu biến đơn giản tất cả mọi người lại lần nữa hoan hô đàn dương cầm đàn guitar không có khe nối liền vị này nam thần là toàn tài then chốt là đạn sướng tất cả đều rất thêm hay q u ả tú ta gọi thẳng trong nghề dùng phương thức như thế thông báo này ai chịu nổi ta một cái nam ta đều nắm giữ không được phương kỳ mại một bên đàn hát một bên hướng về sân khấu phương hướng đi tới khán giả đã sôi chào rốt cuộc muốn công bố đáp án sao hắn muốn đi tìm cái kia tên nữ sinh sẽ là ai thật chờ mong thật là lãng mạn nha Viếp niểu khu khâu hoàng cùng lễ đ nàng bắt đầu cho rằng là một thủ phổ thông ca không nghĩ đến sẽ là một lần thông báo nàng toàn bộ mặt từ lâu đ ỏ lên có thể rõ ràng địa nghe được nhịp tim đập của chính mình nội tâm của nàng ầm ầm s ó n g dậy căng thẳng đến mức hoàn toàn không biết làm sao phương kỳ mại đi xuống sân khấu hướng về tiêu bích tuyết đi đến m a n ảnh lớn hình ảnh từ một cái khác thị giác cắt qua đi có thể nhìn thấy hàng trước nhất có một người mặc quần dài trắng nữ sinh trong ánh mắt tràn đầy e thẹn lại tiết lộ tràn đầy cảm giác hạnh phúc tất cả mọi người một ánh mắt liền có thể kết luận nàng chính là phương kỳ mại nói vị kia nữ sinh nhiếp ảnh ra cho tiêu bích tuyết một cái đặc tả tiêu bích tuyết che miệng nước mắt ảo hào địa lưu thiếp mời ta tâm lắng nghe nghe ta nói ta yêu ngươi y lớp dưu mãi mãi cũng không b u n g tha này yêu ngươi quyền lợi phương kỳ mại đàn hát s o n g xuôi bài này yêu rất đơn giản toàn trường người đều theo ồn ào học trưởng trịnh b â n vũ ngây người tiêu bích tuyết không tại vị trí trên hóa ra là chạy siêu cấp vip châu ngồi đi tới đáng ghét sớm biết không đến bị đút một làn sóng cơm chó cách phương kỳ mại đứng ở tiêu bích tuyết trước mặt ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn lại tiến tính không dám lên tiếng Lúc này, đường nha thực a guitar, giai ta sau dịa quang. y hy quần quán khấu. điệu. nu sân Nàng dùng đàn vắn lên nhẹ giọng giai điệu. Phương kỳ Mại dùng ôn nhu ngữ khí, nghiêm túc nói rằng, ta hy vọng, sau đó có thể cùng ngươi đồng thời ăn dịa đường quán nhỏ, xem nơi khác phong áo khác, khác Kỳ khí, thể thời h túc có trở t lại Mại đó xem tất cả những thứ này đều rất qua q u y ế t bình bình nhưng bởi vì là ngươi mới có vẻ đáng quý chúng ta muốn đồng thời nắm tay đi qua rất dài đường phố cùng chật hẹp hèm nhỏ cùng ngươi suy nghĩ đi bất kỳ địa phương nào vì ngươi sướng ngươi yêu thích ca nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy thông báo ta hy vọng cùng ngươi đồng thời trải qua sở hữu vẻ đẹp đan g hy vọng gặp phải vọng ngươi minh trí a có, đó, có nói, ô ô ô. Báo, khóc khóc, nói rằng xem lão đại ngựa ư như thế dài đến đẹp đẽ gặp khiêu vũ vận động tế bào phát đạt đầu góc được bị a kỹ thuật cao siêu lại hiểu lãng mạn nam nhân nói thật ta đều mất cả nếu như có thể lời nói vừa quay đầu đan minh c h í bị thái thúy vân sợ hết hồn thái thúy vân đã khóc thành lệ người ồ ồ ồ ồ sớm một chút nói m à nên nhiều mang ít giấy cần đến này vừa khóc liền không ngừng được không một điểm chuẩn bị khăn giấy căn bản là không đủ đan minh c h í s ư ớ n g sở đem chính mình áo khoác t ở i ra cầm thái thúy vân tiếp nhận đan minh c h í quần áo bụng mặt khóc lên ồ ồ ồ p h ú c ba ba này này ngươi đừng nắm y phục của ta h n y nước mùi a tiêu bích tuyết vị trí tài chính ban người xem xứng sở phương lão sư cho đoàn bí thư tri bộ biểu lộ lúc đó ta liền nhìn ra hai người kia là một đôi trời sinh chuyện này thực sự là quá tuyệt sau đó phương lão sư liền có cơ hội lại cho chúng ta trên cao đếm a trước màn ảnh có người đã kinh thanh têu to ở giang thành nghề nghiệp học viện ký túc xá lưu mai mai đang cùng bạn bè cùng phòng xem trực tiếp nàng kích động hô hai người bọn họ đều là ta trung học phổ thông bạn học phương kỳ mại là ta ngồi cùng bàn nữ sinh là chúng ta hoa khôi ồ ồ ồ cảm động chết ta rồi tuy rằng trong lòng vẫn ái mộ phương kỳ mại nhưng nàng vẫn là yên lặng đưa lên chúc phúc quay đầu nàng cho tiểu đội trưởng lý hoành chất phát ra cái tin tức nhiều cùng mại thần học một chút rồi ngưu c á t s i ê u cũng không nghĩ tới mại thần như vậy ngoài ý muốn biểu lộ có điều tất cả những thứ này cũng chỉ có mại thần có thể làm được hắn không khỏi đối với điện thoại di động hô lên mại thần ngươi có thể đúng là m m ư ờ i ban tiểu bò cái ba không phải một tốt giống như ngưu nguyễn manh cùng hoàng giai giật cùng không thiếu nữ sinh như thế cảm thấy toàn thân nổi da gà đều lên tuy rằng không ở hiện trường nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái k i a phả vào mặt cảm giác hạnh phúc không nghĩ đến nha nha trong buổi biểu diễn còn có này vừa ra kinh hỉ thực sự quá làm người chấn động hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư lớn tiếng gọi lên cùng nhau cùng nhau đường nha cũng cầm lấy mịt rổ phồn cùng nhau một giây sau toàn trường khán giả cũng theo cùng hô lên ô n ra trực tiếp trên màn ảnh cũng đã bị sụp bạo hơn triệu người chứng kiến bọn họ trận này thông báo trong nháy mắt đó tiêu bích tuyết cảm động đến nói không ra lời lệ nóng doanh t r ọ n g đ ỗ n g nhiên tiêu bích tuyết nào tới ngày mai chúng ta đi hẹn h ọ phương kỳ mại đem nàng ôm chặt lấy thời khắc này hai người phảng phất ôm ấp toàn thế giới hoa、wow. quá tuyệt rồi quá tuyệt rồi quả thực tiện sát thế nhân a ta chúc phúc bọn họ quá hạnh phúc ta lại tin tưởng tình yêu không ít người khóc lên người yêu thích người vừa vặn cũng yêu thích n g ư ờ i đây chính là trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất toàn trường vang lên tiếng vô tay hoàng lễ liệu lại hô hôn một cái hôn một cái hôn một cái chương hai trăm chín mươi mốt xem buổi biểu diễn thật phế quần áo lúc này chính b â n vũ cũng khóc thành lệ người phương kỳ mại có máy bay trực thăng còn có nghỉ tật mười lăm hiện tại còn ôm đến mỹ nhân quy quả nhiên vẫn là ta không xứng chính b â n vũ bên cạnh tên tiêu mập mạp nữ sinh đã chú ý hắn rất lâu nữ sinh nói rằng xoáy ca ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy là bởi vì quá cảm động sao ô ô ô n g ư ơ i quả ta thực ta cũng rất cảm động chúng ta may mắn ngồi cùng một chỗ chứng kiến trận này tình yêu thông báo cũng là một loại duyên phận nếu không chúng ta thêm cái nhẹ chặt thế nào lan lao tử đáng ghét nhất nữ nhân n g ư ơ i nữ sinh hô ca hắn hung ta bên cạnh đứng lên tới một người đại hán và vỡ hắn một cái ghìm lại trịnh bân vũ cái cổ đến tiểu tử ngươi dám bắt nạt ta ngồi đúng không có tin ta hay không đem người n h ấ n trên đất ma sát ra cảm giác tiết tấu a đừng như vậy ca ta biết sai rồi ca điện thoại di động trước màn ảnh tưởng hân hân hoàng mỹ đường chờ p h ư ơ n g kỳ mại người hái mộ dồn dập bãi làm ra một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt trực nam vương kỳ mại đối với sở hữu nữ nhân đều m ạ i đến tận vô tình thế nhưng đối với yêu thích người dĩ nhiên có thể ấm đến mức độ này tài chính do d ệ t trường m a u sinh vi ký túc xá không có máy nước nóng bình thường bọn họ là đi sắt vách ký túc xá giao tiền nước tắm rửa ngày hôm nay liền sắt vách đều đến xem buổi biểu diễn hắn thật vất vả đánh nước nóng t ắ m xong mai miệng nói không để ý buổi biểu diễn nhưng hắn vẫn là không nhịn được tới xem một chút trực tiếp kết quả một điểm đi vào liền nhìn thấy phương kỳ mại đoạn này thông báo cả người hắn liền trực tiếp trong váng ma phú đán hàm đan giáo khu đồng học môn từ lâu kích động không thôi phương kỳ mại ngày hôm nay một ngày cầm hai viên cá nhân chạy cự ly d à i kim bài buổi tối ở trong buổi biểu diễn làm khách quý tiếng ca như vậy cảm động đàn dương cầm cùng đàn g u i ta r trình độ cũng đều cao như thế cuối cùng còn thành công thông báo thu hoạch một viên nữ thần cuộc đời của hắn như vậy đặc sắc thật gọi người đỡ cao đại gia trong lòng yên lạng dâng lên tự đáy lòng chúc phúc cách xa ở giang thành bày sạp bán trứng bánh tưởng trạch kiếm chính một bên xem trực tiếp một bên làm trứng bánh hắn kích động đối với đến mua trứng bánh khách hàng hô nhìn thấy không nhìn thấy không hai người kia là bạn học của ta ta cũng đang xem trực tiếp đây bọn họ là người bạn học đúng tưởng trạch kiếm lại la lớn nếu như bọn họ hôn đêm nay trứng bánh miễn phí đưa hoa nhanh thân cùng lúc đó tiêu bích tuyết trung học cơ sở bạn học công đình cái kia đang xoay tròn trong phòng ăn muốn trào phúng tiêu bích tuyết nữ sinh nàng cùng bạn trai của nàng trương khải cũng đang xem trực tiếp t h a n h cựu phương kỳ mại phan trương khải vô cùng khâm phục hắn vương đình thì lại im lặng không lên tiếng lúc đó còn muốn ở tiêu bích tuyết trước mặt thể hiện tình yêu kết quả hiện tại bị tú một mặt từ trung học cơ sở bắt đầu chính mình cái gì cũng không sánh nổi tiêu bích tuyết lúc này là triệt để hoàn toàn thất bại trong buổi biểu diễn toàn trường tiếng reo họ không dứt bên h a y năm vạn người bên trong phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết thâm tình đối diện lúc này quân cùng ta nơi nào càng tha cho hắn tiêu bích tuyết tim đập bịch bịch nàng cố lấy rút khí nhắm mắt lại giờ k h ắ c này muốn người chú ý vạn người chờ mong phương kỳ mại nhẹ nhàng túi xuống thân thể sau đó cúi đầu ôn nhu trên trán tiêu bích tuyết một nụ hôn một k h ắ c đó tiêu bích tuyết khác nào giống như bị chạm điện tim đập thình thịch xuân về hoa nở một giây sau toàn trường bạo phát tiếng vỗ tay u y ể n như sấm nổ hoa nha mạnh thật quá làm người cảm động a thực sự là hoàn mỹ một lần thông báo nam thần nữ thần này phối hợp hoàn mỹ ta đồng ý hôn sự này ta cũng đồng ý phương kỳ mại nói rằng cảm tạ mọi người chứng kiến phía giới xin mời tiếp tục thưởng thức nha nha buổi biểu diễn chúng ta hẹn hò đi tới nói xong hắn cây đàn ghi ta giao cho công nhân viên ở tất cả mọi người nhìn kỹ nắm tiêu bích tuyết hướng về lối ra đi đến bạch lễ thọ hiểu ý nợ nụ cười thực sự là không dễ d à n g a sau đó đến đổi giọng thiếu n ã i n ã i đúng rồi lao gia cùng phu、U、nhân có thể không có thời gian xem này buổi biểu diễn có phải là nên cùng lao gia phu、U、nhân chia sẻ một hồi này chuyện vui bạch lễ thọ suy nghĩ một chút vẫn là không được để thiếu gia chính mình kiểm soát tiết ấu ta liền không lắm m i ệ n nguyễn manh ngữ cắt siêu hoàng g i a giật cùng với sở hữu trung học phổ thông bạn tốt trong lòng bọn họ đều cao hứng vô cùng bọn họ nhưng là một đường chứng kiến hai người vẻ đẹp ngày hôm nay rốt cục cùng nhau t ư ở n g t r á c h kiếm ở quầy hàng trước cao d ọ n g hô đêm nay trứng bánh miễn phí ăn trên sàn nhảy đường nha cầm mịp r ộ phồn nói rằng vì lẽ đó các vị đang ngồi khắc phái trong lúc đó đừng tiếp tục dùng bản thân hai chữ để che giấu tình cảm của chính mình rồi đêm nay có thể cùng ngươi đồng thời ngồi ở bên cạnh ngươi xem buổi biểu diễn đều là đối với ngươi có cảm tình cho ngươi yêu thích cái kia ta một cái dũng cảm biểu lộ đi nói xong đường nha bắn lên đàn guitar ô hô ba Tâm tình â m t của tất cả mọi người lại lần nữa bị điều động hiện trường trong không khí tràn ngập một loại tình cảm ở tiếng đàn ghi ta bên trong có người thật sự cố lấy dũng khí cùng mình thích nửa kia biểu lộ nhưng mà đan minh trí yên lặng mà thở dài ta cờ m ở nờ cùng thái thúy vân ngồi đồng thời xem buổi biểu diễn hoàn toàn là bất ngờ tiếp đó đường nha ư ớ n g lên trời mưa thật loạn nửa cái buổi tối ngươi không tại người một bên làm sao ngủ ngon bầu trời thật xanh muốn cùng ngươi đồng thời xem lên phong lúc do người đến ấm áp tâm sự đơn giản một câu nói xong muốn chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra Có nàng ư ngươi lạ, ngươi mỉm cười ớ c cũng ca, c mắt mỉm ta Thái Thúy sáng nở Nghe bởi bởi vì vì Vân lạ, rộ. k h ó cũng càng, khóc càng tiếng. Nàng còn chìm bích cái c Nàng nàng tiếng. phương đoạn thông bên trong. lờ tiêu tuyết mới mại đối với đắm ở vừa, kỳ kêu báo là bọn họ toàn bộ khu a phản ứng to lớn nhất khóc đến liền đan minh chi đều cảm thấy lung túng này này ngươi nhỏ giọng một chút rồi thái thúy vân nói rằng ta đã rất lâu không như vậy khóc ngươi chớ x í vào ta vậy ngươi lần trước khóc nhất định là tại lúc còn rất nhỏ chứ không phải thái thúy vân một bên khóc một bên hay nước mũi vừa nói tối hôm qua xem hàn g kịch nữ chủ mắc phải tuyệt chứng chết rồi đem ta khóc b ủ lu b ủ loà đan minh c h í này còn đúng là rất lâu a thái thúy vẫn nói có còn hay không a ngươi y phục này toàn bộ ướt đổi một cái ca liền còn lại cái tiếp theo áo lót lại thoát ca liền hết đều sắp lệnh chết ta rồi có thể ngươi bộ y phục này không thể mớn chờ chút đến làm mất đi â đan minh c h í buồn b ự c n ó i ca này vợ xạ sở quần áo liền bởi vì ngươi bệnh thích sạch sẽ dùng hết liền ném ngươi này phá sản đàn bà có tiền cũng không thể để cho ngươi như thế s o n xoạt ta、Và thái thúy vân vừa khóc lên phương lão sư thực sự quá lãng mạn đan minh c h í một giây sau đan minh c h í vẫn là cởi áo lót của chính mình cầm đan minh c h í lại bổ sung này áo lót cũng là vợ xa sơ ta bảo đảm này hai cái là ngươi dùng qua quý nhất khán giấy thái thúy vân tiếp nhận áo lót phước ba đan minh c h í thái thúy vân thở dài nói chưa từng nghĩ đến xem một hồi buổi biểu diễn gặp khóc đến khó chịu như vậy đan minh c h í cũng buồn b ự c ta cũng chưa từng nghĩ đến xem một hồi buổi biểu diễn sẽ như vậy phế quần áo hc thiếu ra cùng thiếu mãi mãi trả lễ lại muốn cảm tạ yêu nhường ngươi ở bên cạnh ta bảo vệ tương lai của ta xem ánh mặt trời bồi tiếp b i ể n rộng là bình tĩnh vẫn là dân g trào đều là yêu nghe đường nha tiếng ca phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đi ra lúc này hai người rốt cục có thể nắm tay cùng đi phương kỳ m ạ i tay ngón tay thon dài rộng lớn mà ấm áp tiêu bích tuyết căng thẳng đến toàn bộ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi hai người ngay ở bên cạnh lỗ tấn trong công viên toàn bộ từ công viên này một đầu đi chơi đến khác một đầu tiêu bích tuyết toàn bộ hành trình đỏ mặt trước đây có rất nhiều lời có thể nói ngày hôm nay cảm thấy đến vô cùng ngượng ngùng nhưng lúc này hai người cho dù một câu nói đều không nói cũng sẽ không cảm thấy lung túng bạch lễ thọ đã đem lái xe đến cửa hắn một mực cung kính địa hô thiếu da thiếu nãi n ã i chào buổi tối vừa nghe đến thiếu nãi n ã i cái từ này tiêu bích tuyết càng căng thẳng hơn chính mình còn chưa xuất ra đây dĩ nhiên liền bị gọi là thiếu nãi n ã i nàng một thẹp thùng mặt thì càng đỏ bạch quản gia tốt bạch lễ thọ khẽ mịp cười nếu như thiếu nãi mãi không chê lời nói có thể cùng thiếu ra như thế gọi ta bạch t h u c liền có thể Em. tốt bạch t h u ố c đem tiêu bích tuyết đưa đến t h ố c xá lầu dưới phương kỳ mại nói rằng trở về nghỉ sớm một chút ngày mai ta tới đón ngươi thật đát tiêu bích tuyết lại nói vậy ta đi đến ngươi về sớm một chút được tiêu bích tuyết lại nói ừ vậy ngươi mau trở về đi thôi bỉ bỉ bỉ tiêu bích tuyết nói ngươi không trả lại được sao dừng lại mấy giây phương kỳ mại cao mày hỏi ngược lại ngươi không bông u tay ta làm sao trở lại ai đến từ tiêu bích tuyết choáng chị mười đến từ tiêu bích tuyết choáng chị mười tiêu bích tuyết cản vội vàng vung tay ra chuyện này thực sự là quá l u n g túng rồi tiêu bích tuyết bỗng nhiên nói rằng ngươi biết cái gì gọi là trả lễ lại sao phương kỳ mại không rõ lẽ nào trả lễ lại còn có ý tứ gì khác sao tiêu bích tuyết thần bí ngoác ngoác ngón tay phương kỳ mại nhẹ nhàng túi xuống thân thể chiêm chiếp tiêu bích tuyết thân s o n g liền chạy phương kỳ mại nhẹ nhàng bưng mặt bên phải giáp nguyên lai、like、cái này kêu là trả lễ lại tiêu bích tuyết trở lại ký túc xá nàng chiếu tấm gương nhẹ nhàng sờ sờ chán của chính mình nơi đó có mại thần lưu lại dấu ấn xem ra đi vào nguyệt lao điện thăm viếng một hồi nguyệt lao vẫn rất có hiệu quả mà một ngày mới phương kỳ mại thành hai cái tin tức nhân vật tiêu điểm phú đán đại học kinh hiện phi nhân quét mới ba n g h n mét kỷ lục mới phương kỳ mại giáo vận hội thi đấu video bị chuyển đi đến trên mạng trong lúc nhất thời thành đại gia bàn tán sôi nổi đề tài nói chính xác không phải phá thế giới kỷ lục mà là chỉ có thể xưng là siêu thế giới kỷ lục bởi vì các thi đơn thể dục tổ chức đối với thế giới kỷ lục quy định chỉ có thể ở thế giới thi đấu tranh giải olympic thế giới thanh niên thi đấu tranh giải chờ loại cỡ lớn đại hội thể dục thể thao trên sáng tạo mới giúp đỡ thừa nhận tuy rằng như vậy nhưng vương kỳ mại thực lực không thể nghi ngờ điều thứ hai chính là tối hôm qua giải trí tin tức trong lịch sử tối ngọt buổi biểu diễn nha nha buổi biểu diễn hiện trường một hồi thâm tình thông báo ngọt bạo toàn trường phương kỳ mại trận này thông báo còn có một chỗ tốt là đem nha nha đưa lên nhiệt bình tăng cường n h â n khí khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu mừng rỡ không nớt lão đại của bọn họ trong vòng một ngày bắt hai cái hot sệ ấp đây thực sự là quá t u tú p ư ơ n g kỳ mại thay quần áo khác chuẩn bị xuất phát đi đón tiêu bích tuyết hai người hẹn cẩn thận ngày hôm nay đi giao du lúc này phương kỳ mại nhận được một cú điện thoại là trung học phổ thông giáo viên thể dục vương hy thịnh phương đồng đã lâu không gặp thịnh ca phương đồng ngươi thật là giỏi 3 0 0 0 m 7 phân 18 giây 88. ngươi không đi tham gia olympic đáng tiếc phương kỳ mại đáp vốn là không muốn trên mặt sau liền lên đi tùy tiện chạy chạy ẻm quả nhiên vẫn là ta quen thuộc phương đồng vương hy thịnh vui vẻ tiếp tục nói tối hôm qua ngươi trực tiếp ta cũng nhìn kha kha ta một cái đại lao ra cũng đều sắp bị ngươi ngọt chết rồi hừ hừ vương hy thịnh lại nói đúng rồi ta cũng có một chuyện vui muốn cùng ngươi chia sẻ ta cùng mộng hân muốn kết hôn không biết phương đồng ngươi đến thời điểm có thể hay không nể nàng mặt m ũ i xem ra vương hy thịnh đã cùng nhạc phụ nhạc mẫu của hắn thẳng thắn đối lập hai người chính thức đi vào hôn nhân cung điện phương kỳ m ạ i đáp cái kia thật đúng là việc vui một cái không thành vấn đề ta nhất định sẽ đi cảm tạo phương đồng ta này vậy thì đem thư mời phát ngươi hẹ chặt trên hành phương kỳ mãi đáp trước vương hy thịnh muốn gặp ra trưởng thời điểm p h ư ơ n g kỳ mại dẫn hắn đi chọn đâu phục giày ra bỏ ra một mươi tám lúc đó p h ư ơ n g kỳ mại nói rồi nếu như hắn cùng khổng mộng hơn hai người có thể thành này một mươi tám chính là phần tử tiền không thành tiền này đến phải q u a y về nghĩ tới đây vương hy thịnh nói rằng đúng rồi phương đồng phần tử tiền ngươi đã đã cho lần này không cần lại cho ân ngươi yên tâm ta cũng không có dự định lại cho vương hy thịnh tốt lắm ta phải tiếp tục mời mọc một vị ta muốn đem các ngươi mời bàn toàn thể cũng gọi trên cúc điện thoại phương kỳ mại chuẩn bị ra ngoài g ầ ngày như muốn n n phát xuất đi à trường học tiếp tiêu bích tuyết. n học bích Lúc này, ký túc lên, còn xót còn xá ba người lên, đàn n lại i đều m hôm trí. trí Dĩ vãng đàn minh chí coi như coi h k n giường, cũng n g rời sẽ ằ t r ê nay giường động. Ngày chơi điện thoại di n hôm như ngủ n g đến muộn như vậy hoàng lễ liệu đẩy một cái đan minh trí xà trưởng tối hôm qua đi làm gì còn không đứng lên đan minh trí đáp đầu hỗn loạn có chút không quá thoải mái c ả m mạo sao ai bảo ngươi tối hôm qua chơi lưu manh dĩ nhiên là để trần cánh tay đi ra hiện tại thiên kinh lạnh lẽo bên trong còn không mặc quần áo phương kỳ mại đưa tay tìm tòi khá nóng l ê lưới ra t a xem một chút a ba phương kỳ mại vừa nhìn gió lạnh cảm mạo còn có chút sốc nhẹ trời thu thi đỗ chứng bệnh Và lão đại ngươi còn có thể làm cho người ta xem bệnh a phương kỳ mại không có mở dược bệnh này hắn uống thuốc nghỉ ngơi nhiều một chút là được các ngươi giúp hắn mua đ i ể m dược cảm mạo thanh nhiệt trùng tê hoặc là chính xài hồ ẩm trùng tê còn có xuyên khung trà điều tán biết rồi lão đại lão đại ngươi thật là giỏi bàn giao xong phương kỳ mại liền ra ngoài ngày hôm nay phương kỳ mại tòa giá lựa chọn aston m a t tin giờ bờ mười một tiêu bích tuyết đã ở tân đại cửa trường học chờ nàng vừa mới lên xe hoàng lễ l i ể u liền cho phương kỳ mại gọi điện thoại tới cúp điện thoại xong tiêu bích tuyết hỏi sang quýt sao rồi sinh bệnh ta tên hoàng lễ l i ể u bọn họ đi hỗ trợ mua thuốc mới vừa bọn họ lại gọi điện thoại đến xác nhận dưới là loại nào dược cảm mạo sao đúng có người nói tối hôm qua hắn là để trần cánh tay đi ra sân vận động không thể tưởng tượng nổi mê hoặc hành vi tiêu bích tuyết chợt nhớ tới đến nghe tiểu vân nói rồi tối hôm qua nàng khóc sau đó không giấy cân dùng chính là sang quần áo vì lẽ đó hắn liền cảm mạo như vậy à như vậy vấn đề đến rồi phương kỳ mại đ à n g hoàng trịnh trọng hỏi tại sao nàng không trực tiếp nằm n h ò à i sang bích trên người khóc chương hai trăm chín mươi ba đi làm mò cá tại chỗ bị tóm ai chuyện này tiêu bích tuyết dĩ nhiên cảm giác phương kỳ mại nói rất có lý cho tới không có gì để nói được rồi mặc kệ như thế nào vẫn phải là cùng tiểu vân nói rằng tiếp đó tiêu bích tuyết hỏi như vậy chúng ta đi nơi nào giao du đây ngày hôm nay đi trường hưng đảo vòng xoay đi du lịch một mình đường dài ngày mai đi sùng mình đảo xem chim di trú nghe tới không sai phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng trường hưng đảo có biển trên minh châu mỹ sưng vòng xoay cảnh xoay sáng ắ c c đẹp hơn. mai à Sùng chúng ta n g cửa liền xuất phát đi đông than lịch mùa này vừa vặn là xem xét chim di chú mùa ở đông than h có hơn trăm loại quý trọng chim di chú chúng ta có thể một bên xem mặt trời mọc một bên xem xét chim di chú hoa、wow. rất tuyệt một cái kế hoạch tiêu bích tuyết chờ mong cảm mười phần mại thần tổng khiến người ta cảm thấy rất đáng tin tất cả mọi chuyện đều có thể an bài xong phương kỳ mại nói rằng thắt chặt dây an toàn chuẩn bị xuất phát được rồi tiêu bích tuyết lại hỏi mại thần ngươi đi qua hai người này là sao không có cái kia có cần hay không hướng dẫn không cần phương kỳ mại chỉ cho chính mình huyện thái dương ta đã ký ở trong đầu nói một cách chính xác có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh phương kỳ mại đã đem toàn tân hải bản đồ cho n h ự kỹ tiêu bích tuyết dỗi ra ngon cái không thẹn là ngươi phương kỳ mại khởi động rồi xe chính thức xuất phát ngày hôm nay khí trời long lanh rất thích hợp giao du tâm tình cũng gấp bội tốt hiện tại đã là sáng sớm chín giờ nhiều nhưng nội thành vẫn có chút buồn đi ra hoàn thành cao tốc bắt đầu tiến vào tân hải trường giang đường hầm sau con đường tình huống bắt đầu thông thuận lên đang lúc này tiêu bích tuyết h ẹ chặt văng lên l à biểu tỷ tần n h ạ n linh nàng tiếp lên đem màn ảnh đối với mình k h e o đồ tỷ một chuyện được tần n h ạ n linh liền hết sức kích động tiểu tuyết ngươi có thể quá h ạ n phúc thì thay ngươi cảm thấy cao hứng hả sáng sớm liền nghe đồng sự ở kịch liệt địa nói chúng ta chủ tịch như trước kia đồng sự biểu lộ các nàng trả lại ta xem tin tức ta vừa nhìn này không phải là ngươi mà thì ngươi nhanh như vậy liền biết rồi tần nhạn linh đặc biệt địa vui vẻ nói đó cũng không ai nha tối hôm qua quá bận tăng ca đến bốn giờ sáng sớm đều không thấy buổi biểu diễn trực tiếp quá đáng tiếc có điều kết quả này thực sự là hòa mỹ ta sớm cảm thấy được các ngươi hai đặc biệt phối nói tần nhạn linh đánh tới ngáp tiêu bích tuyết nhìn một chút chính đang chăm chú lái xe phương kỳ mại trong lòng không khỏi thẹn t h ù lên tần nhạn linh lại nói như vậy vấn đề đến rồi lúc nào có thể uống ngươi cùng chủ tịch rượu mừng ai n h a t tỉ ngươi nói cái gì đó tiêu bích tuyết càng thêm thẹn thùng phương kỳ mại thì lại vẫn như cũ bình tĩnh đ i ị u lái xe đúng rồi tiểu tuyết ngươi sáng sớm không khóa sao không có ngày hôm nay thứ bảy ta cho bận bị hôn mê đều quên là cuối tuần ngày hôm nay chúng ta còn phải đi làm đây tần nhạn linh lại hỏi vậy ngươi hiện tại ở chỗ nào tiêu bích tuyết quay đầu nhìn về phía phương kỳ mại chúng ta hiện tại là ở nơi nào phương kỳ mãi đáp nói chính xác chúng ta là ở trên biển trên biển đúng chúng ta ở trường giang đường hầm bên trong một hồi liền đến trường hưng đạo được rồi tiêu bích tuyết rồi hướng tần nhạn linh nói chúng ta ở đi trường hưng đạo đường hầm bên trong người cùng ai nói chuyện đây tần nhạn linh có một loại dự cảm xấu sẽ không là chủ tịch chứ tiêu bích tuyết đem màn ảnh xoay một cái đúng rồi chính là hắn tần nhạn linh mật ra ai nha ta đã sớm nên nghĩ đến này chủ tịch tốt tần nhạn linh nho nhỏ thanh địa hô xin chào tần phó tổng phương kỳ mãi liếc mắt nhìn tiếp theo sau đó nói cho nên nói tần phó tổng ngươi là giờ làm việc lười biếng phát video tán gâu bị ta tóm vòng sao xong đ ợ i tần nhạn linh mới vừa liền ý thức được vấn đề này thận trọng chủ tịch làm sao có khả năng không chú ý thế nhưng mới vừa biết sự kiện kia thời điểm chính mình thực sự quá kích động vì lẽ đó nhất thời nhịn không được mau mau đến cùng biểu mội chúc mừng không nghĩ đến va vào chủ tịch đến từ tần nhạn linh choáng vắng trị mười đến từ tần nhạn linh choáng vắng trị mười tần nhạn linh lưu sầu mặt được rồi chủ tịch ta biết sai rồi phương kỳ mại lạnh n h ạ t nói tháng này tiền thưởng không còn a tiêu bích tuyết biết, mại thần luôn luôn thưởng phạt phân minh đối với đáng giá ngợi k h e n người không chút nào keo kiệt thế nhưng đối với cần bị xử phạt người cũng là linh khoan dung dù vậy tiêu bích tuyết tiểu nhỏ giọng nói mại thần có thể hay không khoan dung một hồi dưới không thể phương kỳ m ạ i đáp được rồi tiêu bích tuyết cũng không có cách nào tân nhạn linh biết này không phải chuyện tiền bạc này liên quan đến chủ tịch đối với mình ấn tượng dù sao mình là toàn công ty chủ tịch coi trọng nhất người chính mình quá để hắn thất vọng rồi rõ ràng chủ tịch ta không có chăm chỉ làm việc ta cai nguyện tiếp thu bất kỳ xử phạt nào tiêu bích tuyết nhẹ nhàng cao mày trong lòng lẩm bẩm mại thần thật không có nhân tính vị ai tuy nhiên lúc này phương kỳ mại nói tiếp có điều nếu chủ tịch phu nhân mở miệng ta có thể ngoại lệ một lần tần phó tổng lần sau chú ý ai tiêu bích tuyết s ữ n g sở hơi đỏ mặt ai nhanh như vậy đáp ứng hắn làm chủ tịch phu nhân mà tần nhạn linh trong lòng vui vẻ ta người em rể này thực sự là quay đầu lại chính là đùa dỡn một chút ta muội đem ta cho dọa bay nửa cái mạng cảm tạ chủ tịch phương kỳ mại hoàn thành rồi một lần vừa qua sau đó hỏi tần phó tổng nghe nói ngươi tối hôm qua tăng ca đến bốn giờ sáng sớm đối với chủ tịch mới tới một vị đồng sự đem một nhóm thư đánh số tính sai ta cùng với nàng tăng ca làm lại cải được rồi mới về nhà tần nhạn linh lại bổ sung chủ yếu là sợ ảnh hưởng tiến độ vì lẽ đó hừ hừ phương kỳ mại gật gù rất tận chức tần phó tổng có điều cũng nhiều lắm chú ý thân thể mới được cảm tạ chủ tịch quan tâm phương kỳ mại nói rằng hiện tại liền đi về nghỉ công tác giao cho người phía dưới đi làm ngươi thứ hai lại về công ty đi làm là mang tân kỳ nghỉ không phải chứ tần nhạn linh cảm giác bất ngờ rõ ràng là chính mình đi làm l ư ỡ i biếng bị tóm hiện hành chủ tịch dĩ nhiên cho mình sắp xếp hai ngày mang tấn giả làm sao tân phó tổng đối với quyết định của ta có cái gì dị nghị sao không có không có rõ ràng cảm tạ chủ tịch t â n nhạn linh cao hưng đến cực điểm như vậy ta liền không quáy dày chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân hẹn họ rồi trước tiên q u ỏ rồi tiêu b í c h tuyết chương hai trăm chín mươi bốn người trẻ tuổi phải chú ý chỉ huy a treo video vừa vặn ra đường hầm hoa hảo mỹ nơi này chính là trường hưng đạo cảnh sát hợp l ò n người không có nội thành huyên áo khiến lòng người tình sung sướng sau đó bắt đầu hai người vòng xoay hành trình một bên khác thái thúy v â n biết được đan minh trí cảm bạo tin tức vừa nghĩ tới là nhân vì chính mình hại hắn không ý phục mặc mới sinh bệnh trong lòng cảm thấy hổ thẹn thái thúy v â n nghĩ tới đến xem một hồi hơn nữa tối hôm qua nàng đem đan minh trí quần áo cầm về rửa sạch còn muốn đến đưa tới nhưng này dù sao cũng là nam sinh ký túc xá nàng tự mình đi lời nói quái thật không thiện tiểu linh tiểu quân các người liền theo ta đi qua một chuyến đi không không, không ai làm lấy chịu nha ngươi bằng bản lãnh của chính mình nắm nhân ra quần áo ngươi được bản thân còn nha đúng ngươi bằng bản lãnh của chính mình để người ta cảm mạo chúng ta liền không tham dự đưa thái thúy vân bất đắc dĩ thái thúy vân không thể làm gì khác hơn là chính mình một người đi qua đem đan minh chi quần áo thu cẩn thận mua điểm thuốc cảm mạo sau đó lại đóng gói một phần c h ú t đi vào nhà ký túc xá chu vi nam sinh đều rất tò mò mà nhìn nàng nàng đứng ở sáu trăm hai mươi tám cửa trong lòng có chút xoắn suýt nếu không cho hắn thả cửa để chính hắn nắm là được không không không hắn cảm mạo có thể sẽ choáng vắng đầu vẫn là cho hắn đưa vào đi được rồi nhưng là lại có chút ngượng ngùng ta một người nữ sinh thật xa chạy người ta nam sinh ký túc xá đến nói ra thật thẹn thùng đang lúc này sát vách ký túc xá ủy viên học tập thạch đ à o vừa vặn đi ra hắn nhìn một chút thái thúy vân đang hoàng trịnh trọng hỏi ta nhớ được ngươi ta cho rằng ngươi cần ta trợ giúp sự giúp đỡ của ngươi đúng thế một giây sau thạch đ à o dùng sức gõ gõ sáu trăm hai mươi tám môn sáu trăm hai mươi tám có nữ sinh tìm này này ngươi ta đi thái thúy vân cảm thấy mình không chỗ có thể ẩn ấp thạch đào nói a không cần cám ơn ta ta chỉ có thể giúp ngươi đến này dứt lời thạch đào xoay người rời đi thâm tàng công giữ danh tức chết ta rồi những n à y đáng ghét nam sinh ta chúc ngươi tìm tới bạn gái tất là cái ngụy nương t hử một giây sau sáu trăm hai mươi tám cửa túc xá đ ỗ n g nhiên mở ra là khâu đạo dư thái thúy vân đang muốn giả trang chính mình chỉ là đi ngang qua khâu đạo dư nói là ngươi a thúy vân bạn học cái này thái thúy vân vội vàng quay đầu lại ta là tới còn xác nguyết quần áo vẫn chưa hoàn toàn k ô giáo cần lại lựa một hồi nói thái thúy vân lấy ra quần áo nàng lại hỏi sang nguyễn hắn không có sao chứ mới vừa đột nhiên đốt tới ba mươi tám độ hai không phải chứ đúng ngươi tiến vào tới xem một chút hắn còn nằm đây có thể hay không không tiện lắm hoàng lễ liệu cũng đi lên trước làm nhà mình như thế là có thể rồi không cần k h á c h k h í thái thúy vân g i ó n ra g i ó n rén địa đi vào nàng nhón chân lên đâm đâm nằm ở trên giường đan minh trí này này ngươi không sao chứ đan minh trí liếc một cái h ệ phải mà nói rằng ngươi làm sao đến rồi yên tâm ca không chết được l i ê n sẽ mạnh miệng thái thúy vân lại hỏi bữa sáng ăn chưa uống thuốc hay chưa không có ta ta mang cho ngươi c h ú t mau mau ăn xong lại ăn bỏ thuốc không cái gì khẩu vị không muốn ăn cái tên nhà ngươi thái thúy vân vẫn là mang trong lòng h ổ thẹn liền nói rằng ngươi lên ta này ngươi ngươi đùa ta đùa gì thế ca một cái đại lao ra nhờ ngươi hạ lộ cái kia không phải vậy đây ngươi lại không ăn chờ chút càng nghiêm trọng khâu đạo dư nói rằng theo ta thấy khả năng ngươi trên tới so sánh tốt ta thái thúy vân xứng sở ta đi đến cho hắn ăn đúng bởi vì hắn không lên nổi sáng sớm vẫn gọi c h o á n vắng đầu hoàng lễ liệu cũng nói ta thái thúy vân muốn nói lại tôi h ta một cái hoa cúc khuê nữ chạy nam sinh trên giường cho hắn ăn này nói ra sau đó còn làm sao gặp người khâu đạo dư nói rằng ta cùng chim hoàng oanh vốn là phải đi ra ngoài một chuyến đang lo không ai chăm sóc hắn thúy vân bạn học sang u y í t liền giao cho ngươi cái gì gọi là giao cho ta hoàng lễ liệu nói đi lạc này các ngươi hai người đi ra ngoài trong túc xá đột nhiên liền còn lại đan minh trí cùng thái thúy vân bầu không khí lại lúng túng lên thái thúy vân tự nói với mình chính mình chỉ là đến t ặ n g đồ không có gì hay lúng túng t r ú c đều muốn ngồi ngươi lên không đứng lên không nổi vậy ta đi đến vội vàng đem t r ú c ăn sau đó ta liền phải đi về nói thái thúy vân đem t r ú c cái nắp mở ra không được ngươi không cài lên đến thái thúy vân có chút nghi ngờ hỏi chẳng lẽ ngươi trên giường có cái gì không thể cho ai biết bí mật mới không có thái thúy vân bỏ lên trên cây thang ta đi ngươi thật tới a không phải vậy ngươi cho rằng đây một giây sau thái thúy v â n mất đi cân bằng khoảng chừng trái phải lung lay hai lần sau đó một cái không đứng vững cả người nào tới cái kia chén cháo toàn bộ tắt đi ra a thái thúy vân kêu lên ngay lập tức bỏ lên đan minh trí đầu đều lớn rồi ngươi xem một chút người đem toàn bộ chăn đều cho làm ư ớt vui mừng phần kia chúc không phải rất nóng đang lúc này có người gỡ cửa hai lần ta đi vào phụ đạo viên vương tử đinh đẩy cửa mà vào hắn vừa vặn gặp được tình cảnh này trong túc xa trống rỗng chỉ có này cô nam qua nữ ai chuyện này vương tử đinh nhìn một chút đan minh trí lại nhìn một chút thái thúy vân mới vừa thái thúy vân cái kia rít lên một tiếng ẩ m người tuổi trẻ bây giờ như thế mở ra sao thái thúy vân lúng túng không thôi vương tử đinh vừa vặn xem nghe được cái gì bọn họ đem toàn bộ c h â n đều cho làm ướt khá lắm đây cũng quá m á n h liền vương tử đinh nói rằng tuy rằng các ngươi cũng đã thành niên ta cũng không tốt quan tâm các ngươi những việc này thế nhưng người trẻ tuổi à phải chú ý chỉ huy à thái thúy vân đan minh trí khắc khắc vương tử đinh lại nói ta là tới nhắc nhở giới các ngươi buổi tối ngày mai trong viện muốn tới kiểm tra ký túc xá vệ sinh các ngươi ký túc xá cái này vệ sinh ta nhìn không quá giỏi chờ chờ các ngươi xong việc vội vàng đem vệ sinh làm tốt đến đan minh trí nghiêm túc nói rằng biết rồi có điều việc này không phải như ngươi nghĩ không mắt thấy là thật hay nghe là giả ta không nghe ta tin tưởng con mắt của ta đan minh trí nói xong vương tử đinh bình tĩnh địa đi ra ngoài đóng cửa lại hai giây đồng hồ sau cửa lại mở ra vương tử đinh nói rằng lần sau nhớ tới trước t ò a a các ngươi như vậy làm cho ta một cái độc thân cầu rất lúng túng được không thái thúy vân đan minh trí cam thái thúy vân nho n h ỏ thanh hỏi vừa rồi người kia là ai chúng ta phụ đạo viên đan minh trí tức giận đáp thái thúy vân v ệ đ ố t v ệ đ ố t chương hai trăm chín mươi lăm l à người ngóng trông về hưu sinh hoạt lúc này trong không khí tràn ngập một luồng không khí ngột ngạt mới vừa cũng làm cho ngươi cài lên đến rồi lần này được rồi ca một đời anh danh nhường ngươi đem phá hủy sau đó chúng ta phụ đạo viên gặp nhìn ta như thế nào ai bảo ngươi không tới đan minh trí hồi tưởng lại vừa bắt đầu hắn để vương tử đinh gọi phương kỷ mại tra sự tỉnh hiện tại được rồi lại thêm một người nhược điểm ở vương tử đinh trên tay ngươi nhanh đi xuống đi ca đầu bị ngươi khiến cho càng hôn mê được rồi thái thúy vân lại nói ngươi cái này chăn ta đến cầm tắm một chút ném máy giặt là được các ngươi ký túc xá còn có máy giặt có a ở phòng vệ sinh sân thượng vị trí kia thái thúy vân ha hốc mồm chúng ta ký túc xá không có máy giặt đều là tay tẩy hoặc là thống nhất bắt được phòng giặt quần áo đi tẩy thế nhưng quá nhiều người rửa sạch máy giặt rất bẩn vì lẽ đó quá ước cao các ngươi đừng tìm ta nói ngươi lại muốn đưa đến chúng ta ký túc xá Chờ chút lúc ạ i đ này g phương kỳ mại chính mở ra aston martin mang theo tiêu bích tuyết chạy như bay ở trường hưng đạo dọc tuyến ven đường cành biển đẹp không sao tả xiết phía trước có một chỗ bãi cát cảnh sát rất đẹp phương kỳ mại đem xe sang bên hai người đồng thời xuống dấm bãi cát bây giờ thời tiết là thích hợp gió biển thổi làm người cảm thấy tâm tình sung sướng cả người khoan khoái đẫy c ầ u dưới có bốn cái cụ ông đang câu cá hai người đi đến bơi xem tuy nhiên bên trong một tên mang m ũ trắng tử cụ ông đ ố n g nhiên nói rằng n h a ngươi không phải là cái kia ai sao đại gia chỉ vào phương kỳ mại ngươi ngươi là đại gia tinh tế hồi tưởng một phen mới cái gì phương kỳ mại bên cạnh vị này chính là bạn gái của ngươi keng ngươi bị thả câu tay g i ả đời phan sơn điểm danh mở khóa năng lực thả câu nắm giữ ôi còn giống như thực sự là hoa、wow, tối hôm qua mới ở trên tv nhìn thấy vậy thì nhìn thấy bản thân bên cạnh vài tên cụ ông cũng nói phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đều hơi nghi hoặc một chút phương kỳ mại đáp đúng vậy là ta xin hỏi các ngươi là ha ha tối hôm qua nhìn thấy trong buổi biểu diễn ngươi thông báo thực sự là quá n g ọ n chúng ta cũng thực sự là may mắn a ngày hôm sau liền gặp phải các ngươi phương kỳ mại có chút n g o à i ý m u ố n đường nha phan g giúp chủ yếu là người trẻ tuổi làm chủ xem ra những n à y cụ ông tâm thái đều khá là tuổi trẻ hóa hơn nữa trí nhớ rất tốt phương kỳ mãi khẽ mỉm cười các ngươi khỏe chào ngươi chào ngươi ha ha tiêu bích tuyết không có câu qua cá thế nhưng đối với câu cá cảm thấy rất hứng thú nàng hỏi các ngươi câu đến bao nhiêu cá ây phan sơn biểu diễn bọn họ ngư lâu và đây là con cá gì sáng sớm lên cũng chỉ có bốn cái cá đối đầu d ẹ n hai cái hắc điều hắn khá là nhỏ chỉ toàn bộ thả chính nói đ ỗ n g nhiên một tên đại gia h ồ lại tới nữa rồi một giây sau đại gia đem cần câu lôi kéo một cái khoảng hai mươi cm hắc điều rực ra mặt nước không sai nha phan sơn nói tiếp lao lý gần như có thể sinh than bắt đầu nướng được rồi bốn cái lao giả còn chuẩn bị giả nướng nếu như có câu đến cá là có thể đem cá nướng sắp xếp lên phan sơn quay về phương kỳ mại hai người nói rằng hai người các ngươi cũng đồng thời đến ăn đi bữa trưa liền ở ngay đây giải quyết tiêu bích tuyết nhìn về phía phương kỳ mại phương kỳ mại đáp được vậy chúng ta liền không k h á c h khí liền như vậy bốn cái lao giả có phụ trách giết cá rửa cá có phụ trách sinh than phương kỳ mại hỏi các ngươi thường thường làm như vậy sao đúng vậy sau khi về hưu không chuyện gì làm trong nhà tiền không nhiều nhưng cũng đủ xài bình thường liền thường thường đi ra câu con cá sau đó cả nương ăn lại uống chút rượu nói chuyện t h i ế m phương kỳ m ạ i nói cuộc sống này rất tốt cũng rất hưởng thụ không sai có điều cũng không phải mỗi lần đều có thể câu đến cá ngày hôm nay khả năng là những con cá này biết các ngươi muốn tới vì lẽ đó liền lên màu ha ha này mấy cái lao giả vẫn đúng là hài hước mặt khác bọn họ sau khi về hưu sinh hoạt cũng rất khiến người ta ngắm trông tiêu bích tuyết nói rằng ta cũng đến giúp đỡ phan sơn nói rằng t ố t người gặp giết cá sao gặp tiêu bích tuyết nhưng là ở phương kỳ mại nhà đầu bếp trưởng cái kia học một tay xử lý như thế nào ngư cái kia ngươi có hay không cá nướng sẽ không phan sơn đáp vậy đợi lát nữa ta dạy cho ngươi ta nhưng là cá nướng cao thủ về hưu trước chính là làm cá nướng chuyện làm ăn、Tốt. tiêu ố t t bích tuyết đang muốn nhiều học một điểm nấu nướng kỹ thuật khắc khắc phương kỳ mại nói rằng đại gia đợi lát nữa thả mối thời điểm ngươi nhất định phải tự mình thả phan sơn làm sao e m phương kỳ mại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói hiểu đều hiểu nói chung đại gia ngươi cần phải tự mình thảm bối dù sao tiêu bích tuyết này mối vương ra danh hiệu không phải là nắp tiêu bích tuyết o、oh, o h ử đang lúc này tiêu bích tuyết thu được mấy cái h ẹ chặt tin tức hồi phục vài câu sau trong n g á y mắt liền hài lòng không đứng lên nàng miệng một đô phương kỳ mại liền biết không đúng làm sao phương kỳ mại hỏi ta cần làm một tấm áp phích áp phích trước lễ bái ta mới vừa gia nhập hội học sinh ta là ban tuyên giáo chúng ta cái này phó bộ trưởng gọi ta lập tức ra một cái áp phích ngày hôm nay cuối tuần hắn áp phích có như thế gấp sao nói là ngày mai sẽ phải chờ chút liền có địa đạo lại mới mẻ cá nướng có thể ăn hơn nữa chính mình còn đang hẹn hò bên trong tiêu bích tuyết cũng không muốn lập tức trở lại nhiều ảnh hưởng tâm tình cái này phó bộ trưởng thật s á t phong cảnh phương kỳ mại cao mày hỏi như thế gấp lời nói tại sao chính hắn không làm muốn hắn cái này phó bộ trưởng để làm gì tiêu bích tuyết phiền muộn địa đáp ai biết được chúng ta bộ ngành nhiều người như vậy một mực tìm ta chúng ta bộ ngành cũng có vẽ vậy lợi hại hơn ta nam sinh còn là nữ sinh nam sinh là một cái đại học năm hai học trường hư <cười> hư phương kỳ mại đáp cái kia xem ra n à m sinh này đối với ngươi rất có hào cảm làm sao sẽ chứ trực giác hắn chỉ là giả trang cố ý đối với ngươi rất h u n g cố ý gây sự với ngươi tiếp đó phương kỳ mại lại nói áp phích có yêu cầu gì không là liên quan với tháng sau trường học của chúng ta giáo vận hội còn nói nhất định phải vẽ tay việc này rất đơn giản phương kỳ mại gọi điện thoại cho bạch lễ thọ đối với phương kỳ mại tới nói có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều rất đơn giản áp phích mà thôi tìm một nhà cửa hàng quảng cáo liền quyết định tiền cho đúng chỗ đừng nói vẽ tay Chân h tiêu đ bích tuyết gật ngủ mại thân thực sự là siêu soái chương hai trăm chín mươi sáu không hăng hái nước mắt từ khoe miệng chảy xuống tiêu bích tuyết đem áp phích văn án cùng yêu cầu phân phát phương kỳ mại phương kỳ mại giao cho bạch lễ thọ đi sắp xếp tiếp đó phương kỳ mại nói rằng ta để bạch thúc cũng thêm dưới ngươi mẹ chạy sau đó có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp dặn dò hán biết rồi lúc này bốn cái lao giả đã bận việc mở ra lý ba nước phụ trách sinh than hà điền hà viên hai huynh đệ xử lý ngư phan sơn phụ trách khảo chế công tác bốn người phân công sáng tỏ thủ pháp thành thạo phương kỳ mại cầm lấy bên trong một nhánh cần câu tiêu bích tuyết hỏi mại thần cũng sẽ câu cá phương kỳ mại đang muốn mở miệng tiêu bích tuyết nói rằng nhất định sẽ nhưng ngươi lại muốn nói h i ể u sơ vì lẽ đó lần sau ta không cần hỏi hừ hừ ngươi còn rất thông minh đó cũng không tiêu bích tuyết lại nói ta trước về dưới người kia chậm một chút ngươi dạy ta câu cá thật t hành sau đó tiêu bích tuyết cho ban tuyên giáo phó bộ trưởng hồi phục tin tức áp phích ngày hôm nay là có thể hoàn thành sau khi hoàn thành đưa cho ngươi huệ chặt đầu kia tân hải đại học kinh tế học viện viện hội học sinh ban tuyên giáo phó bộ trưởng cam siêu dịch có chút mộng địa gãi đầu một cái tiêu bích tuyết một cái buổi chiều liền có thể hoàn thành một tấm vẽ tay biện dọ báo cam siêu dịch nguyên vốn còn m u ố n hết sức yêu cầu nàng ngày mai sẽ phải hoàn thành độ khó rất lớn có thể gặp cần sự giúp đỡ của chính mình sau đó mượn cơ hội đồng thời một chỗ không nghĩ đến nàng không một chút nào hoàng d á vẻ ngày hôm nay đúng còn có việc cả phó bộ trưởng không có chuyện gì có l điều n thứ hai tin tức tiêu bít tuyết ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình dù sao ngươi mới vừa gia nhập chúng ta bộ ngành còn có rất nhiều chỗ không hiểu nếu như có yêu cầu ta có thể hiện trường chỉ điểm ngươi một hồi vừa vặn ta buổi chiều có thời gian cùng đi ra đến ăn một bữa cơm sau đó mang tới giấy bút chúng ta đi phòng vẽ tranh đồng thời đem tấm này áp phích hoàn thành phát x o n g tin tức cam siêu dịch có chút tiểu thân thích đã như thế liền có thể thuận lợi đem nàng ước đi ra chứ ở tiêu bích tuyết mỹ n ữ như vậy trước mặt biểu diễn chính mình hội họa tài nghệ cũng thật là có cảm giác thành công đây nghĩ đi nghĩ lại cam siêu dịch vui sướng địa nợ nụ cười rất nhanh h u h chặt văng lên tiêu bích tuyết như vậy phó bộ nếu này tấm áp phích trọng yếu như vậy ngươi lại có lúc lời nói ngươi tại sao không đích thân đến được đây cái này cam siêu dịch nhất thời n g ạ lời đây là cái bụt chẳng lẽ mình biểu hiện quá rõ ràng sao hắn vội vàng trả lời ta đây là cho các ngươi người mới cơ hội biểu hiện càng tốt sau đó liền có thể làm cán bộ sang năm khả năng ngươi cứ ngồi trên vị trí của ta cố lên cam siêu dịch nhân cơ hội đến rồi một bắt canh gà biểu hiện ra thượng cấp đối với thuộc hạ quan tâm hừng càng tạ tiêu bích tuyết đang muốn để điện thoại di động xuống nhưng cam siêu dịch còn phát tới tin tức người ăn cơm c h ư a ta dẫn ngươi đi một nhà mới mở càng nương điếm con thứ hai nửa giá bảo đảm ăn được rất đáng n g cơm nước xong suy nghĩ thêm áp phích sự tình muộn nhất ngày mai lại đưa trước đến vậy có thể tiêu bích tuyết cảm thấy vô cùng phiên chán nếu không là người này là hội học sinh khẳng định kéo h ắ c tiêu bích tuyết trực tiếp phát ra một cái video n g ắ n quá khứ trong video có đã giết tốt ngư dùng cá nướng mạng cắp cắp lên còn có một cái giá nướng giá nướng bên trong than đã sinh được rồi giá nướng bên cạnh còn có các loại phối liệu cùng nước sốt có thể nói là vô cùng chuyên nghiệp cảm tạ bộ trưởng phía ta bên này ngư là mới từ hải lý câu lên đến có vài điều đi ăn lên nên càng đã nghiền ức điểm, điểm chứ l à một chút đánh chữ sai cam siêu dịch cam siêu dịch lúng túng đến cực điểm ồ nha đúng không người ở đâu đây quá một hồi lâu tiêu bích tuyết mới trả lời cạnh biển cam siêu dịch rất muốn hỏi tiêu bích tuyết là cùng ai cùng đi ăn c á nướng nhưng là vừa không thể trực tiếp hỏi chỉ có thể nói bóng gió hắn biên tập thật văn tự đi cạnh biển c á nướng các ngươi ký túc xá người quan hệ thật tốt ta lấy này tới thăm dò tiêu bích tuyết cùng ai cùng nhau tuy nhiên còn không phát ra ngoài tiêu bích tuyết lại phát tới tin tức bạn trai ta câu đ i n cá ta đi xem xem bì bì cam siêu dịch một cái lao hết suýt chút nữa phun ra dĩ nhiên là cùng bạn trai đi cạnh b i ể n câu cá cả nướng đau lòng không là vạn tiễn xuyên tâm lúc này một con cá mắc câu phương kỳ mại xem đúng thời cơ nhấc lên can chỉ cảm thấy ngư đang liều mạng đi xuống căng toàn bộ cần câu đều loan h o ặ c xem ra là điều đại hàng phan sơn chờ người thả xuống việc trong tay đến vây xem tiêu bích tuyết trong nháy mắt sốt sáng lên dưới tình huống này không thể gấp thu tuyến phương kỳ mại kiên nhận lưu ngư đ ỗ n g nhiên mắc câu con cá kia ở trên mặt nước lật một chút cụ ông lý ba nước nói rằng xem ra thật là một đại gia hỏa mà phan sơn đã cầm lấy lưới nhúng chuẩn bị tiêu bích tuyết phi thường địa chờ mong con cá này ngàn vạn không thể chạy nha một lát sau phương kỳ mại cho rằng thời cơ thành t h ủ một bên thu tuyến một bên đề can động tác như là một cái có mười năm trở lên câu cá kinh nghiệm tay giả đời vừa thu lại nhấc lên con cá kia bị phương kỳ mại không đến vững vàng lúc này ngư đã vững vàng cắn vào móc phương kỳ mại lại một q u ă n g đem ngư quăng ra mặt nước hẳn là xích cá trích xích cá trích tiêu bích tuyết hỏi xích cá trích cũng chính là điêu ngư điêu ngư chủng loại có rất nhiều đây là điều hát điêu n hóa a A. Phan rõ ràng. con này nhất hơn cân bằng Hoặc, cái giác ít Sơn trực i Nói, rằng. Nói, n Sơn núng, cầm bước lấy lời tiêu ớ con cá này chạy không thoát. Hoa, này không t i bích tuyết vui vẻ vô tay nàng lần thứ nhất cảm nhận được câu cá vui sướng lý ba nước một đ i ể m khả năng còn chưa hết hai cân dưới lợi hại à n à y đã là chúng ta loại này quy cách móc có thể câu đến to lớn nhất h p đ i ê u đúng hoang dại h p đ i ê u khối này đầu toán rất lớn ngày hôm nay to lớn nhất ngư chính là này điều p a n sơn nhìn một chút phương kìm ạ i ngươi rất có một tay a tiếp đó con cá này bị mẩu ngực phá bụng bỏ vào cá nướng mặn cắp thả lên giá nướng x o ạ t trên phan sơn bí chế nước sốt mùi thơm nước m u ố i mới vừa con cá này còn ở trong nước du lịch hiện tại khảo đến con ngươi đều tuân ra đến rồi nghĩ tới đây tiêu bích tuyết không hăng hái nước mắt từ khoe miệng chảy xuống giá nướng là thấp bé hình một bên nướng đại g i a một bên ngồi vây quanh ở nó bên cạnh tán gấu ngư còn không thục nhưng hương vị đã vô cùng mê người phương kỳ mại thở dài nói thật không hổ là chuyên nghiệp làm cá nướng tuy rằng còn không ăn liền biết chúng nó mùi vị rất tốt ha ha tiêu bích tuyết hỏi lão r a r a ngươi làm bao lâu c á n ư ớ n g đây phan sơn suy nghĩ một chút nói rằng từ ta tiểu học năm lớp năm thời điểm liền bắt đầu tiểu học năm lớp năm đúng còn nhớ ta năm lớp năm nghỉ hè ta ở nông thôn trong suối bắt được con cá không biết là cái gì ngư thế nhưng màu sắc còn rất đẹp đẽ không nợ ăn liền đem nó dưỡng lên vẫn cùng nó thành lập sâu sắc cảm tình có một ngày ta tan học về nhà phát hiện con cá này chết rồi ta rất thương tâm vì biểu đạt ta đối với nó yêu ta đã nghĩ đem nó hỏa táng phan sơn đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng ai biết đồ chơi này càng khảo càng thơm cuối cùng ta còn ăn trộm cầm cha ta một chai bia chương hai trăm chín mươi bảy bãi cát gió biển ăn cá nướng phương kỳ m ạ i hỏi vì lẽ đó ngươi đối với nó phần này yêu đã thật sâu d ấ u đến trong bụng của ngươi phan sơn gật ngủ đúng vậy chính là ta lần thứ nhất c á nướng cũng vì tương lai của ta làm cá nướng ngành nghề đặt cơ sở vững chắc tiêu bích tuyết n ở nụ cười mấy cái ông lão cũng n ở nụ cười ha ha ha nay cố sự chúng ta đã nghe lão phan nói rồi thật mấy lần rồi nhưng mỗi lần đều muốn cười phan sơn chuyển động những con cá này nói rằng nhà gần như quen tương đối sớm xuống này mấy cái nhỏ hơn một chút có thể ăn phan sơn đem chúng nó nắm qua một bên thả lương hô còn có c h ú t năng một hồi đừng k h á c h k h í tùy tiện ăn hay dùng tay dùng tay ăn mới có cảm giác ha ha mấy người chúng ta lão già nát rượu đều là làm sao thoải mái làm sao đến đừng k h á c h k h í được rồi phương kỳ mại cười đáp tiếp đó hà đ i ề n lấy ra mấy chai bịa đến trước tiên cạn một chén hắn kín đáo đưa cho phương kỳ mại hai b ì n h các ngươi cũng uống phương kỳ mại đáp ta phải lái xe liền không uống rượu có điều ta có thể cho các ngươi đề cử một khoản rượu đế không nhất định hợp khẩu vị của các ngươi thế nhưng có thể nếm thử tuất ta đối với rượu cảm thấy rất hứng thú vậy thì cho chúng ta thử xem phan sơn mọi người r ồ n r ậ p đáp được rượu ở trên xe của ta chờ phương kỳ mại rồi hướng tiêu bích tuyết nói rằng ngươi trước tiên tại đây chờ ta một chút được một lát sau phương kỳ mại trở về cầm trong tay đến rồi mấy bình rượu ai thật mới mẻ đóng gói xưa nay chưa từng thấy phan sơn mọi người tiếp đi tới nhìn một chút một con cá mối khá lắm danh tự này đạt được rất có cá tính a cũng thật là tại sao có thể có rượu gọi danh tự này nho nhỏ một bình còn rất tinh xảo cảm tinh thâm một cái muộn ta kính chuyện c ũ một chén đến rượu lúc trước mắt mù yêu cầu mỗi bình rượu viết đồ vật còn không giống nhau đồ án cũng không giống nhau đây là cà phê vị cà phê vị rượu đế hà viên nói rằng ta muốn nếm thử ta thích uống cà phê còn có cái nho khô khẩu vị ta sống sáu mươi năm còn chưa từng thấy loại này rượu đế nhìn mấy cái lao giả cái kia cỗ mới mẻ sức lực phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết nhìn nhau n ở nụ cười phương kỳ mại giới thiệu đây là công ty ta thiết kế sinh sản rượu công ty của ngươi lý ba nước nhìn một chút thân bình nói rằng giang thành đốn đốn đốn rượu nghiệp đúng thế phan sơn nói rằng hoa phương kỳ mại xem ra ngươi thật không đơn giản a hà viên nếm thử một miếng ha mùi vị này hắn ở trong miệng tinh tế thưởng thức mùi vị này không nói ra được cảm giác liền rất rõ ràng kỳ uống chính là rượu đế uống xong còn có một loại cà phê hương vị lần đầu biết rượu đế còn có thể cùng cà phê tập hợp một khối hà điên cũng thưởng thức một hồi cái này co ca vị t uống là lạ không đúng lắm khẩu vị của ta có điều ta rất yêu thích cái này thiết kế lý thắng thủy t h ì lại nói rằng cái này nho khô mùi vị vị cũng không tệ ta yêu thích xem ra mỗi người đối với một con cá m ố i cái nhìn đều không giống nhau phương kỳ mại nói rằng rượu này thực chủ yếu nhằm vào đoàn người là người trẻ tuổi thiết kế ý định ban đầu là muốn cho người trẻ tuổi tại đây cái nhanh tiết tấu lại áp lực lớn sinh hoạt trong hoàn cảnh uống rượu này thời điểm có thể xem cá ướp mới như thế được thả lỏng thâu đáp phù sinh bán nhập nhàn tâm t ì kha kha rất tốt xem ra phan sơn trước đây cũng là cái người có ăn học phan sơn đưa cho hai người một người một toàn bộ ngư đến nhanh ăn đi con cá này muốn n g ộ i được rồi thế nào ăn ngon chứ không thể không nói này mới vừa câu lên đến ngư ăn lên gặp so với ướp lạnh vị tốt hơn rất nhiều gặp càng thêm ngon ăn thật ngon láo da da cá nướng tay nghề thật tốt ha ha tiêu bích tuyết nói bổ sung đặc biệt cái này nước sốt ăn lên rất thơm ở chỗ khác không có ăn được quá phan sơn cười cợt đắc ý nói đây là ta độc nhất bí chế nước sốt m ỡ cá nướng điếm thời điểm chính là dựa vào ngón này trước đây người khác muốn mua ta phương pháp phơ chế ta còn chưa cho đây nếu như ngươi muốn ta nói cho ngươi nghe ngươi nhớ kỹ hay lắm thật cảm tạ lao ra ra bên cạnh hà điền còn đang suy nghĩ một con cá mới đóng gói hà đ i ề n hỏi các ngươi này đóng gói rất thú vị a là nghĩ như thế nào đi ra phương kỳ mại nhìn một chút tiêu bích tuyết vậy thì phải hỏi nàng nàng đúng sản phẩm tiêu chí cùng đóng gói đều là nàng thiết kế wow ngươi cũng không đơn giản a cô n ơ n tiêu bích tuyết bắt một hồi tóc cũng không có ta thấy công ty bọn họ thiết kế chính cảo ta bằng cảm giác họa mà thân là công ty chủ tịch hắn vừa vặn vừa ý ta thiết kế ồ phan sơn vừa nghe liền nói rằng nói cách khác các ngươi ở thiết kế cùng tiếp thu thời điểm là lẫn nhau không biết đối phương đúng a vậy các ngươi hai thực sự là duyên p h ậ n a trai tài gái sắc một đôi trời sinh nói chính là các ngươi hai tiêu bích tuyết thẹn thùng phan sơn nhìn phương kỳ mại lại nói không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ dĩ nhiên là một nhà diệu nghiệp chủ tịch lợi hại a phương kỳ mại khẽ mỉm cười quá khen phan sơn nói tiếp tại sao tân hải chưa từng thấy loại rượu này đây phương kỳ mại giải thích đây là công ty năm nay sản phẩm mới hiện nay chỉ ở ngạc tỉnh bản địa tuyên bố dự tính sang năm sẽ ở toàn quốc nhiều trên thành thị thị hóa ra là như vậy a ta rất chờ mong ta cũng là cảm thấy rất hứng thú này k h o ả n rượu phương kỳ mại đáp vậy những thứ này rượu các ngươi lấy về chậm dạy uống nếu như các ngươi còn nếu mà mớn ta sắp xếp người đưa tới ôi n à y cái nào hành phương kỳ mại nói các ngươi mời chúng ta ăn cả nướng chúng ta mời các ngươi uống rượu cái này gọi là trả lễ lại nghe được trả lễ lại cái từ này tiêu bích tuyết bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó phan sơn đáp vậy cũng tốt những này chúng ta lấy đi không cần lại khiến người ta đưa tới hành phan sơn lại nói đúng rồi nói đến ta cháu ngoại cũng cùng ngươi là đồng hành ở tân hải diệu đế trong ngành sản xuất vẫn có chút địa vị mặc dù là truyền thống diệu đế không phải các ngươi như vậy nhưng các ngươi có thể nhận thức một hồi nói không chắc sau đó có cơ hội hợp tác phương kỳ mại nguyên bản liền kế hoạch ở tân hải thiết lập đốn đốn đốn văn phòng chi nhánh sang năm bắt đầu tấn công tân hải thị trường nói như vậy khả năng thật sự có cơ hội hợp tác coi như không hợp tác nhiều nhận thức đồng hành cũng là có chỗ tốt phương kỳ mãi đáp không thành vấn đề rảnh rỗi đồng thời ăn một bữa cơm tạm thời coi như kết giao bằng hữu được đó phan sơn cao h ứ n g nói ăn trước này điều đại bản tức cũng gần được rồi liên như vậy mấy người ngồi ở trên bờ cát gió biển thổi vừa ăn một bên t ắ n g â u một khi có cá mắc câu có thể tiếp tục hảo khí trời không lạnh không nóng vừa vặn cuộc sống này thực sự là nhàn nhã chương hai trăm chín mươi tám ngươi máy nước nóng không còn lúc này ở phú đán 628 t r o n g túc xá thái thúy vân lại đi ra ngoài cho đan minh trí đóng gói một phần trúc đan minh trí ăn cháo xong sau lại uống thuốc sau đó cầm hoàng lễ liệu chăn ngủ tiếp thái thúy vân sau khi cơm nước xong thì lại đi đem rửa sạch đan minh trí chăn đơn treo ra đi lượng tiếp đó nàng liền chuẩn bị làm một vồ lớn đầu tiên là đem ký túc xá phòng vệ sinh cố gắng cọ rửa một lần một bên cọ rửa nàng còn một bên nổ nước bọ t chính mình ký túc xá phòng vệ sinh nhìn người ta phòng vệ sinh các loại trang bị xa hoa đến như cái khách sạn chính mình ký túc xá đúng là không có cách nào so với tiếp theo chính là bọn họ ký túc xá sàn nhà quét rác lau sàn nhà nàng đem toàn bộ địa cũng cẩn thận mà cọ rửa một lần có bệnh thích sạch sẽ thái thúy vân không chịu nổi bất kỳ vật bẩn thỉu một ít ngoan cố đầy vết bẩn cũng bị nàng dùng bàn trải dọn dẹp sạch sẽ cuối cùng là sân thượng sân thượng sàn nhà lan can tay vịn còn có pha lê chờ chút toàn bộ đều bị nàng quét tức đến sạch sành xanh, xanh hiện tại một lần nữa xem cái túc xá này toàn bộ rực rỡ hẳn lên một bận việc hơn một nửa cái buổi chiều quá khứ thái thúy vân cố gắng đánh giá một phen ngoại trừ phương k ỳ mại cùng khâu đạo dư chỗ ngồi thu dọn đến mức rất trình tề hoàng lễ liệu hơi hơi rối loạn một điểm đan minh trí chí chính là tối loạn nàng đầu tiên là giúp hoàng lễ liệu thu dọn một hồi trên mặt bàn đồ vật t ỷ như đ ô i kia b ú p bê nàng nhất định phải đem chúng nó bày ra đến vô cùng đối với gọi duy trì cùng một góc độ không có chút nào có thể kém còn có một quyển sách là gãy sách trong c h i ề u nàng vội vàng đổi lại làm cho cả trên giá sách thư phương hướng duy trì nhất trí cuối cùng là đan minh trí vị trí đồ vật bày ra đến vô cùng tùy thái thúy vân hỗ trợ cố gắng hợp quy tắc hợp quy tắc hợp quy tắc xong nàng nhìn thấy thùng rác thực sự là thùng rác đều đầy còn chưa cũng ngủ ngủ một giấc đan minh trí đông nhiên nô đầu ra huệ phải, phải mà nói rằng ai nha ngươi đừng phiên cà thùng rác cá này ta bình thường thùng rác một có rác rưởi liền muốn đi đổ đi đan minh trí buồn b ự c nói vậy ngươi thùng rác là làm gì dùng thái thúy vân nói rằng ngươi này bên trong thùng làm sao khăn giấy nhiều như vậy đan minh trí tiểu nhỏ giọng nói không biết khả năng là chim hoàng a n h cũng cho ta ô nhạ này mùi vị gì thái thúy vân một bộ ghét bỏ vẻ mặt phó ba đang lúc này đan minh trí trong chăn truyền đến một tiếng v a n giòn thái thúy vân đều cảm thấy thẹn thùng sang huyết, ngươi dĩ nhiên dĩ nhiên đánh giám đánh giám sao ai không thôi lắm có thể ngươi làm sao có thể ngay trước mặt ta đánh giám ca không quay về ngươi mặt thả đã rất cho mặt mũi cũng không thể bởi vì ngươi ở ca phải điều thành chấn động hình thức chứ phó ba ngươi người này thái thúy vân muốn đ i ê n lúc này hoàng lễ l i ệ cùng khâu đạo dư trở về vừa vào cửa hai người giật nảy mình sau khi ô vào cửa liền nhìn thấy thái thúy vân ở thu dọn thùng rác khâu đạo dư thở dài nói đây cũng quá hiền lành sang ích nguyên kiếm được hoàng lễ n i ề u m ộ n mực ta làm sao liền không gặp được như vậy nữ sinh đan minh c h í thái thúy vân hô đợi lát nữa các ngươi mau mau đi đổi dép đ ừ n g dâm ô huế nghĩ lại vừa nghĩ nàng lại nói quên đi ta vừa đi các ngươi t h ố c xá này lại lập tức phải ô huế khâu đạo dư nói rằng cái kia ngươi đ ừ n g đi là được ngươi ngủ sang mít giường để sang mít ngủ v ế đốt cờ đi đây là ý kiến hay ta tán thành thái thúy vân vung vung tay ta mới không muốn nghĩ đến đan minh c h í giường ngủ đã bị hắn dám ô nhiễm ta liền không chịu nhận đan minh c h í ngồi dậy ngươi nữ nhân này bệnh thích sạch sẽ thật là nghiêm trọng a thái thúy vân nói bổ sung đúng rồi hoàng lễ liệu ngươi chăn mới vừa cũng bị đan minh trí cho ô nhiễm t i chăn sao hoàng lễ liệu một mặt choáng váng đan minh trí khâu đạo dư hỏi sang mít hiện tại thế nào cảm giác ngươi thật giống như tinh thần hơn nhiều uống thuốc tạm thời không đốt không biết buổi tối còn có thể hay không thiêu ngược lại không chết được thái thúy vân biếu m ô i thực sự là miệng xui xẻo nói thái thúy vân nắm lấy túi của mình không có chuyện gì lời nói ta liền trở về buổi tối nhớ tới lại ăn điểm thuốc cảm bạo hai người các ngươi hỗ trợ giám sát một hồi thái thúy vân đang muốn đi đan minh trí nói rằng cái kia cảm t ạ đan minh trí đem đầu phiết hướng về một bên rất thật không tiện dám vẻ cảm ơn cái gì tạ ngươi cho ca ký túc xá quét tước vậy ta cũng đến cảm tạ ngươi mượn quần áo cho ta cảm tạ ngươi cho ca một chút vậy ta cảm tạ ngươi khâu đạo dư đưa tay ra nói rằng đình chỉ đình chỉ ngày hôm qua còn ở cái kia lẫn nhau đưa còi âm chúc phúc hiện tại à hai người các ngươi đúng là tương ái tương xa ta thái thúy v â n có chút thật không tiện đi rồi rồi thực sự là đan minh trí hô ca đưa ngươi xuống chờ không cần đan minh trí từ trên thang lầu đi xuống chân mềm n ũ n g chân trượt đi thái thúy vân rít lên một tiếng q u a đi đan minh trí ngã trên mặt đất n g ư ờ i không sao chứ ba người lúc này tiến tới chân đau đan minh trí xoa xoa mắt cá chân nói rằng t ê hẳn là h u đến đi được không đan minh trí thử một hồi không được a đau thái thúy vân trách cứ ngươi thực sự là cũng làm cho ngươi không muốn đưa khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu đối diện một ánh mắt lần này được rồi ta xem ngươi liền không cần đi lưu lại chuyên tâm chăm sóc s xác mít đêm nay lao đại của chúng ta không trở lại ngươi có thể ngủ lao đại của chúng ta giường đúng thuận tiện giúp chúng ta duy trì dưới vệ sinh thái thúy vân thái thúy vân nói rằng sàn nhà đều dâm ố m u ế các ngươi mau mau đổi dép một bên khác phương kỳ mại hai người cùng bốn cái lao g i ả tương tán gâu thật vui mới vừa vừa lấy được tin tức áp phích đã hỏa được rồi hiện tại liền sắp xếp người cầm trò cam siêu dịch lúc này á n h t à dương rơi ra trên mặt biển nước biển đều trở nên vàng áo ánh vài con chim biển bay qua toàn bộ cảnh tượng vô cùng thích chí phan sơn đứng lên bạn già ta gần như làm tốt cơm ta cũng phải trở về phan sơn quay về phương kỳ mại hai người nói rằng cảm tạ các ngươi theo chúng ta này mấy cái lao già nát rượu vượt qua một cái vui vẻ buổi chiều cảm tạ các ngươi cả nướng chúng ta cũng rất vui vẻ đại gia thu thập một phen còn đem rác rưởi thu dọn tốt rác rưởi ném đi đồ vật k h á c một người rang như thế các ngươi liền ở tại phụ cận sao đi cái mười phút liền đến hai anh em họ hơi hơi xa một chút muốn cơi xe tiếp đó bọn họ nhìn thấy phương kỳ mại tòa giá lợi hại aston martin g tám ít nhất đến hai triệu chứ đúng thế Thực sự là tuổi trẻ tài sự cao, là được ú n n g g rồi, các ơ Phương Phương i phải đi đâu đây? Phương Kỳ Mại đáp, minh đảo, sáng sớm ngày mai đến xem mặt trời mọc cùng chim di nhiều chim di chú. Mặt trời mọc thời điểm xem chim di chú, rất tuyệt kế hoạch. Phương Kỳ Mại nói sau sung sáng sớm mùa ta đâu tuyệt chuẩn đó đây? đáp, đảo, đến đ có phát. chú. thực thể nhìn thấy chú. chú, hoạch. như ngày này vậy, mấy ư cùng rằng, chúng Kỳ kế Kỳ xem mặt mọc Mặt mọc xem xác xuất rất rất Ừ, vị, bị rồi vậy các ngươi chẩn một chút phan sơn nói bổ sung t a chó ngoại phương thức liên lạc đã cho ngươi hôm nào các ngươi ước đi ra nhận thức một hồi được rồi hai người lên xe tiêu bích tuyết vui vẻ vây vây tay bị bị rồi. rảnh rối Được, tiêu ớ tìm c h ú bích tuyết nói rằng đúng rồi số ba mươi mốt chính là trường học của chúng ta hoa cúc văn hóa tiết phương kỳ mãi đáp được đến thời điểm ta đi qua tìm ngươi tân đây đúng rồi tháng sau đi tìm tiểu manh cùng siêu cấp ngưu chơi thế nào một quãng thời gian không thấy có chút muôn tiểu manh không thành vấn đề lúc này tiêu bích tuyết huệ chặt văng lên là ban tuyên giáo phó bộ trưởng cam siêu dịch ngữ âm trò chuyện một chuyện được hắn liền lớn tiếng thì thầm tiêu bích tuyết cái này áp phích là xảy ra chuyện gì mới vừa đưa tới người kia là ai người cái này áp phích không được à toàn bộ họa phong liền không đúng còn có cái chữ này thể tuyển đến rất tồi tệ nói còn tưởng rằng ngươi lợi hại như vậy một cái buổi chiều liền họa được rồi làm sao họa thành như vậy phó bộ trưởng ta rất không vừa ý một lần nữa họa đi ngày mai bên trong cho ta tiêu bích tuyết một mực bạch lễ thọ để bảo đảm không có sơ hở nào tìm chính là chuyên nghiệp nhà thiết kế tự mình v ẽ tay khắp mọi mặt đều là nhất lưu hơn nữa chính mình cũng đã xem qua cái kia tấm áp thích có thể nói không thể soi mói làm sao có khả năng là cam siêu dịch nói như vậy không đáng giá một đồng cam siêu dịch thực sự là quá đáng ghét phương kỳ mại cũng biết cái tên này là đang cố ý làm khó dễ thông qua các loại xảo quyệt phán xét làm thấp đi cùng phủ định tác phẩm của người khác lấy này đến tôn lên chính mình trình độ vô cùng chuyên nghiệp Alo! Tiêu Tuy Bích Tuyết, chương ũ n t hai trăm chín mươi chín ngươi quen thuộc dùng tồn xí vẫn là bồn cầu cam siêu dịch đến từ cam siêu dịch choáng vắng trị bốn đến từ cam siêu dịch choáng vắng trị bốn máy nước nóng cam siêu dịch chất vấn ngươi hay vậy tiêu bích tuyết đây lô ba Phương tiếp Kỳ Mại trực cút đêm nay ngươi cẩn thận cấu tứ một hồi cái kia tấm áp phích nên làm sao cải không được ta ngày mai tự mình chỉ đạo một hồi ngươi cam siêu dịch nghĩ mặc kệ tiêu bích tuyết bạn trai là ai chính mình phó bộ trưởng thân phận ép một chút nàng còn chưa là đến đàng hoàng nghe lời trừ phi nàng không muốn ở hội học sinh lan lộn hiện tại để bạn trai nàng ghen đi thôi cam siêu dịch không tên đ i ệ a hài lòng phương kỳ mại lại tiếp quá điện thoại di động hỏi ngươi quen thuộc dùng tồn xí vẫn là bồn cầu cái gì a ngươi người này làm sao như vậy kỳ quái hỏi ta vấn đề thế này cam siêu dịch nói tồn a bồn cầu ngồi không quen ta kéo không ra bồn cầu kéo không ra đúng không rất tốt ngươi muốn làm gì a p h ư ơ n g kỳ mại nói một cách lạnh lùng ngươi buồn cầu có cam siêu dịch đến từ cam siêu dịch choáng vắng trị 44. đến từ cam siêu dịch choáng vắng trị 44. cái quỷ gì ta cờ m ở n ở không muốn dùng buồn cầu a cam siêu dịch nổ nước và nói tiêu bích tuyết người này là bạn trai người chứ đâu có phải là không quá bình thường loại này bạn trai kịp lúc phân trên đời này nam nhân tốt nhiều chính là tìm cái ưu tú người làm bạn trai đi đ ô ba phương kỳ mại lại treo điện thoại của hắn người như thế là làm sao lên làm phó bộ trưởng xem ra phải nghĩ biện pháp đem hắn đổi đi mới được tiêu bích tuyết hỏi hắn muốn ta trùng họa bây giờ nên làm gì phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng yên tâm bạch thúc gặp thay chúng ta giải quyết chuyện này lúc này xe chính chạy ở tân hải trường giang cầu trên sắt trời dần dần bắt đầu tối lại cầu trên ánh đèn sáng lên toàn bộ cảnh đêm rực rỡ vô cùng đi đến cầu khác một đầu nơi này chính là sùng minh đảo sùng minh đảo là trong nước thứ ba đảo lớn tự trên đảo không khí tốt vô cùng có người nói trên đảo có cây cải dầu hoa cỏ lạ vẽ đơ đất ngập nước cỏ đau điện viên ở trên tòa đảo này tựa hồ tụ tập tất cả tốt đẹp đồ vật là mang theo tanh n ồ n g gió biển ôn nhu lướt qua sợi tóc cây thủy sam từ bên người trải qua lúc hai người phảng phất đưa thân vào trong ngộng đồng thoại thế giới phương kỳ mại lái xe đi đến doanh đông thôn nghỉ phép trung tâm nghỉ phép trung tâm nhàn nhã giải trí phương tiện vô cùng đầy đủ hết nơi này khoảng cách đông than chỉ có mười lăm km sáng mai cũng có thể đi một bên xem chim di trú một bên nên tiếp sáng sớm k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên ở nghỉ phép trung tâm đạt được rồi một gian dân túc hai người trước tiên đem hành lý bỏ vào gian phòng mãi thần chúng ta là ở một gian phòng à đúng làm sao tiêu bích tuyết vừa sốt sáng lại thẹn thùng tiến triển nhanh như vậy mà mới vừa xác định quan hệ phương kỳ mại nói bổ sung ta đính chính là căn phòng có hai cái phòng ngủ được tiêu bích tuyết âm thầm đạo xem ra mại thần vẫn là rất tôn trọng ta Em. có điều nếu như là một cái phòng lời nói cũng không phải là không thể đi vào gian phòng đầu tiên là một cái rất lớn phòng khách trang trí đến vô cùng ấm áp rất có nhà cảm giác hai bên trái phải mỗi người có một căn phòng ngủ hai cái phòng ngủ sân thượng lạ thông không gian rất lớn thả thứ tốt cũng đến ăn cơm tối thời gian ngày hôm nay cả ngày đều ở bên ngoài vì lẽ đó hai người quyết định trực tiếp chọn món cơm nước xong lại đi nữa đi dạo có người nói sùng mình trên đ ả o chủ yếu là lấy nông ra món ăn làm chủ còn có một chút địa phương ăn vặt lúc này có thể phải cố gắng nếm thử cùng lúc đó tân hải đại học bảo sơn g i á o khu người đàn ông nào đó sinh nhà ký túc xá một đám người hấp tấp trên đất đi tới mở cửa cam siêu dịch vị trí 607 ký túc xá m ô n bị người văng lên mở cửa nhanh gõ cửa người thúc giục cam siêu dịch bước nhanh về phía trước mở cửa ra túc quản a di bộ trưởng còn có phó chủ tịch các ngươi làm sao đều đến rồi có chuyện gì sao người tới chính là bản tòa nhà cô quản lý ký túc xá còn có viện ban tuyên giáo bộ trưởng thẩm nguyện bất ngờ chính là liên viện hội học sinh phó chủ tịch trương tĩnh cũng tới phía sau còn có bốn cái thân mặc quần áo làm việc người đây là cái cái gì đội hình cam siêu dịch một mặt t r ò n váng cô quản lý ký túc xá nói rằng ngươi chính là cam siêu dịch không sai đi đúng làm sao cam siêu dịch cảm thấy một tia bất an cùng kinh hoàng ký túc xá hắn ba người cũng vây quanh r ồ n r ậ p không rõ phát sinh cái gì viện hội học sinh phó chủ tịch trương t ĩ n h nói rằng động thủ đi bốn tiền sư phó cầm các loại công cụ đi vào phòng vệ sinh cái gì a các ngươi phải làm gì bốn người không nói hai lời thuần thục phá máy nước nóng đinh ốp này này làm cái gì đây là muốn phá chúng ta máy nước nóng a trương tĩnh nói rằng đúng phá chính là các ngươi máy nước nóng các ngươi cố gắng phối hợp không muốn sảng bậy tại sao a những khác ký túc xá cũng như vậy phá sao ký túc xá mấy người vô cùng không rõ cô quản lý ký túc xá nói rằng không phải chúng ta tòa nhà này liền phá các ngươi ký túc xá máy nước nóng ký túc xá bốn người bối rối dựa vào cái gì này máy nước nóng mới xếp vào không tới hai tháng a trương t i n h nói rằng các ngươi đi hỏi d ư ớ i giáo lãnh đạo đi đây là giáo lãnh đạo sắp xếp đã như thế cam siêu dịch càng không rõ ràng trường học lãnh đạo đơn độc muốn đem mình ký túc xá máy nước nóng cho hủy đi trương t i n h nói một cách đầy ý vị sâu xa nói cam siêu dịch à thực ta cũng không biết rõ là xảy ra chuyện gì ta đã giúp ngươi hỏi giáo vụ chủ nhiệm nói để ngươi suy nghĩ thật kỹ có phải là nói cái gì không nên nói lời nói làm cái gì không chuyện nên làm a cam siêu dịch s ữ n g sở không có a cam siêu dịch bạn cùng phòng dồn dập nhìn lại cam siêu dịch ngươi có phải là ở bên ngoài gây sự liên lụy đến chúng ta toàn bộ ký túc xá đối mặt bạn bè cùng phòng cam tức cam siêu dịch vội vàng giải thích thật không có trường học lãnh đạo ta nào dám đắc tội a bạn cùng phòng ba người tràn ngập nghi vấn cam siêu dịch quay về ban tuyên giáo bộ trưởng thẩm n g u y ệ t nói rằng bộ trưởng ngươi hỗ trợ nói chút gì a nay máy nước nóng hủy đi chúng ta liền lại đến trở lại hơn một tháng trước đánh nước nóng trên lầu sáu đau cuộc sống khổ thẩm n g u y ệ t thở dài sau đó lắc đầu một cái ta đến không phải đến giúp ngươi nói chuyện này thẩm n g u y ệ t đi vào đến đem giáo vận hội cái kia tấm áp phích nắm cho ta nhìn một chút áp phích không nghĩ đến bộ trưởng dĩ nhiên biết áp phích đã hoàn thành rồi cam siêu dịch vội vàng đem áp phích lấy ra thẩm n g u y ệ t vừa nhìn nàng hỏi đến ngươi nói một chút này tấm áp phích họa đến thế nào nam c h ư n g ba trăm ngươi bồn cầu có cam siêu dịch nho nhỏ thanh mà nói rằng ta cảm thấy được họa đến không phải rất tốt tranh này không được thẩm n g u y ệ t chỉ vào cái kia tấm áp phích nói rằng cái này họa phong liền thật thoải mái chủ đề rất rõ ràng đường nét sống động trong sáng cái chữ này thể cũng phi thường có sức sống rất phù hợp giáo vận hội phong cách phối màu phương diện lấy dần biến sắc kéo dài toàn bộ áp phích không gian cảm khiến áp phích càng thêm lập thể trói mắt vừa nhìn chính là xuất từ nhân viên chuyên nghiệp bàn tay vì sao lại bị ngươi hủy bỏ cái này trước đó bạch lễ thọ đã liên lạc qua bộ trưởng tuyên giáo thẩm nguyện giải thích này tấm áp phích tình hôm sau hắn cho rằng tất yếu để thẩm nguyện tự mình xem qua cam siêu dịch thấp giọng nói rằng khả năng người khác nhau thẩm mỹ không giống nhau đi thẩm nguyện có chút sinh khí đ ị a hỏi ngược lại nói như vậy ngươi thẩm mỹ khá là cao cấp vẫn là nói ngươi đang chất vấn năng lực của ta không phải không phải bộ trưởng ta không có thẩm nguyện ngắt lời nói ta hiện tại phi thường nghi vấn ngươi thân là phó bộ trưởng năng lực cùng thẩm mỹ trình độ a thẩm nguyện tiếp tục nói cho nên nói ngươi vẫn đang nhằm vào bộ ngành thành viên mới tiêu bít tuyết có chuyện này hay không ta lúc này máy nước nóng đã bị hoàn chỉnh địa phá hạ xuống ký túc xa bốn người trơ mắt mà nhìn nó bị rời ra ngoài cũng không dám có ý kiến ta máy nước nóng hức hức hức cắm a cửa cũng tới rất nhiều người vây xem tiếp đó sửa chữa sư phó lại chuyển một cái b u ồ n cầu đi vào đồng thời còn dẫn theo mấy thứ công cụ này lại làm cái gì a trương t i n h nói rằng đem các ngươi vê đốt c ử a lại đổi hồi mã thùng gỗ a tại sao a cái này cũng là trường học lãnh đạo sắp xếp trước đó ký túc xa dùng vẫn là ngựa thùng gỗ không ít người vẫn là vẫn dùng không quen cho tới đều chạy đến lớp học tổn xí đi giải quyết thật vất vả đổi thành tổn xí thuận tiện rất nhiều không nghĩ đến lại đổi lại đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt bốn tên i sư phó đóng cửa lại một trận gõ gó đánh bạn bè cùng phòng muốn tan vỡ sẽ không lại là nhằm vào chúng ta ký túc xả chứ trưng tính gật g ủ đúng mọi người ta đi quái đản tại sao tất cả đều bị người đàn ông kia nói chú rồi lúc này cam siêu dịch mới bỗng nhiên tỉnh ngộ người máy nước nóng không còn người bồn cầu có hai câu này ở trong đầu của hắn vất chuyển hóa ra là ý này bộ trưởng thẩm n g u y ệ t cấm áp phích nói rằng hiện tại ngươi bị xuống làm bộ ngành thành viên phó bộ trưởng trước ta muốn một lần nữa cân nhắc dứt lời thẩm n g u y ệ t xoay người rời đi a bộ trưởng lại cho cái cơ hội a cam siêu dịch đuổi theo lại bị hắn bạn cùng phòng ngăn lại ngươi đừng đi cam siêu dịch việc này ngươi đến lưu lại nói với chúng ta rõ ràng một bên khác sùng minh đ ả o dân lão g i à bản cho phương kỷ mại hai người đưa tới bữa tối cái này bữa tối không phải chỉ định món ăn mà là căn cứ giá cả mùa chờ nhân tố do dân túc nhà hàng đến sắp xếp cho thực khách ăn cái gì lão bản nhiệt tình giới thiệu đây là kho thịt cừu hiện tại cái này khí trời a bắt đầu chuyển lạnh ăn thịt cừu không thể thích hợp hơn hơn nữa đây là sùng minh bạch sơn dương là ở chúng ta này đặc biệt khí hậu điều kiện dưới dựng dục ra đến tốt đẹp giống ở chỗ khác là ăn không được đạo này là hấp cây mơ ngư cũng là chúng ta nơi này đặc sắc món ăn ngày hôm nay mới vừa trảo h o à n g dại cây mơ ngư phi thường mới mẻ còn có gà luộc dùng chính là sùng minh bản địa đi gà đất mặt khác còn có dao trộn sợi vàng qua cùng dầu bạo tôm cùng với bản địa g a o hữu cơ cuối cùng đạo kia bánh ngọt lão bản lại giới thiệu đây là sùng minh cao ở rất nhiều nơi đều có thể ăn được có điều vẫn phải là ở chúng ta trên đảo ăn mới là chính tống nhất mới vừa trưng đi ra các ngươi thợ dịp nóng ăn là ăn ngon nhất n h i ệ t t ì n h như vậy lão bản phương kỳ mại mỉm cười đáp được rồi cảm tạ vậy các ngươi ăn ta đi xuống trước có chuyện bất cứ lúc nào tìm ta nhìn những n à y bản địa nông ra món ăn tiêu bích tuyết đã sớm chảy nước miếng đầu tiên là lão bản mãnh liệt để cử sùng minh cao chứ ở bên ngoài có ăn qua thế nhưng cảm thấy đến không phải ăn thật ngon lúc này n ó hầm hập sùng minh cao ăn lên vị nhu n u còn có thể cảm nhận được mức táo ngọt cùng qua nhân hương đây là bọn hắn ăn qua ăn ngon nhất sùng minh cao đạo kia gà luộc da gà hiện ra bóng loáng chất thịt săn chắc phong phú mà không xài cũng ăn thật ngon kho thịt cựu trực tiếp mang ra ăn vỏ ngoài đã cực mềm nát chất thịt phì mà không chán t i ê n mà không t i ê n thu mùa đông một đồ đại bồ hai người say sưa ngon lành mà ăn xong bữa tối ta quá có thể ăn không chống đỡ được mỹ thực m ệ n hoặc h tiêu bích tuyết sờ sờ cái bụng biết mình muốn trường hợp phương kỳ mại nghiêm túc đáp không sao ta nuôi nổi tiêu bích tuyết giờ k h ắ c này toàn bộ khu nghỉ dưỡng đèn đuốc sáng t r a n g sống về đêm vừa mới bắt đầu hai người quyết định đi ra ngoài đi dạo nơi này là một cái hồ trong hồ đảo nhỏ là toàn bộ khu nghỉ dưỡng chủ yếu du lăng khu mặt trên còn có câu g i ả i khu câu ca khu đồ câu cá viện bảo tàng chờ chút giải trí phương tiện đầy đủ hết khuyết điểm chính là tới nơi này nghỉ phép quá nhiều người trên đảo nhỏ đều muốn xếp hàng mua vé còn một người khác lên đảo phương thức vậy thì là thuê một chiếc thuyền nhỏ chính mình tìm tới đảo cái này cũng là một cái không sai trải nghiệm liền như vậy hai người ở trên thuyền nhỏ một bên tắng g u một bên chậm dại hướng về đảo nhỏ và tới một bên khác cam siêu dịch ký túc xá cửa phòng vệ sinh bị mở ra cam siêu dịch cùng hắn bạn bè cùng phòng nhìn tôn xí lại bị đổi thành buồn cầu trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng ngoài cửa các bạn học nghị luận sôi nổi tất cả đều ở xem kịch vui phó chủ tịch trương tĩnh nói rằng cam siêu dịch ngươi cẩn thận nghĩ lại nghĩ lại lần này pha chính là máy nước nóng đ ổ i chính là buồn cầu lần sau không chắc là cái gì sau đó trương tĩnh vây tay chúng ta đi ta cam siêu dịch muốn nói lại thôi tiêu bích tuyết bạn trai rốt cuộc là ai、à? cam siêu dịch kéo trương tĩnh phó chủ tịch ngươi nhất định biết là tình huống thế nào nhanh cùng ta nói một chút đi cậu ngươi trương tĩnh vài lần muốn nói lại thôi cuối cùng hắn rốt cục mở miệng hiểu được đều hiểu không hiểu được từ từ suy nghĩ đi món đồ này không tốt giải thích quá nhiều dù sao liên lụy đến quá to lớn không phải ta không muốn nói mà là này nếu như nói ra khả năng làm tức giận trên người chơi với lửa có ngày chết cháy chuyển t ả n g đ á đánh chân của mình nói chung không hiểu được hay là muốn từ từ suy nghĩ có thể hiện tại không hiểu chờ từng trải phong phú là có thể rõ ràng này bên trong huyền bí được rồi không thể nói lời quá nhiều hiểu được đều hiểu cam siêu dịch cam nói rồi nửa ngày ngươi này không phải là không nói sao trương t ĩ n h nhìn cam siêu dịch ngươi đang mắng ta có còn muốn hay không chờ hội học sinh không không không phó chủ tịch ta mới vừa là nhất thời kích động không phải có ý định mắng ngươi trương t ĩ n h chỉ, chỉ cam h ỉ c siêu dịch xoay người rời đi lưu lại cam siêu dịch một người ngược ngang lúc này ký túc xá một tên to con nắm lấy cam siêu dịch cổ áo cam siêu dịch bị kéo về ký túc xá một giây sau ký túc xá m ô n bị người đóng lại cam siêu dịch chúng ta đến tâm sự đến cùng là tình huống thế nào sau đó ký túc xá ba người toàn bộ vây quanh cam siêu dịch run lệ bảy phương kỳ mại thu được bạch lễ thọ phát tới tin tức thiếu ra sự tình đã làm thỏa đáng phương kỳ mại hài lòng gật ngủ lúc này hắn chính mang theo tiêu bích tuyết đi bắt q u a câu giải khu cung cấp chuyên môn công cụ cung cấp du khách trải nghiệm trước đó tiêu bích tuyết chưa từng có như vậy đã nếm thử chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu còn trải nghiệm một cái trên nước mô tô bất chi bất giác chơi đến buổi tối m ư ơ i giờ hai người chuẩn bị trở về dân túc hai người tay trong tay đi trên đường phương kỳ mại hỏi nơi này chơi vui sao ừ chơi rất vui chính là thời gian có chút vội vàng còn có một chút địa phương không có đi chơi đúng rồi ngươi vẫn không có dạy ta câu cá đây tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút nói tiếp nếu không lần sau có cơ hội ngươi lại dẫn ta tới chơi nếu ngươi như thế yêu thích lời nói dừng một chút phương kỳ mại nói tiếp vậy ta đem toàn bộ khu nghỉ dưỡng mua lại mua mua lại mặc dù là mại thần thường quy thao tác nhưng tiêu bích tuyết vẫn có chút bất ngờ đúng mua lại sau đó trầm dai chơi phương kỳ mại nghĩ đến một hồi nói bổ sung có điều đến chờ qua mấy ngày lại mua nhân vì cái này nguyện công trạng đã đạt tiêu chuẩn tháng sau đem ra tập hợp công trạng là cái lựa chọn không tồi tiêu bích tuyết chương ba trăm linh một mại thần ngươi đã ngủ chưa lời nói tại sao ba mẫu gặp đối với ngươi có như vậy công trạng yêu cầu tiêu bích tuyết rất tò mò châu á thủ phủ tư duy khó có thể lý giải được phương kỳ mại thì lại hỏi có phải là cảm giác mẹ có chút biến thái tiêu bích tuyết em tiêu bích tuyết cũng không dám nói lý hảo mỹ không phải phương kỳ mại nói rằng cũng may hiện tại có thêm cá nhân giúp ta chia sẻ công trạng cái gì sau đó không cần lại cho ta tiết kiệm tiền ngược lại nhiệm vụ của ngươi chính là mua mua mua cũng còn tốt tiêu bích tuyết đã quen bằng không nhất định sẽ bị phương kỳ mại hào khí chấn thương hai người trở về phòng t ắ m xong tiêu bích tuyết đ ố n g nhiên bắt đầu sốt sáng lên đây là lần thứ nhất cùng nam sinh ở bên ngoài qua đêm tiêu bích tuyết đi đến phương kỳ mại gian phòng lúc này phương kỳ mại mới vừa tắm xong áo vẫn không có xuyên tiêu bích tuyết vừa nhìn thử lưu mại thân vóc người càng ngày càng tốt chỉ là có chút phế ngủ nước phương kỳ mại hỏi làm sao cái kia tiểu bích tuyết lấy điện thoại di động ra nói rằng tiểu vân nàng để ta hỏi ngươi đêm nay có thể hay không ngủ ngươi giường ngủ thái thúy vân muốn ngủ t a giường đúng nói là xác nghĩ lại bị sốt còn đem trẹo chân rồi phương kỳ mại không rõ hai chuyện này có cái gì trực tiếp quan hệ sao xác nghĩ sinh bệnh không nên nằm trên giường nghỉ ngơi sao hắn là làm sao y đến chân còn có thái thúy vân như thế nào chạy đến chúng ta ký túc xá đi tới thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi phương kỳ mại không có ngẫm nghĩ liền đáp làm cho nàng ngủ đi được tiếp đó tiêu bích tuyết nói rằng còn giống như rất có tinh thần nếu không xem cái điện ảnh ngủ tiếp thế nào xem phim đúng rồi vừa ăn đồ vật một bên xem phim tiêu bích tuyết đã làm tốt ngày mai rời giường chạy bộ chuẩn bị phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng ngày mai mặt trời mọc thời gian là sáu điểm không sáu phân đường xe hai mươi phút còn phải thêm vào ăn điểm tâm cùng chuẩn bị thời gian hiện tại đã là một mươi một điểm m ư ơ i năm phân một hồi điện ảnh bình thường cũng phải chín mươi phút k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải sau khi xem xong gần như hừng đông một giờ nếu như muốn đến xem mặt trời mọc chúng ta năm giờ phải lên bốn tiếng giấc ngủ thời gian ngươi thức dậy tới sao nên có thể chứ tiêu bích tuyết hơi sợ hãi khí mà nói rằng nàng hai cái ngón trỏ lẫn nhau chỉ trỏ chủ yếu là hiếm thấy đi ra một chuyến phương kỳ mại vừa nhìn thật bắt ngươi không có cách nào phương kỳ mại xoa xoa tiêu bích tuyết đầu tiêu bích tuyết ngoan ngoan đến không dám trốn được thôi nhìn thấy phương kỳ mại n h ả ra tiêu bích tuyết đang chuẩn bị cao hứng một phen tuy nhiên phương kỳ mại tiếp tục nói vậy ngươi xem xong liền đi ngủ sớm một chút ta trước tiên ngủ tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết tại chỗ cứng lại rồi chính ta một người xem vậy còn không như ta ở ký túc xá xem đây ta phương kỳ mại nói rằng ngày mai ta đào ngươi lên cái này cái này tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh nói rằng có thể hay không hai chúng ta đồng thời xem phương kỳ mại nhìn tiêu bích tuyết một hồi lâu mới nói rằng có thể quá tốt rồi ta đi lấy điểm ăn tiêu bích tuyết trong lòng mừng như điên ở p h ò n g khách trong thù b á c có một ít hạt dừa hai lòng quả chờ đồ ăn vặt có thể miễn phí năm lấy những n à y đồ ăn vặt dùng để xem phim là thích hợp phương kỳ mại muốn đánh ra phòng ngủ tv lại phát hiện này tv màn hình đều bỏ ra khả năng là bị ẩm duyên cớ phương kỳ mại âm thầm nói nguyên l a i ta cũng có sẽ không tu đồ vật lúc nào khen thưởng cái sửa chữa tv kỹ thuật là tốt rồi có điều không liên quan tiêu bích tuyết gian phòng còn có một tv tuy rằng kiểu dáng khá là lão nhưng này tv có thể đánh mở ra được bọn họ đồng thời trốn n ú t ở trong trăn phương kỳ mại hỏi muốn nhìn cái gì điện ảnh cũng có thể ta không chọn lúc này mới biết này dân túc cái gì cũng tốt thế nhưng tv tín hiệu quá kém mấy cái điện ảnh kênh điểm đi vào đều biểu hiện không tín hiệu cuối cùng chỉ còn giữ lại phim phóng sự cùng kinh sợ mảnh hai cái kênh có thể xem tiêu bích tuyết nói rằng phim phóng sự có chút tẻ nhạt nhìn dễ dàng ngủ phương kỳ mại liền nói ngươi sẽ không muốn nhìn phim kinh dị đi cùng ngươi đồng thời xem lời nói cũng không phải là không thể phương kỳ mại nói rằng được vậy ngươi chọn một cái cái này đi tháng bảy năm t r m ộ t bốn chi không gặp không về nhìn xuống giới thiệu đây là hồng kông phim kinh dị nói chính là bảy hải tử ở tháng bảy năm m ộ t bốn ngày này lập xuống lời thề sau đó hàng năm vào lúc này đều muốn tới nơi này tụ hội kết quả bởi vì một ít nguyên nhân nhiều năm sau bên trong năm người lục tục tử vong cảnh sát tra án vạch trần bên trong chân tướng phương kỳ mại hỏi nhất định phải xem cái này sao xem giới thiệu tóm tắt không phải rất khủng bố dáng vẻ vậy thì cái này đi ẩ m phương kỳ mại thở dài nói không nghĩ đến tiêu đại tá hoa đã vậy còn quá dũng đóng lại đèn hai người vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem phim như vậy hẹn họ vô cùng hưởng thụ điện ảnh kết thúc lúc đã là hừng đông một điểm nhiều chung phương kỳ mại hỏi sẽ sợ sao tiêu bích tuyết con mắt lơ đ n g hướng về hướng trên trái nhìn lại cũng còn tốt so sánh a và kép lời nguyền chờ phim kinh dị bộ này tháng bảy năm t r m ộ t bốn khủng bố nguyên tố tương đối ít hơn nữa chân chính quỷ hồn chỉ ở cuối cùng một màn xuất hiện ngược lại còn nhiều hơn một loại ôn n u ở bên trong ừ cái kia nhanh ngủ đi được phương kỳ mại tắt tv như vậy ngủ ngon ngủ ngon đến trước tòa biết rồi phương kỳ mại hỗ trợ đóng cửa lại này một giây tiêu bích tuyết bắt đầu có chút hồn vĩa lên mây nơm nớp lo sợ cảm giác tuy nói bộ phim này không có kinh khủng như vậy nhưng bên trong nào đó mấy cái hình ảnh vẫn rất có lực sung kích mại thần ở thời điểm s ắ c thực sẽ không sợ cái kêu mại thần đi rồi sau đó có thể sao làm đột nhiên tiêu bích tuyết cảm giác dưới đáy giường có người trong tủ treo quần áo có người trên b à n công cũng có người trên trần nhà có người trong phòng vệ sinh có người trên ghế s o f a cũng có người nàng muốn đem phương kỳ mại gọi trở về nhưng là vừa thật không thiện dù sao mới vừa còn ra vẻ làm không có chút nào sợ dáng vẻ sớm biết không già trang do dự một chút nàng nghe được phương kỳ mại cửa phòng bị giam trên đông thanh lần này được rồi liền sau lưng cũng cảm giác có người tiêu bích tuyết đi tới cho môn khóa lại rồi nằm ở trên giường vừa nhắm mắt mới vừa trong điện ảnh khủng bố hình ảnh vẫn không tự chủ được mà hiện lên đặc biệt cuối cùng một màn mấy cái quỷ hồn đồng thời xuất hiện càng nghĩ càng sợ sệt mở mắt ra lại cảm giác cái nào cái nào đều là người liền hoảng sợ xem sâu lông như thế dính ở trên người nàng làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được rõ ràng rất mệt nhưng chính là không dám ngủ sớm biết vẫn là xem phim phóng sự được rồi mười phút trôi qua hai mươi phút trôi qua vội vã cuối cùng qua đi tới một cách giờ tiêu bích tuyết vẫn là không cách nào ngủ nàng rốt cục lấy hết dũng khí đi tìm mại thần mở cửa ngoài cửa sổ một cơn gió thổi tới nàng nổi ra gà đều lê n trải qua phòng khách liền phòng khách cũng cảm giác đều là người hay hoặc là cảm giác có người trốn ở một nơi nào đó nhìn chằm chằm nàng nàng bước nhanh đi đến phương kỳ mại cửa phòng trước muốn gõ cửa rồi lại sợ quấy dối đến mại thần nhìn lại một chút sân thượng hô gió vừa thổi màu trắng rèm cửa sổ từng trận địa vung lên không khỏi đưa nó tưởng tượng thành một màn kinh khủng nàng nhẹ dọn gó cửa mại thần ngươi đã ngủ chưa h ô ba lại một cơn gió tiêu bích tuyết lại gỡ cửa hai lần trong phòng vẫn không có động tĩnh nàng cảm thấy trước nay chưa từng có căng thẳng cùng hoảng sợ mại thần đã ngủ tiêu bích tuyết quay đầu lại xem gian phòng của mình trong phòng đã cái nào cái nào đều là người nàng không dám trở lại vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đang lúc này cửa phòng b ỗ n nhiên mở ra tiêu bích tuyết sợ hết hồn nhìn thấy phương kỳ mại một khắc đó nàng phảng phất nhìn thấy cứu tinh đặc biệt có cảm giác an toàn chương ba trăm linh hai mỗi ngày bị chính mình xoáy tỉnh tiêu bích tuyết trong lòng hết sức cảm động thật giống cái gì đều không sợ phương kỳ mại hỏi người còn chưa ngủ ngủ không được tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh nói rằng phương kỳ mại nói không nữa ngủ lời nói sau đó giống ta ba cùng hắn đám kia vệ sĩ như thế n ố c làm sao bây giờ chủ yếu là có chút sợ sẽ nói tiêu bích tuyết nói bổ sung ta cảm giác gian phòng của ta đâu đâu cũng có người phương kỳ mại hướng về tiêu bích tuyết gian phòng nhìn lại suy nghĩ một hồi hắn mở miệng nói như vậy đi chúng ta đổi lại đây ngủ a tiêu bích tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm nói này không phải như thế mà đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị hai phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng yên tâm gian phòng của ta không người khác tiêu bích tuyết đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị bốn tiêu bích tuyết muốn nói lại thôi nên làm sao biểu đạt bị tốt hơn đây cũng không thể chủ động đưa ra muốn cùng mại thần ngủ một cái ốc chứ thật thẹn thùng nha nàng nay điểm tiểu xoắn suýt phương kỳ mại đã sớm nhìn đấu phương kỳ mại nói rằng vào đi ai phương kỳ mại nói bổ sung ngươi choáng váng dáng vẻ rất đáng yêu tiêu bích tuyết tiến vào phương kỳ mại gian phòng rốt cục cảm giác không phải cái nào cái nào đều là người phương kỳ mại đóng cửa lại trở lại trên giường ngủ thẳng bên trong một bên được rồi đã hai giờ rưỡi nhanh ngủ đi tiêu bích tuyết sốt sáng lên vậy cũng là nam sinh ổ chăn nàng có thể rõ ràng địa nghe được chính mình trái tim nhảy lên âm thanh phương kỳ mại vỗ v ô giường nói rằng này một nửa là ngươi nói là một nửa trên thực tế phương kỳ mại vô cùng thân sĩ địa nhường ra gần hai phần ba vị trí được tiêu bích tuyết xứng sở g i ó n ra g i ó n rén địa cũng tiến vào ổ c h ă n trước đây có thể chưa từng có cùng nam sinh nằm cùng nhau quá trái tim của nàng đều sắp nhảy ra ngủ ngon nói phương kỳ mại lương quá thân đi. tiêu bích tuyết đáp ngủ ngon sau đó tiêu bích tuyết cũng hướng một bên khác lần này sau l ư n g thật sự có người một lát sau phương kỳ mại tựa h ồ ngủ tiêu bích tuyết không dám lộn xộn chỉ lo lại lần nữa nào đến mại thần nàng lén lút ngáp một cái nàng rốt cục có thể an tâm nhắm mắt lại lại lần nữa mở mắt ra tiêu bích tuyết cảm giác hơi nhức đầu khả năng là tối hôm qua ngủ quá trễ duy ê n cớ còn buồn ngủ nỗ lực một hồi lâu mới hoàn toàn mở mắt ra lúc này bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu đến trên giường tiêu bích tuyết mau mau ngồi dậy nàng có chút mộng địa cầm điện thoại di động lên vừa nhìn 9 h 3 0 đã 9 h 3 0 nói tốt đến xem mặt trời mọc đây lúc này phương kỳ mại chính đang trên ban công chống đẩy tiêu bích tuyết đi tới sớm mại thần phương kỳ mại một bên chống đẩy vừa nói ngươi lên cái kia. tiêu bích tuyết sợ hãi hỏi không phải muốn đến xem mặt trời mập m à phương kỳ mại đáp đúng vậy chúng ta phương kỳ mại nói năm giờ ta đúng giờ lên có thể mại thần ngươi làm sao không gọi ta đây phương kỳ mại làm xong hít đất từ trên mặt đất lên ta tên thế như ngươi n g tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh tiêu bích tuyết aha là như vậy mà tiêu bích tuyết lúng túng đến cực điểm tối hôm qua ngủ quá muộn chân chính ngủ phòng t r ừ n g cũng đã ba điểm thật là mất mặt ta bị mại thần biết rõ bản thân mình ngủ nướng nhân vật giả t i ế t nàng vội vàng nói rằng thật không tiện a đều do ta không có chuyện gì lần sau lại đi xem tiêu bích tuyết gãi đầu một cái không biết nên nói cái gì cho phải ngủ đến quá chết rồi ta liền ngươi đồng hồ báo thức âm thanh đều không nghe phương kỳ mãi bắt đầu làm lên ngồi s ổ m hắn thuận miệng đáp ta không thiết đồng hồ báo thức không thiết đồng hồ báo thức vậy ngươi là làm sao lên tiêu bích tuyết hết sức tò mò phương kỳ mãi đáp ta mỗi ngày đều là trực tiếp bị chính mình xoáy t ỉ n h tiêu bích tuyết em có thể này rất mãi thần phương kỳ mãi nói ngươi không phải muốn giảm béo sao đồng tối h Bích không phản kháng, thời ờ i Biết rồi. Tiêu ngồi làm làm lên dám vận động. cũng đồng Tuyết hôm qua ngươi ngủ đến bốn hoành tám xóa sáng sớm còn suýt chút nữa đem ta đá xuống giường a ha ha tiêu bích tuyết c ư ờ i khổ xin lỗi ha mại thần tiêu bích tuyết vội vàng đem mặt chuyển hướng một bên khác nàng hận không thể mau mau khoan đất đi đến tối hôm qua chính mình xuyên vẫn là váy ngủ xong xuôi xong xuôi ở mại thần trước mặt ném người chết đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị bốn mươi b ố đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị 4 ố n tiếp đó hai người đi ăn cái bữa sáng xế chiều đi đông than xem chim di chú mùa này đông than vừa vặn là chim di chú môn t r u n g c h u y ể n trạng n g n g ngực trắng cỏ xanh cỏ t h i ệ mặt đen có thể nhìn thấy quý hiếm chim di chú nhiều đến hơn trăm loại nắm giữ động vật bách hoa phương kỳ mại có thể thuần thục nhận ra mỗi một loại chim di chú tên gọi là gì thậm chí đem chúng nó tập tính đến từ chỗ nào sinh hoạt hoàn cảnh t r ờ c h i thức t r ụ c vừa giới thiệu đi ra nghe được tiêu bích tuyết mở mang tầm mắt khâm phục không thôi nơi này còn có tảng lớn cỏ lao đảng phi thường đồng thời còn dẫn theo một điểm bản địa sùng minh cao trở lại sùng minh đảo cảnh sắc không thể soi mói khuyết điểm duy nhất là từ trên đảo về thành phố tân hải khu đoạn này đường cực tắc có thể thấy được sùng minh đảo thực sự là một cái giao du nghỉ phép nơi đến tốt đẹp xem ra mua lại trên đảo n g h ỉ phép trung tâm là cái lựa chọn không tồi tiêu bích tuyết đã đánh tới buồn ngủ phương kỳ m ạ i nói rằng bị nốt liền ngủ một hồi đến ta lại gọi ngươi lên được một bên khác tân hải đại học kinh tế học viện viện hội học sinh ban tuyên giáo t r ư ớ c phó bộ trưởng cam siêu dịch đang cùng hắn hai cái anh em ngồi ở bên ngoài uống rượu trong lòng hắn cực phiền muộn cam máy nước nóng không thể giải thích được bị lấy đi hại ta bị chúng ta ký túc xá mạnh mẽ giáo hấn một trận bọn họ cho ta hai con đường hoặc là chúng ta bỏ tiền mua một đài hoặc là sau đó ta phụ trách giúp bọn họ để nước nóng ta cái nào mua được ga nhưng muốn nói sách nước chúng ta vậy cũng là l ầ u sáu ta một ngày muốn chạy bốn chuyến gặp mệt chết còn có lại cho chúng ta ký túc xá đổi hồi mã t h ù n gỗ g ta hiện lại không thể thích làm gì thì làm địa đi nhà cầu rất phiền cam siêu dịch nhổ nước bọn một tên anh em nói rằng cái kia đều là cái gì không biết ta cam siêu dịch có thể không muốn nói ra chính mình đắc tội rồi tiêu bích tuyết bạn trai sự t ì n h chủ yếu là chính hắn cũng không nghĩ rõ ràng tại sao người đàn ông kia có bực này bản lĩnh máy nước nóng nói không liền không hắn anh em nói rằng quý là quý thế nhưng ngươi có thể mua cái mấy trăm khối rẻ hơn chút ngược lại liền còn lại hai ba năm tạm tạm dùng cam siêu dịch thở dài mấy trăm khối cũng là tiền a còn có hiện tại trường học của chúng ta thống nhất trang máy nước nóng ta điều tra một đài bốn nghìn sáu trăm đây cao đương hóa dùng cao đương hóa lại dùng mấy trăm đồng tiền trong lòng rất khó chịu được rồi cũng vậy tên còn lại nói rằng đúng rồi hồi trước ta nghe nói có cái đại một ký túc xá cũng là máy nước nóng bị phá đi rồi a có việc này đúng vậy thật giống là đại một tài chính được rồi thật làm cho người không rõ cảm thấy lệ cảm giác tiếp đó cam siêu dịch lại nói được rồi nói rồi nhiều như vậy trọng điểm đến, đến rồi cái gì trọng điểm hai cái anh em hết sức tò mò cam siêu dịch nói rằng huy động vốn từ cộng đồng một hồi các ngươi mượn trước ta ít tiền ta trước tiên đem máy nước nóng trò xếp vào bao nhiêu a một người một ngàn thế nào ta mỗi tháng theo giai đoạn còn các ngươi một điểm một tên anh em đứng d ậ y đúng rồi người cái này theo giai đoạn để ta nghĩ tới rồi ra vinci、si. Ta ngày một bên khác phương kỳ mại đem tiêu bích tuyết đưa đến trường học lúc đã là hơn tám giờ tối hai người còn không ăn cơm liền đi tới căng tin mới bắt đầu đến tham quan thời điểm phương kỳ mại ở tân đại căng tin ăn qua một lần cảm thấy đến còn có thể thế nhưng sau đó đi ăn phú đán căng tin sau đó mới phát hiện hai người t r ê n h lệch rất xa hai người chính đang ăn cơm phương kỳ mại bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên bạch thúc thông báo một hồi tân đại hiệu trưởng ta muốn ở bảo sơn giáo khu đầu tư tân xây một tòa căng tin được rồi thiếu ra xin hỏi có cái gì yêu cầu cụ thể sao phương kỳ mại suy nghĩ một chút đắp nó quy mô cùng bức cách không thể thấp hơn phú đán bắc khu căng tin chương ba trăm linh ba phương lão sư là bảo tàng cậu bé rõ ràng thiếu ra ta lập tức đi làm không bạch thúc tháng sau số một lại bắt đầu bắt tay được rồi ta đã hiểu phương kỳ mại c ú t điện thoại tiêu bích tuyết xem s ư ơ n g sở chúng ta căng tin tuy rằng không sánh được các ngươi phù đán thế nhưng cũng còn có thể phương kỳ mại nói không ta nghĩ cho ngươi càng tốt hơn dùng cơm hoàn cảnh trong n h y mắt tiêu bích tuyết trong lòng ấm áp cơm nước xong phương kỳ mại đem tiêu bích tuyết đưa đến dưới lầu đến đây hai người lần thứ nhất hẹn họ kết thúc mỹ mãn hơn nữa vô cùng khó quên tiêu bích tuyết còn đem mang về sùng minh cao cho cô quản lý ký túc xá lưu anh cúc một phần lưu anh cúc có thể sớm đến phát rồi, rồi ai nha đều là người mình không cần khách khí như thế rồi phú đan sáu trăm hai mươi tám ký túc xá đan minh trí thiêu đã thối lui thế nhưng đau chân trong thời gian ngắn khôi phục không được ngày hôm nay thái thúy vân lại đem bọn họ ký túc xá thu dọn một lần thái thúy vân nói rằng được rồi xác u ư ờ i hiện tại ta cũng không nợ ngươi ta phải đi về hoàng lễ liệu thở dài nói thật hệ hiền lành đêm nay chúng ta ký túc xá vệ sinh cho điểm chẳng phải hệ muốn bắt người thứ nhất khâu đạo dư cũng nói theo thúy vân bạn học t chúng ta không cầu ngươi mỗi ngày lại đây chỉ cầu ngươi mỗi tuần tới một lần mỗi tuần tới làm gì giúp chúng ta quét tức vệ sinh ta t a n thành khà khà thái thúy v â n n mít một cái nghĩ hay lắm các ngươi đang lúc này phương kỳ mại trở về vừa vào cửa hắn làm ra cùng ngày hôm qua hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư như thế phản ứng hắn lại lui ra nhìn một chút xác định là chính mình ký túc xá không sai thế nhưng đây cũng quá sạch sẽ đi dùng không nhiễm một hạt bụi để hình dung không một chút nào vì lạc quá phương láo sư được thái thúy vân đối với phương kỳ mại vô cùng tôn tính ừ ngươi tốt lao đại ngươi trở về lão đại ngươi đi đâu vậy chơi sùng minh đ ả o đón lấy phương kỳ mại cầm lấy một cái lễ hội đây là cho các ngươi mang sùng minh cao hoa t a ơn lão đại nhiều đan minh c h í cũng chận lại nói t a ơn l ã o đại nhiều ta muốn ăn thành cựu người địa phương đan minh c h í chỉ tán thành sùng minh đ ả o sùng minh cao phương kỳ mại cũng đưa cho thái thúy vân cảm tạ phương lão sư đang lúc này cửa có người gõ cửa đến rồi một đám người phụ đạo viên vương tử đình cũng ở bên trong chúng ta là viện bộ vệ sinh kiểm tra dưới các ngươi vệ sinh ta đi các ngươi túc xá này cũng quá sạch sẽ chứ mấy người dồn dập bắt đầu kiểm tra lên vương tử đinh cũng đi vào thái thúy vân nhìn thấy vương tử đinh trong nháy mắt cảm giác rất thẹn thùng ngày hôm qua hắn nhất định hiểu lầm chứ vương tử đinh nhìn p h ư ơ n g kỳ mại phiên gia diện ngươi cũng ở a đúng rồi năm nay trường học chúng ta trường học mười giai ca sĩ muốn bắt đầu rồi còn có hội học sinh t h í báo danh cũng bắt đầu rồi cụ thể thông báo ta gặp phát cho các ngươi mấy vị tiểu đội trưởng các ngươi ngày mai đi học cương điệu đến đâu một hồi này một vài việc hành phương kỳ mại đáp tiếp đó vương tử đinh nhìn thấy đan minh trí ngươi chân làm sao uy vương tử đinh vừa nghĩ khá lắm người tuổi trẻ bây giờ thật điên cuồng ở trên giường vận động đều có thể đem chân cho uy đến tột cùng là dùng cái gì độ khó cao động tác mới có thể làm đến mức độ như thế rất nhanh vệ sinh kiểm tra xong xuôi một n g ư ờ i nói rằng gian túc xá này vệ sinh không soi mói a đúng đấy mười phân nhất định phải mười phân ta muốn đánh mười hai điểm đáng tiếc mát điểm chỉ có mười phân vương tử đinh cũng gật g ủ rất tốt các ngươi tiếp tục duy trì một đám người đi rồi mọi người đều đối với thái thúy vân tán thưởng rất nhiều phương kỳ mại thì lại chăm chú kiểm tra đan minh trí thương thế sau đó hắn lấy ra phục hy kiểu trâm lão đại ngươi làm cái gì a đừng n ú c nhích phương kỳ mại nghiêm túc đáp người khác r ồ n dập vây quanh này sẽ không hề muốn làm trâm cứu chứ chính là này trâm có chút kỳ quái phục hy kiểu trâm khâu đạo dư tinh tế vừa nghĩ ta ở trong sách từng thấy cái này chỉ thấy phương kỳ mại lấy ra bên trong một trâm ở đan minh trí mắt cá chân tìm đúng hệ u vị rơi xuống một trâm t a đan minh trí tiếng kêu có chút tiêu hồn nghe rất đau d á vẻ nhưng trên thực tế đó chỉ là nhẹ nhàng đau mấy giây sau phương kỳ mại nói rằng hoạt động đ ạ i nhìn đan minh trí nhẹ nhàng giật giật hắc tình huống thế nào thật giống không như vậy đau đớn Ta thiên, liền một châm. Khâu đạo dư mọi người khó có thể tin tưởng. Phương kỳ mại khiến biển thức thần châm pháp, có thể một thấy thấp trận to mắt. Thần Trí một chút điểm đau, Thế đau hai Đan đau. châm. Khâu khó Phương khiến châm pháp, châm hiệu hạ bệnh khác như Minh liền mọi người Mại biển người giác Người điểm lớn đớn. rồn còn Mức cảm độ có có có Kỳ kỳ quả. đạo đáp, dư dập vậy. đêm nay lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi ngày mai bình thường bước đi vấn đề không lớn t a ơn lão đại nhiều thái thúy vân thở dài nói phương lão sư thậm chí ngay cả châm cứu đ ề u sẽ lợi hại bảo tàng cậu bé nói liên hệ chúng ta l ã o đại rồi đan minh Chi nói rằng lão đại thái thúy vân phải đi ta đi đứng còn không dễ xài ngươi có thể giúp ta đưa nàng trở về sao thái thúy vân trận lại nói không cần không cần phương lão sư hẳn là vừa mới từ trường học của chúng ta trở về chứ phương kỳ m ạ i đáp ta để tài xế của ta đưa ngươi trở lại a không cần làm phiền phương lão sư